Chờ phó hủ nhặt mãn một thùng cá, tống khải hải liền mang theo quả quả, một đám người hướng tiểu viện đi đến. Mặt biển thượng dư lại đại lượng con cá, hoa tuần ném cho cảnh vệ đi xử lý. Nghe triều viện tổng cộng 12 gian nhà ở, chính phòng tam gian mang hai nhĩ, đồ vật xương các hai gian, đảo tòa tam gian, kiến trúc dùng liêu, không có chỗ nào mà không phải là gạch xanh lục ngói, màu son khuyết trụ mặt trên giường cột chạm trổ. Phó tuệ phòng ở đông xương, một loạt gỗ đỏ da cụ, trừ bỏ trên giường đồ dùng không phải quá phối hợp ngoại mặt khác bố trí có thể nói tú mỹ phong nhã buông hành lễ phó tuệ theo tới trong viện bái thùng nhìn bên trong cá liếm liếm môi ta muốn ăn cá nướng kia còn không đơn giản phó hủ xoát một chút rút ra truy thủ thúc thúc giết lập tức giúp ngươi nướng thủ trưởng giao đái hoa tuần chậm gì gì địa đạo giữa trưa đều đi hắn kia dùng cơm phó hủ chúng ta đây chọn chút cá mang qua đi nướng phó tuệ nghe vậy chạy tiến đảo tòa phòng bếp xách cái tiểu thùng lại đây cấp phó thúc thúc chọn đại ta giúp ngươi để qua đi ha ha phó hủ cười nhéo nhéo mặt nàng, hảo, chúng ta nhiều mang chút đại quá khứ. Tím đình trong các, bồi lao thủ trưởng trụ chỉ có phương vũ một cái, triệu dễ một nhà vì công tác phương tiện, còn ở tại quân khu đại viện, bất quá hôm nay là lao thủ trưởng xuất viện, cho nên người một nhà cũng đều lại đây. Phương đình vừa nghe lão thủ trưởng nói, tống, phó hai nhà bởi vì quả quả, đều dọn tiến vào ở, vội một bên đuổi triệu kỳ, phương vũ tới nghe triệu viện thì người, một bên tự mình xuống bếp cấp phó tuệ làm lưỡng đạo đồ ngọt hai bên người ở nửa đường tương ngộ, biết phó tuệ chọc khai mặt băng, bên trong nhảy ra thật nhiều cá, hai người liền cùng phó tuệ ước hẹn, chờ ăn xong rồi cơm, lại đến bờ biển chơi. Cơm trưa bày hai bàn, mang đến cá, đầu bếp làm một cái cá hầm cải chua nổi, ứng phó tuệ yêu cầu lại nướng mấy cái. mặt khác ở phó tuệ trước mặt, y lìa lao thủ trưởng phân phó, đầu bếp cho nàng nhiều bị phân bổ huyết canh, từ biết phó tuệ vì cứu hắn mất một giọt huyết, lao thủ trưởng mỗi khi chờ phó tuệ đi bệnh viện vẫn an hắn cùng phó tử tiệc khi. Tổng hội làm hoa tuần cho nàng chuẩn bị phân bổ huyết canh, có khi là đường quy kỷ tử táo đỏ canh xương hầm, có khi đảng sâm canh gà trở. Hôm nay chính là tam tiên bong bóng cá ca canh. Bọn họ tại đây hoàn thanh tiếng ngữ mà ăn bữa tiệc lớn, bị đệ đệ sửa chữa một đốn tống trưởng kỳ. Sáng sớm liền cấp bệnh viện đỗ nhược gọi điện thoại, dặn dò nàng giữa trưa cùng hắn cùng nhau về nhà, bồi lao ra tử ba người ăn đốn bữa cơm đoàn viên. Sợ đỗ nhược rất dây xích, tống trưởng kỳ giữa trưa vừa tan tẩm, liền lái xe tiến đến bệnh viện. Đỗ nhược cũng biết mấy ngày nay chính mình có chút đối lý, mấy ngày hôm trước bệnh viện xảy ra chuyện, bọn họ sát thật vội đến đi không khai. Nhưng phía sau hai ngày này, các chiến sĩ thương nhẹ đều xuất viện, bị thương nặng cũng ổn định xuống dưới, nàng mỗi ngày hoàn toàn có thời gian về nhà, cấp lao ra tử bọn họ chuẩn bị đón bữa tối. Chỉ là đi, mỗi khi nghĩ đến trượng phu vì thỉnh người hỗ trợ tìm phó tuệ, dùng hết cấp nhi tử lót đường nhân tình, lao ra tử tới ra sau, càng là không lưu tình chút nào mà đem đường tỷ đuổi đi. Cùng với đường tỷ đối nàng thuật lại những lời này đó, Lao Gia Tử nói, "Ngươi nếu là dám ngăn đón không cho ta đi, hắn liền ngươi cùng nhau đổi đi, nói dù sao phòng ở là hắn." Nghĩ này đó lung tung rối loạn, Đỗ Nhược trong lòng đối cái kia bị Lao Gia Tử chiếm cứ ra, liền có chút kháng cự. Đỗ Nhược Tống trưởng Kỳ xe ở nàng trước người dừng lại, lên xe. Đỗ Nhược nhéo nhéo trong tay bao, khẽ thở dài một tiếng, đi đến ghế phụ vị, kéo ra cửa xe ngồi xuống. Tống trưởng Kỳ một bên đánh tay lái quay đầu, Một bên hỏi ngươi trong bao mang tiền giấy sao? Mang theo. Đỗ nhược nhàn nhạt nói. Tổng trưởng kỳ nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, kêu hành, chúng ta đi cung tiêu xã, nghe lão gia tử giảng, phó tuệ thích ăn thịt, ăn cá, đợi chút nhiều mua chút. Đỗ nhược mày nhịn không được chính là vừa nhíu, lúc này đi cung tiêu xã, thịt cá đã sớm nên bán xong rồi, trực tiếp đi nhà hàng quốc doanh đóng gói hai cái đi. Tiêu ngươi nói như vậy, kia còn không bằng trực tiếp mang theo cha cùng khải hải, phó tuệ ngươi một nhà ở nhà hàng quốc doanh ăn đâu? Tống Trường Kỳ liếc xéo thê tử liếc mắt một cái, lạnh lùng nói bọn họ ở bên ngoài tiệm cơm, ăn mau một vòng, ngươi này đề nghị, xác định không phải ở trở nên gây gắt mâu thuẫn. Ta đều nhiều ít năm không có làm cơm đỗ nhược dơ lên chính mình trắng nõn tay, cấp phu Tổng trưởng phụ xem, Tống Trường Kỳ, ngươi cho rằng ta làm được đồ ăn, có thể hợp tra ngươi ngươi đệ ngươi chất nữ ăn uống. Tống Trường Kỳ, tính, tính, đi nhà hàng quốc doanh đóng gói vài món thức ăn đi. Tống trưởng kỳ bực bội mà đảo quanh phương bàn, đem xe chạy đến nhà hàng quốc doanh. Từ tiệm cơm ra tới, Tống trưởng kỳ tựa nhớ tới cái gì, hỏi ngươi biểu tỷ đều đi mấy ngày rồi, trong nhà bảo mẫu ngươi có hay không lại tìm. Đỗ Nhược trột dạ mà đừng khai đầu, không dám cùng trưởng phu đối diện. Đỗ Nhược, ngươi có ý tứ gì? A Khải Hải đi rồi, ngươi làm lao gia tử mang theo phó tuệ, chính mình nấu cơm giặt rũ sao? Ta, ta không phải không tìm được thích hợp sao kỳ thật? Nàng cho rằng Lao Gia Tử cùng Phó Tuệ sẽ theo Tống Khải Hải cùng nhau trở về đâu. Mà nàng cũng cùng biểu tỷ nói tốt, chờ Lao Gia Tử vừa đi, Quý Vân vừa ra viện, khiến cho nàng trở về. Hiện tại khét ngược, sở hữu kế hoạch cũng chưa Lao Gia Tử đánh vỡ, nàng như thế nào cùng biểu tỷ giao đại à. Đỗ nhược càng nghĩ càng giận, ngươi ngấm lại công tác của ngươi tính chất, không tìm cái biết cùng biết rõ, nào dám hướng trong nhà mang à chính là biết cùng biết rõ, lại phù hợp Lao Gia Tử yêu cầu, nào như vậy hảo tìm. Hai người một đường ô nào nhốn nháo mà trở về nhà, nhìn chói chặt đại môn, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ngươi không cùng lão gia tử nói đỗ nhược hỏi chúng ta giữa chưa trở về? Tống trưởng kỳ đã quên. Cũng không phải đã quên, chủ yếu là hắn cảm thấy đi, tối hôm qua Tống Khải Hải chuyên môn chạy đến quân khu sửa chữa hắn một đốn, hôm nay nên mang theo lão gia tử lưu tại trong nhà, chờ hắn trở về hảo hảo mà nói chuyện đâu. Rơi lệ Tống lão đại. Không gặp người, hai vợ chồng cũng không nghĩ nhiều, chỉ đương ba người lại ra cửa nơi nơi đi một chút đi dạo đi đồ ăn đóng gói trở về nhiều hai người căn bản ăn không hết bất quá hiện tại thiên lãnh phóng cũng không xấu thịt cá lưu ra tới bỏ vào bếp quầy chỉ chờ buổi tối nhiệt nhiệt ăn hai vợ chồng liền bàn khoai tây ti trên đậu hủ vội vàng cơm nước xong tống trưởng kỳ lái xe đem đỗ nhược đưa về bệnh viện quay đầu lại chui vào phòng thẩm vấn buổi sáng quang tống ra dọn ra phó ra cùng hoa tuần nhà ở đều còn không có thu thập đâu cơm nước xong phó hủ mượn tống khải hải xe Mang theo phó tử tiện hồi quân khu đại viện, thu thập đồ vật đi. Hoa tuần hàng năm mang đội bên ngoài ra nhiệm vụ, rất ít lưu tại kinh thị, cho nên trước kia liền thấu cùng, ở tại lao thủ trưởng bên này nhi phòng. Dùng bãi cơm, hắn cũng là cùng lao thủ trưởng báo bị một tiếng, trở về phòng vội vàng sách chính mình đồ vật, trụ vào ly nghe triều viện, cây số xa vừa xem viện. Quả quả phương đình để sắt vào ở dùng cơm sau điểm tâm ngọt phó tuệ, a Azi muốn đi ngươi tân gia nhìn xem, có thể chứ tống gia chuyển nhà, đỗ nhược không có tới. Phương Đình liền có chút lo lắng lao ra tử cùng Tống Khải Hải hai cái đại nam nhân, đối quả quả phòng bố trí, với một ít chi tiết thượng suy xét không đúng chỗ, tọa nàng liền nghĩ đi một chuyến, nhìn xem đều thiếu cái gì, quay đầu lại hảo cấp tiểu cô nương bổ thượng. Tiêu ngài có thể chờ một lát sao phó tuệ dương dương trong tay khoai lang đỏ ngạo đường, ta còn có tam khối không ăn xong. Ha ha Phương Đình cười sờ sờ nàng bím tóc, không đổi, ngươi từ từ ăn. Phương Đình đối phó tuệ thái độ, Tống Khải Hải từ lúc ban đầu kinh ngạc, Đến bây giờ đã là tiếp thu như thường, nghĩ đến trong nhà thượng thiếu cái bảo mẫu, hắn liền há mồm nói phương tỷ, ta có thể nâng lên sự kiện không? Ngươi nói, ta ngày mai liền về quê, lưu lại cha ta cùng quả quả một gia một trẻ không ai chiếu cố, ta không yên tâm, tưởng thác ngươi giúp đỡ tìm vị đáng tin cậy bảo mẫu, không biết ngươi trong tay có hay không người được chọn. Nay trong khoảng thời gian ngắn, phương đình thật đúng là không có gì người tốt tuyển, ngươi xem như vậy biết không, trước làm tống thúc cùng quả quả tới gia. Bồi thủ trưởng cùng Phương Vũ cùng nhau ăn cơm, "Ta đâu, nắm chặt thời gian giúp ngươi tìm." Ta xem hành không đợi Tống Khải Hải mở miệng, lão thủ trưởng liền đánh nhịp nói liền nói như vậy định quả quả ăn cơm hương, cùng nàng một bàn ăn cơm, ta cùng Tiểu Vũ đều có thể ăn nhiều nửa chén cơm." Lão thủ trưởng dứt lời, mọi người không khỏi đều chiều Phó Tuệ nhìn qua đi, lại thấy nàng hai mắt híp lại, vẻ mặt hạnh phúc mà cắn khoai lang đỏ ngào đường, kia sung sướng bộ dáng, cực kỳ giống ăn vụng tiểu thương chuột. Mấy khối khoai lang đỏ ngào đường ăn xong, Phó Tuệ đứng lên cùng Lao Thủ trưởng táo biệt. Sau đó một tay lôi kéo Lao gia tử, một tay dắt Phương Đình, phía sau đi theo Tống Khải Hải, Triệu Dễ, Triệu Kỳ, Phương Vũ cùng nhau chiều nghe chiều viện đi đến. Phó Tuệ trong phòng, Phương Đình cẩn thận nhớ kỹ khuyết thiếu đồ vật, lại bồi nàng nói một lát lời nói, liền cùng Triệu Dễ cùng nhau trở về đi làm. Tiến đi Phương Đình, Triệu Kỳ làm ca ca, mang theo Phương Vũ, Phó Tuệ cùng đi xem Hải đình. Phó Tuệ rời đi sau, băng động tuy còn sượng, lại đã thật dài thời gian. Không, có con cá nhảy lên tới, tùy theo chảo cá cảnh vệ nhóm cũng chậm rãi rời đi. Triệu Kỳ nhặt lên trên mặt đất một cái thổ ngật đáp, đầu hướng băng động, quả quả, cơm trưa trước các ngươi liền ở đầu chảo cá sao? Ân Phó Tuệ nhìn không có con cá mặt băng, Kỳ Quái nói vừa rồi rõ ràng có thật nhiều. Theo nàng dứt lời, từng điều con cá nhảy ra mặt nước, bạch bạch mà lạc đẩy băng động bốn phía. Triệu Kỳ, Phương Vũ đồng thời nhìn về phía Phó Tuệ, chậm rãi chiều nàng giơ ngón tay cái lên, lợi hại Phó Tuệ vô tội mà sờ sờ cái mũi, ta liền như vậy vừa nói. Phương Vũ nhìn về phía Hán Ca, hiện tại làm sao bây giờ? Giao cho ta đi. Hoa Tuần không biết khi nào đã đi tới, phân phó nói triệu kỳ ngươi mang theo Phương Vũ cùng quả quả đi dạo tím đỉnh cát, dạy bọn họ nhận nhận lộ. Tím đỉnh cát không nhỏ, ba người đi dạo một buổi trưa, cũng mới đi rồi một nửa, mà trở về phương đình, không đến buổi tối, liền làm người cấp Phó Tuệ đưa tới Tân Khan phủ giường, đệm chăn, cùng thoa mặt kem bảo vệ da, tiểu lược. Tiểu gương, đầu hoa, thủy tinh kẹp tóc chở. Buổi tối, Tống trưởng kỳ tiếp đối Nhược hồi quân khu đại viện, xa xa mà nhìn nhà mình ố sơn ma hát nhà ở, phương giác ra không đúng. Hỏi cửa cảnh vệ, cảnh vệ cũng chỉ biết. Buổi sáng Tống Khải Hải lái xe tử, chở Lão gia tử cùng Phó Tuệ đi ra ngoài, sẽ không về quê đi. Đỗ Nhược suy đoán nói, không có khả năng Tống trưởng kỳ lắc đầu nói phải về quê quán. Ngày hôm qua Khải Hải đi quân khu tìm ta nên nói. Đỗ Nhược nghĩ nghĩ đề nghị nói lao ra tử mỗi ngày không phải đều mang theo khải hải cùng phó tuệ đi bệnh viện vẫn ăn lão thủ trưởng sao nếu không ngươi tìm triệu dễ hỏi một chút tuy rằng có chút mất mặt khá vậy chỉ có thể như vậy Tống trưởng kỳ trường lão mặt đi phía trước đi rồi một đoạn gõ vang lên triệu dịch ra môn triệu kỳ mới từ tím đỉnh các ăn cơm triệu trở về nghe được tiếng đập cửa đem gởi bỏ áo khoác nút thắt lại khấu thượng xoay người mở cửa tống đại thúc ngài tìm ta cha sao mau mời tiến không thì ngươi cũng đúng A Triệu Kỳ sứng sốt, chuyện gì? Ngài nói. Có thể tìm hắn giải quyết hẳn là không phải cái gì đại sự. Ta liền muốn hỏi một chút Tống trưởng Kỳ lo lắng nói hôm nay người ở bệnh viện, có hay không nhìn đến Lao Gia tử nhà ta? A Tống Gia Gia sao? Gặp được nha. Bất quá không phải ở bệnh viện Triệu Kỳ gãi đầu phát nghi hoặc nói, ngài không biết sao? Tống Gia Gia cùng khải hải thúc mang theo quả quả, dọn đến tím đình các nghe Triều Viện. Dọn, dọn đến tím đình các là thường chú sao? Triệu Kỳ không hiểu nói đúng vậy. Nga, Nga Tống trưởng Kỳ thất hồn lạc phách mà một bên xoay người liền đi, một bên quay đầu lại nói cảm ơn ngươi A Tiểu Kỳ, ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi. Triệu kỳ hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, Tống Đại Thúc sẽ không không biết đi tiện đà lại không khỏi ở trong lòng cảm thán này thân Nhi Tử Đương. Phương Đình ngồi ở trên sofa pha táo lông, nghe được Nhi Tử Tiến Bảo, cũng không ngẩng đầu lên mà thuận miệng hỏi ai A. trương ký Thúc. Tới hỏi Tống Gia Gia bọn họ đi đâu sách triệu kỳ cân nhắc nói Tống Gia Gia sẽ không theo hắn cái nhau đi bằng không chuyển nhà chuyện lớn như vậy, sao sẽ không nói với hắn một tiếng đâu. Người A phương đỉnh trắng nhi tử liếc mắt một cái, hạt thao cái gì tâm. Ta còn không phải lo lắng quả quả, ở nhà hắn bị cái gì hủy khuất đại nhân bất hòa, bị tội đều là tiểu hải tử, điểm này ở hắn ba mẹ trên người, hắn là tràn đầy thể hội. Có người Tống Gia Gia, khải hải thuốc che chờ đâu, nhà bọn họ A, không ai dám làm quả quả bị khinh bỉ. Hy vọng như thế đi. Triệu Kỳ bò ở sofa trên tay vịt, thò người ra vớt lên Phương Đình dậy táo lông tay áo. Mẹ, như vậy đoạn A hắn dùng tay khoa tay múa chân hạ, mới một chát dài hơn. Sơ cái gì sờ, không thấy này tuyến là màu trắng sao. Phương Đình chụp bay nhi từ tay, trách mắng người đương quả quả cùng ngươi giống nhau đại A, nàng năm nay mới 6 tuổi, cánh tay nhưng không phải như vậy trường. Mẹ, quả quả dậy xong Triệu Kỳ chuyển qua sofa, ở Phương Đình bên người ngồi xuống. Dối tay từ mâm đựng trái cây cầm cái quả táo, cái tiếp theo, có phải hay không nên cho ta dệt? Tường mở còn có tiểu vũ đâu? Triệu kỳ cắn quả táo quái kêu lên không phải đâu, cùng có hai cái tiểu nhân, ngài trong mắt liền không ta. Làm cái gì quái, ngươi ngày mai không phải muốn tiêu giả hồi bộ đội sao, còn không mau đi ngủ. Triệu kỳ nhún nhún vai đã biết, ngài cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Lại nói tống trường kỳ, từ triệu ra cửa rời đi, lão đảo mở cửa xe, liền ra cũng không hồi. Nẹn một hơi chạy tới tím đỉnh các cổng lớn. Hoa tuần buổi chiều dọn xong ra, liền cho chính mình vừa xem viện, cùng nghe chiều viện trang điện thoại. Tọa nhìn Tống trưởng kỳ chứng kiện, cảnh vệ chỗ liền đem điện thoại đánh tới trong nhà, Tống Khải Hải hắt mặt bò dậy, mặc xong quần áo, ra tới đem hắn tiếp đi vào. Dọc theo đường đi K22 ai cũng không nói gì, bởi vì Tống Khải Hải ngày mai liền đi, cho nên cũng liền không có đường ngoại bố trí nhà ở, hắn buổi tối ngủ ở lão gia tử chân đầu. Vào phòng, Tống Khải Hải cũng không quản han ca Hởi quần áo xuyên tiến ổ chăn, liền hợp mắt. Cha tống trường kỳ cái kia bị khuất ta ngài có phải hay không không cần ta nói một cái đại Lao Gia, đứng ở Lao Gia tử đầu giường thế nhưng mặt nổi lên nước mắt. Đem tống khải hải ác hàng a nhịn không được sờ sờ chính mình cánh tay thượng trứng gà ngật đáp. Lao Gia tử cũng bị đại nhi tử chỉnh đến cả người một run run, nương, không phải ngươi không cần chúng ta sao. Cha tống trường kỳ hút hút cái mũi, dường như không có nghe được Lao Gia tử lời nói, như cũ đắm chìm ở chính mình suy nghĩ. Nước nở nói từ nhỏ ngươi liền thích khải hải, lớn lên cũng là, hắn bị thương không thể lưu tại bộ đội, ngài liền bồi hắn về quê dưỡng thương, cho hắn nơi nơi tìm dược. Chờ hắn hảo, ngài liền lại bồi hắn trở về, cho hắn lóc đường. Ô ta đâu, mặc kệ là năm ấy năm tam phan năm phan, vẫn là bốn uy dê, ngài quản quá ta sao? Nhà ta một không là địa chủ, nhị không phải phú nông lão ra tử đặc vâu ngữ mà nhìn hắn đại nhi tử, ngươi chỉ cần không đáng trên nguyên tắc sai lầm liền không có việc gì, ta quản ngươi làm gì. Tống Trường Kỳ. Chắc tâm. Ta muốn chính là ngài quan tâm, quan tâm hiểu hay không chính là năm đó ngài có lo lắng hỏi quá một câu sao cả ngài liền chỉ lo ra nhiệm vụ khải hải ô ngài trong lòng căn bản là không có ta khải hải là ngài tâm can thịt, ta chính là ngươi nhặt được thổ ngợt đáp. Lão gia tử cái chán gân xanh thình thịch thẳng ngẻ, đại chính nào muốn đường ăn đâu, không thể xuống tay, tiểu nhân hắn liền nhịn không được, một chân đạp qua đi, tống khải hải, ngươi cho ta lên, đem hắn cho ta ở, mau đi. Tống Khải Hải cái kia khí A xoay người ngồi dậy quát hắn là quả quả A, còn muốn người hống. Ta không khóc phó tuệ bị đánh thức, khoác nàng tiểu áo, lê dày liền chạy tới, đại bá, ngài làm sao vậy? Tống trường kỳ thân mình cứng đờ, lôi kéo áo khoác tay áo một leo mặt thượng nước mắt, bổ nhào vào trên giường ấn Tống Khải Hải chính là một quyền. Ngươi nha sao không đóng cửa nương, còn có để ta ở quả quả trước mặt sống? Thiết Tống Khải Hải xoay người đem hắn phát gục, làm rõ ràng, đi ở mặt sau chính là ngươi, nên đóng cửa cũng là ngươi. Nga, đánh nhau rồi phó tuệ quay đầu hỏi lão gia tử nói ra ra, loại tình huống này, ta có phải hay không nên giúp ba ba? Quả quả Tống Trường Kỳ bị đệ đệ đệ ở trên giường tấu, còn không quên uy hiếp nói ngươi không nghĩ muốn ngươi ti vi mẩu, có phải hay không? Đỗ nhược. Hảo A, Tống Trường Kỳ, trường bản lĩnh, ngay trước mặt ta liền dám uy hiếp ta khuê nữ Tống Khải Hải cùng hắn ca đánh lộn từ trước đến nay thờ phụng đánh người không vào mặt, lúc này dưới sự giận dữ, một quyền đánh ở hắn ca cảm thượng, thanh một hối. Tống trưởng kỳ còn chi, hai anh em ngươi tới ta đi, thực mau liền từ trên giường đánh tới trên mặt đất, trong khoảng thời gian ngắn, bàn ghế khung giường bị đâm cho bang bang rung động. Lão gia tử ở trên giường ngồi không yên, khoác áo bước xuống giường, nam cháu gái tránh đến phòng ngủ bên ngoài, cả giận nói muốn đánh, bên ngoài đánh đi phòng ngủ vốn là không lớn, lại bãi đầy gia cụ, hai anh em đây là muốn kém hủy đi phòng ở tiết tấu. Ba ba phó tuệ nhớ thương nàng tivi, ngươi xuống tay nhẹ điểm. Bằng không ta ngày mai không có biện pháp mang đại bá đi ra ngoài mua TV. Trên mặt mang thương, ra cửa sẽ bị người vây xem đi. Cha quả quả Tống Trường Kỳ tức giận đến quát các ngươi đối ta có hay không điểm cảm tình a? đứng xem ta bị đánh còn chưa tính, nghe một chút đều nói cái gì. Quả quả, còn không mau đem người bà lôi đi. Nga Phó Tuệ nghe lời mà đi đến Tống Khải Hải phía sau, vô vô hắn bối, ba ba, mau đừng đánh, bằng không đại bá đợi lát nữa lại nên khóc. Tống Trường Kỳ Hắn cảm thấy nay cái hắc lịch sử, ở chất nữ trong trí nhớ sợ là khó tiêu. Khuê nữ cầu tình, Tống Khải Hải cũng liền thuận thế thu tay. Tống trưởng Kỳ không ăn cơm chiều liền tìm tới, bị hắn đệ tử trên mặt đất kéo tới, bụng liền thầm thì mà kêu lên. Còn có hay không ăn hắn ủy khuất ba ba hỏi. Lao gia tử mới vừa chuyển nhà, hỏa cũng chưa khai, có thể có thứ gì ăn. Vậy các ngươi hôm nay đều là như thế nào giải quyết? Ở triệu gia gia gia ăn phó tuệ nghị đến buổi tối uống tươi ngon canh cá. Pha là dư vị mà liếm liếm môi, phòng bếp có chúng ta ở bờ biển nhạc cá, nếu không ngươi đi nướng một cái. Tống trưởng kỳ ở chất nữ dẫn rất hạ, đi phòng bếp nuôi cá thùng, lấy điều hai cân tả hữu cá, sắt rửa sạch sẽ, sau đó, bậc lửa pha trà tiểu than lò nướng lên. Phó tuệ mắt trông mong mà nhìn, ngài liền nướng một cái a. Ân tống trưởng kỳ chỉ đương không nhìn thấy nàng trong mắt khát vọng, ta ăn đến thiếu, một cái là đủ rồi. Ta cảm thấy đi, tivi ngài có thể vãn hai ngày mua chỉ cần phó tuệ dựng thẳng lên một ngón tay, lại cho ngài nhưng ra chất nữ nhiều nướng một cái, ngài cho rằng đâu. Tống trưởng kỳ kinh ngạc nhìn về phía Phó tuệ Tuyết đêm hạ tinh lượng hai trong mắt, đây là ở cùng hắn nói điều kiện, quả quả hắn xoa xoa nàng đầu, ta nhớ rõ ngươi năm nay chỉ có 6 tuổi đi, 6 tuổi hài tử đều như vậy tinh quái sao? Tống Khải Hải lấy Phó tuệ mũ khăn quàng cổ đi tới, a ngươi cũng không nhìn xem quả quả là ai khuê nữ. Cấp Phó tuệ mang lên mũ, vây hảo khăn quàng cổ, Tống Khải Hải đôi tay ôm cánh tay liếc hắn ca nói nướng cũng nướng. Tống trưởng kỳ cắn răng nướng không nướng thành sao. Một đài TV ít nhất 1.400 nhiều. Hắn hiện tại đâu so mặt sạch sẽ. Từ đâu ra tiền ngày mai liền cấp chất nữa mua. Ai, cũng trách hắn. Vừa rồi lấy cái gì uy hiếp không tốt. Phi nói cái gì TV. An cá, Tống Khải Hải đánh tới nước gấm cấp khuê nữ rửa mặt. Lau mặt, sau đó đem người hướng ngủ. Một bộ động tác làm được nước chảy mây trôi. Thục đến không thể lại thục. Xem đến Tống trưởng kỳ ở bên liễu lưới nhà ta văn hảo cùng tiểu trạch thêm lên cũng không có quả quả dưỡng đến như vậy tinh tế kia hai tiểu tử thối lao ra tử buông chén trà hướng đại nhi tử mắt trợn trắng có thể cùng ta cháu gái so sao Hào đi không cẩn thận lại dâm đến lôi tống trường kỳ không dám lên tiếng lao ra tử cầm lấy tẩu thuốc hút một ngụm nhàn nhạt nói khóc cũng khóc náo cũng náo loạn cứ đi ta không đi ta hôm nay cùng ngài ngủ đưa phó tuệ trở về tống khải hải bước chân vừa chuyển hắn lại trở về phó tuệ phòng sau đó mở ra tủ quần áo, đem hoa tuần tử hậu cần chỗ lanh quân bị lấy ra tới, phô đến gian ngoài trên sofa, hợp ý liền ngủ. lao ra tử không nói gì mà nhìn đại nhi tử một lát, chỉ chỉ điện thoại, cho ngươi tức phụ nói một tiếng đi. dứt lời, đứng dậy trở về phòng ngủ. tổng trưởng kỳ vừa đi không phản, đỗ nhược gọi điện thoại hỏi đến triệu gia, điện thoại là phương đình tiếp. lúc đó, phương đình mới vừa rửa mặt xong, đang chuẩn bị ngủ. phương tỷ, ngươi nói cái gì? phương đình nhăn đầu một ninh. Xoa xoa lô thai, ta nói tống sư trưởng nếu không có về nhà, có khả năng đi tím đỉnh cắt, tìm tống thúc cùng quả quả đi. Tím đỉnh cắt đối nhược nhấm nuốt tên này, là Lao thủ trưởng lưu bọn họ trụ một đêm sau ngươi xem này. Lao ra tử cũng không gọi điện thoại nói một tiếng, têu trưởng kỳ cấp Nga, đại trời lạnh ra một đầu hãn. Không phải thủ trưởng ngủ lại, là tống thúc mang theo quả quả, dọn đến tím đỉnh cắt nghe chiều viện ở. Dọn, dọn đi và ở đối nhược trong lòng một trận kinh hoàng, là... Là về sau đều ở tại nơi đó sau đó có phải hay không đại biểu, bọn họ một nhà về sau cũng đi theo. Không trách đối nhược kích động, Tống gia sự, đừng nhìn nàng so tưởng Lan gả tiến vào sớm, lại là trưởng tử trưởng tức, lại xa không có mười mấy tuổi liền lấy hộ sĩ thân phận, đi theo Tống thừa vận bên người tưởng Lan biết được nhiều. Nàng cùng Tống trường kỳ ở bốn mấy năm kinh người giới thiệu, kết hôn, khi đó Tống Khải Hải mới vừa vào ngũ không lâu, Tống thừa vận chức quan không hiện, phụ tử ba người trời nam đất bắc lại không ở một cái bộ đội đỗ nhược biết đến đều là mặt ngoài. Theo sau ngang đón kiến quốc, Tống Thừa Vận đi theo Lão thủ trưởng dừng chân ở Kinh Thị, Tống Khải Hải tiến vào thiết tam quân đoàn, đỗ nhược theo Tống trưởng Kỳ ở địa phương quân đội Ngao Tư Lịch. Lại sau đó đó là Tống Thừa Vận bệnh phát, Tống Khải Hải nhiệm vụ trở về, bị thương nặng gần chết. Thế nhân chú ý lá dụng về cội, vì thế tiến vào sinh mệnh đếm ngược Tống Thừa Vận, liền đem đại nhi tử một nhà điều nhập Kinh Thị, chính mình về hưu, mang lên tiểu nhi tử một nhà về hương. Lão gia tử cùng thủ trưởng giao tình vị thiện, điểm này Đỗ Nhược thường xuyên nghe trưởng phu nhắc tới. Sơ mới vào kinh, Đỗ Nhược còn rất là vì thế hứng phấn, cũng tràn ngập khắc khao, nhưng chậm rãi nàng liền cảm thấy không phải như vậy hồi sự. Đầu tiên tới kinh lâu như vậy, trừ bỏ ban đầu lão thủ trưởng lễ phép tính mà, tiếp kiến quá bọn họ hai vợ chồng một lần, sau lại chính là dẫn theo lễ vật tới cửa, cũng lại không làm cho bọn họ bước vào, tím đỉnh các lão thủ trưởng chỗ ở, mà cung ở một cái đại viện triệu dễ phu thê cũng không gặp đối bọn họ có bao nhiêu nhiệt tình. Và lại, bọn họ phu thê công tác, thậm chí nhi tử nhập ngũ, cũng trước nay không chịu quá cái gì đặc thù chiêu cố. Cho nên, sau lại trượng phu nói cái gì nữa, nàng đều trở thành gió thoảng bên ai, ngay cả lần này trượng phu nói, lao gia tử là bị lao thủ trưởng đều trở về, nàng cũng không đem hai người quan hệ nghĩ đến nhiều thân mật. Càng nhiều bất quá là cảm thấy, lao gia tử nhiệt trên mặt dán tưởng thừa dịp lao thủ trưởng còn ở, mọi cách như hoa vì tiểu nhi tử lót đường thôi. Nhưng hôm nay, nàng nghe được cái gì, Lão gia tử mang theo phó tuệ trụ vào tím đình cắt. Tím đình cắt a, đó là người bình thường có thể ở lại đi vào địa phương sao? Nàng ngồi ở điện thoại cơ trước, lung tung rối loạn mà suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Đông nhiên bị Tống Trường Kỳ đánh tới điện thoại bừng tỉnh, nàng mới phát hiện, chính mình thế nhưng không ngồi ở điện thoại cơ trước mấy cái giờ, thân mình đông cứng cũng chưa phát hiện. Huy, Trường Kỳ đỗ nhược hàm răng kéo kẹt mà nhẹ đụng phải, nàng đôi tay gắt gao ôm điện thoại điện thoại tuyến kia đầu dường như chịu tải nàng đầy ngập hy vọng ngươi ở tím đỉnh cắt đúng không ta cha cùng khải hải quả quả đều trụ vào tím đỉnh cắt đúng không đúng vậy Tống trưởng kỳ ba ba mà nhìn chằm chằm phòng ngủ môn rất sợ hắn cha cự tuyệt cùng hắn cùng ngủ khụ đỗ nhược ta đêm nay không quay về ngươi đi ngủ sớm một chút đi dứt lời tống trưởng kỳ bang một chút cắt đứt điện thoại kéo diệt phòng khách đèn tung ta tung tăng mà chạy tiến phòng ngủ bàn dập thượng lao ra từ hắt hắt mà ngây ngô cười nói cha ta ngủ ngài chân đầu đi. Lào gia tử nhẫn nại mà nhắm mắt, rửa mặt đi như vậy đại một người, sao còn không bằng quả quả tự hạn chế đâu. Tống trường kỳ hai tròng mắt sáng ngời, hắn cha đây là đồng ý, hảo hảo, ta đây liền đi. Mừng dỡ tung tăng nhảy nhót tống trường kỳ, thử ca rửa mặt đi. Lào gia tử dựa vào đầu giường, gãi gãi đầu, không thể không tỉnh lại, ta thật sự bất công quá mức sao nhưng ta giống như cũng không có làm gì đi hai đứa nhỏ phía trước đều có thê tử mang theo, sau lại thê tử không có. Lão đại cũng vừa lúc tới rồi nhập ngũ tuổi tác, bị hắn một chân đá vào bộ đội. Lúc đó, lão nhị còn nhỏ, liền đi theo hắn ở trong quân chạy mấy năm, hơi lớn một chút, nhân ra chính mình tìm cái đi tiền tuyến đội ngũ, đi theo đi rồi. Thật muốn nói bất công, Hán thiên vẫn là lão đại đi, lão đại kết hôn, đại tôn tử sinh ra, lão đại phu thê công tác điều động, đại tôn tử nhập ngũ, nào nào không phải hắn ở sau lưng ra tiền xuất lực. Ngược lại là tiểu nhi tử, cái gì đều không cần hắn dôi tay, nhân gia đã đi ở đằng trước. Mấy ngày tính dưỡng, phó tuệ Vu lực đã khôi phục chút, nàng trong lòng nhớ Tống Khải Hải hừng đông liền đi, một giấc này liền ngủ đến không như vậy kiên định. Vừa qua khỏi dạng sáng 4 điểm, nàng liền xoa đôi mắt, từ trên giường bò lên. Mặc quần áo xuyên dày, nàng còn buồn ngủ mà sờ soạng, mở ra phòng ngủ môn. Quả quả Tống Khải Hải xoay người ngồi dậy, như thế nào đi lên thường lui tới sớm nhất rời giường cũng muốn 7 giờ về sau. Nếu là không có gì sự lại không ra khỏi cửa, quê nữ vừa cảm giác thậm chí có thể ngủ đến buổi sáng 9 giờ nhiều. Di phó tuệ ngẩng đầu, ba ba. ân, là ta. Tống Khải Hải nói, ánh sáng trên bàn nhỏ đèn bàn. Ngại như thế nào ngủ này. Ngươi đại bá ngủ ở ngươi ra ra kia Tống Khải Hải gom lại khuê nữ tán loạn đầu tóc, ba ba không muốn cùng hắn thế, liền tới đây. Quả quả, ngươi đây là muốn đi ra ngoài sao. Ân, ta muốn đi vừa xem viện tìm hoa thuốc thuốc hỏi một chút, hắn có hay không giấy vàng chu sa. Là cho ta vẽ bùa sao Tống Khải Hải trong lòng nóng lên, đem khuê nữ ôm lên. Hắn có tâm nói không cần, nhưng lại sợ chính mình đi rồi, khuê nữ sẽ lo lắng cho mình an nguy, ba ba hôm nay trễ chút đi, quả quả ở trở về ngủ một giấc được không? Chính là, vạn nhất chờ ta tỉnh lại, hoa thúc thúc có việc đi ra ngoài làm sao bây giờ? Kia đợi chút ba ba đi mượn, được không tống khải hải vô vô nàng gối, đừng lo lắng, nếu là ngươi hoa thúc thúc không có, ba ba đi ra ngoài giúp ngươi tìm. Ân. Tống trưởng kỳ một đêm ngủ ngon, buổi sáng lên, thần thanh khí sảng mà rửa mặt xong ở Tống Khải Hải bên người xoay vài vòng, sau đó bao quát hắn để vai, đặc hào nói Khải Hải a, ngươi không phải hôm nay đi sao đi? Ca mang ngươi đi ra ngoài ăn đốn tốt, đưa ngươi ra khỏi thành. Bang, Tống Khải Hải chụp bay hắn tay, nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, nhắc nhở hắn ca nói hiện tại là 7 giờ 15 lăm, ly ngươi đi làm thời gian còn có 45 phút, từ Tím Đỉnh các lái xe đi quân khu, ít nhất cũng muốn nửa giờ. Tổng sư trưởng, lại không đi, ngươi bị muộn rồi, vậy ngươi không cần ta đưa sao? không cần, thỉnh đi. Tống Khải Hải quang tính xe trình, không tính từ nghe triều viện, đến tím đỉnh các đại môn này một đường. Cho nên, chờ Tống Trường Kỳ thở hồng hộc mà chạy đến cổng lớn, 20 phút đã qua đi. Trường Kỳ. Tống Trường Kỳ lấy chìa khóa xe tay run lên, quay đầu lại liền thấy Đỗ Nhược Đại Lãnh Thiên, xuyên kiện màu trắng ngà vải nỉ áo khoác, chiều hắn quyến rũ mà đã đi tới. "Ngươi, ngươi sao tới?" Còn nói đâu Đỗ Nhược hờn dỗi mà nhẹ đấm hạ, Tống Trường Kỳ ngực Ngày hôm qua không đợi nhân gia đem nói cho hết lời, liền quải nhân gia điện thoại, làm hại nhân gia một buổi tối. Tống Trường Kỳ nghe được cả người một trận run run, quát hảo hảo nói chuyện. Tống Khải Hải rời đi. Cảnh vệ nhóm vừa lúc tới giao ban, nghe được lời này không khỏi nhìn lại đây. Khu đỗ nhược ngượng ngùng mà khôi phục bình thường, một xà trưởng phu tay háo, ngươi hung cái gì, nhỏ giọng điểm. Tống Trường Kỳ lấy ra tay nàng, mở cửa xe, đi thôi. Đi đâu? Đưa ngươi đi làm a Tống trưởng kỳ kỳ quái nói ngươi hôm nay không đi làm. Ta xin nghỉ Đỗ Nhược nhìn tím đỉnh các đại môn, cắn cắn môi, cha mới vừa dọn lại đây, đồ vật nhất định không đầy đủ đi, ta qua đi nhìn xem, giúp đỡ đặt mua đặt mua. Na Tống trưởng kỳ móc ra chính mình tiền bao, lấy ra phó tuệ cấp Tivi phiếu, cấp cha kia thiếu đại Tivi. Đỗ Nhược, một đài 14 sắc hắc bạch Tivi muốn 200 nhiều khối, nàng có thể nói nàng chỉ dẫn theo 10 chương đại đoàn kết sao? Tống trưởng kỳ ngó mắt nàng cứng đờ mặt. Máng thanh, được rồi, lên xe đi. Thấy đỗ nhược đứng ở cửa xe ngoại, vẫn là bất động. Tống trưởng kỳ lạnh mặt, ngươi có đi hay không đỗ nhược, ta nói cho ngươi, chúng ta hai cái mặc kệ lao nhân, đó là ở thủ trưởng trước mặt treo hào đâu, ngươi tốt nhất đừng cho lại ta ra cái gì chuyện xấu. Ta nào có mặc kệ đỗ nhược vừa nghe liền tạc bao, việc này có thể nhận sao? Một nhận thanh danh liền hủy, mấy ngày nay bệnh viện trụ đầy bị thương chiến sĩ, ta công tác nhiều vội ngươi đi xem ta, ngươi không biết một cái giải phẫu tiếp một cái giải phẫu mà làm, đừng nói bình thường ăn cơm, thủy cũng chưa không uống thượng một ngụm. Tống trưởng kỳ liền như vậy lẳng lặng mà nhìn nàng, tiếp tục ca bác sĩ này công tác, vội là thật vội. phía trước Đỗ Nhược nói hắn tin, nhưng sau lại các chiến sĩ xuất viện xuất viện, chuyển phủ phong bệnh chuyển bình thường phong bệnh, kia cũng là rõ như ban ngày. Trương Kỳ Đỗ Nhược không chỗ nào che giấu, nghĩ đến mau từ bộ đội trở về nhi tử, tống trưởng kỳ thở dài, được rồi, hôm nay đi trước đi làm đi. Chủ nhật. Chúng ta mua TV lại qua đây. Thật, thật mua A đô nhược đau lòng đến thẳng chiều chiều, mấy trăm đồng tiền, đủ bọn họ non nửa năm sinh sống. Ân chờ thê tử ngồi xong, Tổng trưởng kỳ hệ thượng đai an toàn, một bên phát động xe, một bên nói phương đình kia có kiểu hối khoán, hai ngày này ngươi tìm nàng lấy một chút. Đỗ nhược ánh mắt sáng lên, nàng cấp sao? Cấp A nàng chính mình hứa hẹn, quả quả mua TV kiểu hối khoán nàng ra. Có bao nhiêu? Cái này ta cũng không hiểu ngươi hỏi một chút phương đình đi. Xem 18 tấc TV muốn nhiều ít kiểu hồi khoán. 10, 18 tấc màu TV, ý của ngươi là đối nhược che lại ngược xuyến nói không phải mua đài 3-400 hắc bạch TV, mà là muốn 1.004-518 tấc TV. Đối phu thê cùng nhau sinh hoạt hơn 20 năm, tổng trưởng kỳ minh bạch đối nhược là người, đáp xong, hắn liền lẳng lặng chờ đối nhược thét chói thai, báo nổi. Đối nhược tâm đang nhỏ máu, run run nói hắc bạch không được sao. Quả quả liền thích màu sắc rực rỡ. Quả quả không phải lão gia tử muốn kia khải hải sao không ra? Đây là lễ gặp mặt. Tống trưởng Kỳ nhàn nhạt nói là lần đầu tiên gặp mặt, quả quả đem ta trở thành thân nhân, hướng ta thảo cái thứ nhất lễ vật. Đến nỗi quả quả cho hắn ăn hạt sen, Tống trưởng Kỳ dư quang xem xét mắt Thế tử, không nói cũng thế, đỡ phải lại cấp quả quả rước lấy cái gì không cần thiết phiền toái. Thân nhân dùng để hô thân nhân đi, cha biết không hắn nói như thế nào. Cha biết, hắn cái gì cũng chưa nói, chờ xem ta biểu hiện đâu. Đỗ Nhược Biết Phó Tuệ muốn vẫy bùa, Hoa Tuần chuẩn bị tốt thưởng thấy giấy vàng chu sa, liền đi tìm lão thủ trưởng thảo độ vật, thuận tiện muốn trương giấy xin nghỉ. Bao lâu lão thủ trưởng hỏi? Hoa Tuần ta đều gần 8 năm không nghỉ ngơi, ngài tính tính ta nghỉ bù có bao nhiêu thời gian dài. Tờ giấy này vô pháp viết, lão thủ trưởng cầm trương chỗ trong giấy, thêm thượng chính mình đại danh, đáp lên chính mình tiểu ấn cho hắn, chính ngươi tùy ý đi. Hắn tin tưởng Hoa Tuần là người, cũng tin tưởng Hoa Tuần chuyên nghiệp tinh thần, bộ đội thực sự có sự liền tính là nghỉ phép trong lúc Hoa Tuần cũng sẽ không đứng nhìn mặc kệ Hoa Tuần đem trang giấy điệp hảo cất vào trong túi đem ngài hảo ngọc cấp điểm bái còn có nghiên mực các kiểu bút lông Lão thủ trưởng nhìn hắn hai mắt mở ra ngăn kéo lấy đem chìa khóa chỉ chỉ phía đông bị thiết thành nhà kho nhị phòng chính mình tìm đi cảm tạ Hoa Tuần ở Lão thủ trưởng nội trong kho một trận tìm kiếm cuối cùng chẳng những ôm một chắp ngọc sức tay kiện tốt nhất nghiên mực hai khối lớn nhỏ các kiểu bút lông hai hộp còn ôm hai khối nguyên thạch Phó Tuệ tỉnh lại đã 8 giờ nhiều, Tống Khải Hải đi láo thủ trưởng phòng bếp nhỏ, cho nàng đoan trở về cháo cá lát, bánh bao nhỏ. Hoa tuần ra nhà kho, vừa lúc gặp được sách theo tay nải Phương Vũ, hai người liền cùng nhau tới. Hoa thúc thúc Phó Tuệ bung chén, nhảy xuống bậc thang đón nhận trước, di Phương Vũ, ngươi là muốn ngồi ta ba ba xe, hồi đào nguyên thôn sao. Phó Tuệ buổi sáng không đi ra ra kia ăn cơm sáng, nhìn thấy nàng, Phương Vũ liền theo bản năng mà đánh giá phiên nàng sắc mặt, cũng không biết là bị cháo cá lát nhiệt khí nhi Vẫn là vừa rồi chạy động nguyên nhân, phó tuệ hiện nay khuôn mặt hồng hồng, khí sắc nhìn cực hảo. Gia Gia làm ta lưu lại cùng hắn ăn tết, đây là cho ta Gia Gia. Hai cái Gia Gia, vòng đến phó tuệ đầu đại. Phương Vũ thở dài, thủ trưởng là ta ba ba, ta kêu Gia Gia, đào nguyên thôn hạ phóng phương Gia Gia là ta mụ mụ ba, ta cũng muốn kêu Gia Gia. Đào nguyên thôn Phương Gia Gia, nếu là mụ mụ ngươi ba ba, ngươi không nên kêu ông ngoại sao. Phương Vũ lại tưởng thở dài, ta ba là ở rẻ. Cái gì kêu ở rể phó tuệ tò mò mà truy vấn. Phương Vũ chính là cô nương trưởng thành, trong nhà không bỏ được nàng xuất giá, cấp tìm tới cửa con rể. Phó tuệ chớp chớp mắt, không phải quá minh bạch. Nam gả cho nhà gái hoa tuần lời ít mà ý nhiều nói. Hoa, còn có thể như vậy phó tuệ vui vẻ, xoay người chạy vào nhà, một đầu nhào vào tống khải hải trong lòng ngực. Ba ba, ba ba, về sau ta sớm lớn, cũng không cần gả chồng, ta cho ngài cưới cái tới cửa con rể. Ngoài cửa, Phương vũ trừng hoa tuần, đây là cái gì gặp quỷ giáo dục phương thức. Hoa tuần nhún nhún bay, ôm đồ vật vào phòng. Tống Khải Hải chiều chiều khoe miệng, quả quả, cái này là thật lâu thật lâu về sau sự, ta trước không nói chuyện nó. Ngươi không phải phải cho ba ba vẽ bờ sao, thư phòng ba ba cấp thu thật hảo, lấy thượng đồ vật đi thôi. Nga phó tuệ từ trong lòng ngực hắn bỏ ra tới, nhìn về phía hoa tuần trong lòng ngực ôm đồ vật, hoa, hoa tuần thúc thúc ngài còn mang theo thật nhiều ngọc a, Ta nghĩ ngươi sẽ dùng đến. Ân dùng đến hoa tuần chẳng những mang theo ngọc tới, đồng thời mang đến còn có một chắp các kiểu điêu khắc công cụ cấp ba ba chế ngọc phù không còn kịp rồi ta còn là trước dùng giấy vàng họa trương đuổi bình ăn đi ta giúp ngươi tài. hoa tuần tùy phó tuệ vào thư phòng đem giấy vàng chu sa phóng tới trên bàn sách ngọc liêu đặt ở khoa vạn vật giá thượng thùng dụng cụ đặt ở trí vật giá thượng sau đó triển khai giấy vàng gấp tài ra lớn nhỏ phó tuệ xóa nghiên mực cùng bút lông bên ngoài hụng dùng nước cấm giặt sẹo biến đổ điểm chu sa ở nghiên mực Sau đó đoái thượng nước gấm điều chế. Đem tài tốt một sắp giấy cấp phó tuệ đặt ở trên bàn sách, dùng cái chặn giấy áp hảo, hoa tuần chần chờ không biết muốn hay không mở miệng. Hoa thúc thúc. Khu hoa tuần lấy tay để môi, ngượng ngùng địa đạo ta tưởng. Ngài muốn nhìn một chút, ta lại như thế nào vẽ bừa, đúng không? Đối hơn trăm năm qua, theo linh khí cấp tốc giảm mạnh, nói, pháp, thuật cũng sớm mà đi hướng xuống dốc, hiện tại có thể họa ra linh phủ thiếu chi lại thiếu. Phó tuệ chưa từng cho người ta thượng qua khóa. Phô hảo giấy vàng nhắc tới bút nhất thời cũng không biết nên như thế nào cho hắn giảng bút hoa thay đổi linh lực vận dụng không xem cũng không quan hệ hoa tuần rất là mất mát mà hướng cửa đi đến từ từ phó tuệ giữ chặt hắn ống tay áo ngài cong cong lưng chớ hoa tuần cong lưng phó tuệ vươn cánh tay ôm lấy cổ hắn cái chán tương để phó tuệ dùng ý niệm đem đùa bình an đùa hô mệnh tốc hành phù khinh thân phù họa pháp truyền cho hắn ta tu chính là vu thuật vẽ đùa có khi dùng vũ lực. Có khi lại sẽ đem vu lực chuyển hóa thành linh lực tới hoa, ta không biết ngài cụ thể tình huống, nên như thế nào hoa phó tuệ chỉ vào bàn một khắc giác, ngài chính mình cân nhắc cân nhắc đi. Hoa tuần trong lòng kinh ngạc lại kinh, thật lâu sau mới nói câu cảm ơn. Tùy theo ân tình này, liên bị hắn thật sâu mà khắc ghi tạc trong lòng. Đùa bình an phó tuệ hoa chín, vung lên mà liền, nghĩ nghĩ, nàng lại vẽ lên, có cấp mụ mụ, hải thị bộ đội ca ca tiểu trạch, còn có cấp thanh sơn huyện tiểu vương thúc thúc, cho nàng làm quần áo lý đại Đương cùng với phương vũ gia gia phó tuệ vẽ bừa khi hoa tuần kết hợp trong đầu nàng truyền đến rằng giải hảo sinh quan sát một phen theo sau cũng nhắc tới bút ba ba phó tuệ đem một trương xếp thành hình tam giác đùa bình an dùng tơ hồng mặc tốt mang ở tống khải hải trên cổ này năm trương ngài giúp ta giao cho tiểu trạch ca ca mụ mụ tiểu vương thúc thúc ly đại nương cùng phương gia gia đi mắt khát phó tuệ ôm lấy cổ hắn ngượng ngùng nói ta có thể hay không thỉnh ngài giúp một chút à tống khải hải rất ít xem khuyết nữ như vậy bộ dáng Tôi cảm thấy hứng thú nói nói đến nghe một chút. Ở Từ Tâm Am thấy Trương Vệ Quân thúc thúc ngày đó, ta đáp ứng rồi quý đức phương giáo thụ một sự kiện. Tống Khải Hải nghe được trong lòng một lộ bộ, trên mặt huyết sắc tấn lui, Từ Tâm Am ngày đó, hắn ở khuê nữ dưới sự trợ giúp, gặp được bị hại mà chết, đã thành quỷ hồn chiến hữu Trương Vệ Quân, đồng thời thấy còn có khác mấy chỉ quỷ, mà quý đức ngay ngắn là một trong số đó. Hải thị đại học lịch sử hệ giáo thụ, quả quả Tống Khải Hải thuận thuận khuê nữ bím tóc, ngươi đáp hắn cái gì? Hộ một chút hắn ở Hải Đại, giáo kinh tế học nhi tử Quý Minh Ngọc. Ba ba, ngài trở về trải qua Hải Thị, giúp ta đi xem Quý Minh Ngọc đi. Hảo xem ra tới rồi Hải Thị, hắn muốn dừng lại một ngày. Lão thủ trưởng sáng sớm phái phó tử tiện đi Bình Thành Ngục Giam, tới cấp Tống Khải Hải tiễn đưa chính là Phó Hủ. Ngươi trưởng nào thì tiêu giả Tống Khải Hải hỏi cho hắn sách hành lý Phó Hủ. Phó Hủ chờ ta cha trở về, cấp quả quả làm nhận thân yến, ta liền hồi bộ đội. Ta cùng tưởng Lan không ở, làm nhận thân yến có phải hay không có điểm không thích hợp. nay có cái gì thích hợp không thích hợp, ta thỉnh lao thủ trưởng tới chủ trì, trước làm cái tiểu yến, chờ ngươi cùng tưởng lan lại đây, chúng ta lại đến cái đại đoàn tụ bái. Tống Khải Hải nghiến răng, ta nói mấy ngày nay, ngươi sao như vậy ngoan, đều không tới cùng ta đoạt khuê nữ, nguyên lai tại đây chờ ta đâu. Hoa cẩm. Quả quả tiễn đi Tống Khải Hải, phó hủ lập tức bán thảm, dù dô nói ngày hôm qua ta cùng ngươi phó ra ra, lan lộn đã khuya đã kh mới đem trong nhà đồ vật đều chuyển đến. Ai, phó thúc thúc mệt mỏi quá a. Nhưng trong nhà đồ vật còn cũng chưa thu thập sửa sang lại đâu. Cho nên thúc thúc có thể hay không mời chúng ta quả quả đi giúp đỡ a. Phó Tuệ đi dắt Lão gia tử tay một đốn. Nàng vốn là tưởng trở về, nhìn xem hoa thúc thúc đưa tới Ngọc Sức có hay không ngọc bội, có lời nói liền tìm ra tới khắp thành bùa bình an, đưa cho đại gia. Vừa thấy nữ nhi chờ chờ, Phó Hủ vội lộ ra một bộ bị vứt bỏ khổ sở bộ dáng. Ngự khi ai oán nói quả quả không muốn sao? Không lập phó tuệ lắc đầu, kia ra ra ngài đi về trước đi, ta đi giúp phó thúc thúc dọn dẹp một chút nhà ở. A lão gia tử lạnh lùng mà trừng mắt nhìn phó hủ liếc mắt một cái, này lấy cớ tìm. Quyến uyên thân tình, thiên tính luân thường, lão gia tử tuổi lớn, xem đến hai, tuy rằng không thể gặp phó hủ chơi thủ đoạn, lại không ngăn cản, đi thôi, nhớ rõ đừng mệt. Hoa tuần mới vừa tiếp xúc phụ chú, đang đứng ở trầm mê là lúc, toại cùng mấy người vây vây tay hồi hắn vừa xem tranh cung đình phụ đi. Lão thủ trưởng giúp Phương Vũ thỉnh giáo viên tiếng Anh, hắn tới rồi đi học thời gian, cùng mấy người nói một tiếng, cũng đi rồi. Nhìn theo đại gia một đám đi xa bóng dáng, phó hủ ha ha cười, bắt lấy phó tuệ hai vai quần áo, hướng lên trên nhất cử lướt qua đỉnh đầu, đem nàng ném ở trên lưng, sau đó một bên con phó tuệ đi phía trước hướng, một bên cười to nói nga, chúng ta muốn quá hai người thế giới đi lâu. Hoa ha ha ha phó tuệ ôm cổ hắn, ở hắn trên lưng cười to. Quá hai người thế giới lâu ha ha. Phó gia trụ thanh âm cắt, cùng lao thủ trưởng trụ Đức Thắng Viện ly đến không xa, còn không có đi xa phương vũ, không nói gì mà quay đầu lại nhìn điên cuồng cha con liếc mắt một cái. Thanh âm cắt là tòa hai tầng tiểu lâu, độc lập với hoa cỏ quả lâm chi gian, nếu là đổi cái mùa, nhất định cực Mỹ, đáng tiếc hiện tại là mùa đông, bốn phía cảnh sát tấn hiện hiệu quạng. Quả quả có thể hay không, không thích nơi này. Sẽ không ai nhìn bị tuyết động bao trùm tảng lớn hoa cỏ mà. Phó tuệ trong đầu tưởng tất cả đều là, có thể hay không nổ làm nàng biến loại nhân xâm đăng lung quả á như vậy tới nay, hai cái đi theo chính mình tiểu đồng bọn, đời đời con cháu liền cũng tùy chính mình ở chỗ này an cư lạc nghiệp. Cũng không biết có phải hay không phó tuệ dục niệm quá cường, tuyết động hạ mơ hồ mà phát ra một kia, cũng không biết là xin tha, ai hô, vẫn là vui mừng ý thức. Phó thúc thúc, ngài phóng ta xuống dưới phó tuệ chỉ chỉ, loại có hoa cỏ địa phương ta muốn đi bên trong nhìn xem. Nhìn cái gì phó hủ buông phó tuệ? đi theo nàng bước vào, bị băng tuyết bao trùn hoa cỏ mà. Theo thanh âm, phó tuệ cởi bao tay, lột ra tuyết động. Ta tới phó hủ vội bắt lấy phó tuệ tay nhỏ, giúp nàng chụm đi mặt trên tuyết, đặt ở bên miệng ha khẩu nhiệt khí, lại cho nàng xoa xoa, mang lên bao tay, đứng ở một bên, xem thúc thúc giúp ngươi đào. Phó hủ dùng tay đào khai một tầng tuyết, lộ ra phía dưới cây tối, kiếm dài hôi giòn phiến lá, quả quả nhận thức nó sao? Tím đỉnh các hoa cỏ đều là lấy trước lịch đại đế vương đào tạo bắt được danh phẩm. Phó Hủ đánh ra phiên cũng không thấy ra là cái gì ngoạn ý nhi. Là phong lan. Phong Lan Phó Hủ lắc đầu, không có khả năng. Phong Lan không thích hợp ở bên ngoài qua mùa đông, đã sớm bị hậu cần chỗ cấp dịch tiến lều ấm đi. Là Phong Lan Phó Tuệ khẳng định nói tập giao. Tập tập giao. Phó Hủ nghẹn nhẹ, này gặp quỷ tử, sao sẽ từ hắn đáng yêu xinh đẹp khuê nữ trong miệng nhảy ra tới đâu? Phó thúc thúc, nó sinh mệnh lực rất ngoan cường, chúng ta còn quản nó sao? Vậy mặc kệ bên ngoài lạnh lẽo. Phó hủ vội vã mang phó tuệ vào nhà, chúng ta đi thôi. Liên ở bọn họ muốn ly khai khi, phong lan lại phát ra một chuỗi nghe không hiểu sắc ngữ, phó tuệ quay đầu lại xem xét hai mắt, thấy nó lại không lên tiếng, liền đem tay nhỏ hướng phó hủ bàn tay to một phóng, từ hắn nắm đi vào thanh âm cắt. Phó hủ nói được thê thảm, kỳ thật trên cơ bản ở đêm qua, nhà ở đã bị hắn cùng phó tử tiện, sửa sang lại đến không sai biệt lắm. Quả quả phó hủ nắm phó tuệ lên lầu hai, sau đó mở ra một phiến môn. Đây là ta và ngươi phó gia gia, cho ngươi chuẩn bị phòng, nhìn xem thích không? Nay hẳn là lầu hai phòng tốt nhất, một thủy âu thức gia cụ, cao san đệm cao su giường, tinh xảo tiểu đèn bàn, phô trường mau thảm, trang đài, tủ quần áo, phòng vệ sinh, ban công, thật có thể nói là phương tiện đầy đủ hết, bố trí mỹ hoán. Cho ta trụ sao này cùng nàng dĩ vãng trụ phòng, đều quá không giống nhau. Đúng vậy, phó hủ đẩy đẩy nàng vai, vào xem. Phó tuệ đá rơi xuống dày, hoan hô nhào lên giường đúng đúng. Hoa <hà> ha ha, Phó Thúc Thúc, ta cùng ngài nói nha, đây là ta đã thấy nhất mềm nhất đạn giường. Dứt lời, Phó Tuệ bỏ dậy, dẫm lên chăn nhảy lên, khanh khách chung bạc tiếng cười tràn ngập toàn bộ phòng. Phó Hủ đôi tay ôm cánh tay rửa vào khung cửa thượng, cảm thấy đêm qua trả giá sở hữu vất vả đều đáng giá. Chơi qua nhau quá, Phó Tuệ nhớ lại chính mình tới mục đích, Phó Thúc Thúc, không phải muốn ta hỗ trợ thu thập nhà ở sao? Đúng vậy, tới Phó Hủ nắm tay nàng, mang nàng tới rồi cách vách. Đây là ngươi phó ra ra phòng, quần áo gì đó, còn không có tới kịp để vào tủ quần áo, chúng ta tới giúp hắn điệp phong đi. Phó tử tiện phòng sửa sang lại xong, phó hủ mang theo phó tuệ lại tham quan hạ hắn phòng, cũng ở phòng thẳng thượng, giáo nàng dùng vỏ đạn dính chế phi cơ, xuống ống mô hình. Giữa trưa đại gia cùng nhau ở lão thủ trưởng kia ăn cơm, sau khi ăn xong, hoa tuần đem hứa hẹn tiểu bánh kem, bưng cho phó tuệ. Lần này bánh kem mặt trên thả quả táo viên, phó tuệ ăn cũng không tệ lắm. Dư quang đảo qua hoa tuần đầu ngón tay dính nhất điểm tru sa, không khỏi quan tâm hỏi hoa thúc thúc, ngài buổi sáng luyện tập thế nào. Hoa tuần dùng nước trái cây, mật ong điều ly nước trái cây, phóng tơi phó tuệ trong tầm tay trên bàn nhỏ, còn không có tìm được cảm giác, ta buổi chiều thử lại. Quả quả hoa tuần trần trờ nói ngươi còn nhớ rõ, quân khu bệnh viện quan bác sĩ sao. Nhớ rõ phó tuệ ngượng ngùng mà lẽ lưỡi, ta mấy ngày nay cùng gia gia, ba ba cùng nhau đi dạo phố, đem cho hắn trị tay sự đã quên, hắn suốt ruột chờ đi Hoa Tuần Thành thật gật gật đầu, hắn không biết ngươi thủ pháp, sợ bỏ lỡ tốt nhất trị liệu kỳ. Ngã Phó Tuệ đem cuối cùng một ngụm bánh kem ăn luôn, tiếp nhận Phó Hủ truyền đạt khăn tay, xoa xoa miệng, kia ngài làm hắn đến đây đi. Hà Hoa Tuần đứng dậy, ta đây liền cho hắn gọi điện thoại, làm hắn nhanh lên lại đây. Phó Hủ bao che cho con nói quả quả chờ hạn, còn muốn ngủ một lát ngủ trưa. Không ngại Hoa Tuần nhìn Phó Tuệ cười nói tới sớm, làm hắn chờ chính là. Phó Tuệ hiếm lạ thanh âm cắt giường, giờ ngọ liền ngủ ở thanh âm cắt chờ nàng hai điểm tỉnh lại, Quan Duy đã chờ ở dưới lầu, cùng đi còn có Mầm Nha cùng Hoa Tuần. Mầm Nha tỷ phó tuệ đến gần, nhẹ người trên người nàng hơi thở, tổng cảm thấy không đúng, không khỏi vòng quanh nàng chuyển đánh giá vòng, ngươi không phải Mầm Nha tỷ. Phó Hủ cả kinh, xoẹt mà một chút rút ra truy thủ, chắn phó tuệ trước mặt. Đứng Hoa Tuần từ trên sofa đứng lên, áp xuống Phó Hủ thủ đoạn, nàng là ta hoa tổ thành viên. Cái gọi là hoa tổ, đó là Hoa Tuần lãnh đạo, từ lãnh đời gia tộc con cháu tạo thành một chi đặc thù đội ngũ. Mầm Nha phạm sai lầm, bên ngoài thân phận tạm từ nàng tới nguy trang. Sợ phó hủ cha con không tin, Hoa Tuần nói thẳng nói, lão thủ trưởng tự mình hạ mệnh lệnh. Nếu là lão thủ trưởng mệnh lệnh, kia Mầm Nha tất nhiên là phạm vào hắn kiêng kỵ, phó hủ lưu loát mà thu truy thủ, ngồi ở phó tuệ bên người. Từ đầu đến cuối biểu hiện đến nhất bình tĩnh hai người, đó là phó tuệ cùng bị nàng vạch trần giả Mầm Nha, ngươi tên là gì phó tuệ khá tò mò. Hoa Cẩm. Biết ta vì cái gì nói? Ngươi không phải mầm nha tỷ sao ta ở trên người của ngươi ngửi được tối nghĩa hơi thở, cùng một cổ thối nát hương vị." Phó Tuệ hoang mang nói, "Nhưng ngươi thần cụ công đức a, như thế nào sẽ là loại này hơi thở đâu, hay là ngươi thiện dùng độc?" Hoa Tuần là người tu hành, trải qua so Phó Tuệ phức tạp đến nhiều, nghe vậy lập tức thay đổi sắc mặt, đột nhiên quát đại ra mau che lại miệng mũi. Sau đó, hắn nín thở đi đến Hoa Cẩm trước mặt, cẩn thận mà đánh giá lên, "Hoa Cẩm, ngươi có hay không nơi nào không thoải mái?" Hoa Cẩm lắc lắc đầu, Đội trưởng, ta cảm thấy thực hảo a, toàn thân cũng không khác thường, có thể hay không nghĩ sai rồi. Không có khả năng phó hủ toàn lực hộ nữ nói đừng nhìn nhà ta quả quả tiểu, cũng không ba hoa chích tròe, nàng nói ngươi có vấn đề, ngươi khẳng định liền có vấn đề. Cuối cùng, hắn còn không quên nói thầm nói chúng ta quả quả nói một chính là một, cho nên nữ nhân này khẳng định đang nói hoảng, hoa tuần, ngươi xác định nàng không phải cái gì gián điệp sao. Đội trưởng, ngươi xem hắn hoa cẩm tức giận đến đối phó hủ trợn mắt giận nhìn. Quan Duy để sát vào hoa cẩm quan sát nói, ta thấy thế nào trên mặt nàng làn da có điểm thanh đâu, không phải là cảm nhiễm cái gì vi rút đi. mầm nha, nga không, hoa cẩm, ngươi ở tới phía trước có tiếp xúc quá người nào sao? Có thể hay không là ta trên mặt dịch dung cao sẽ ra vấn đề hoa cẩm sờ sờ mặt, khắp nơi nhìn xung quanh nói, ai, họ phó, nhà các ngươi gương đâu? Ta nhìn xem, kia phó hủ chỉ chỉ toilet, bên trong trên tường liền dán có gương. Hoa cẩm chạy như bay mà đi, bất quá một lát bên trong liền truyền ra nàng một tiếng thê lương kêu thảm thiết a ta môi ta mặt hoa tuần, quan duy vội chiều toa lét chạy tới phó tuệ bước chân ngắn nhỏ mới vừa theo hai bước liền bị phó hủ lôi kéo sau cổ áo cấp ôm lên quả quả thúc thúc đem ngươi đưa ra đi ngươi hiện tại lập tức lập tức chạy về nghe triều viện có nghe hay không hắn suy đoán hoa cẩm hơn phân nửa là cảm nhiễm thượng lây bệnh bệnh lây qua đường sinh dục độc này ngoạn ý vừa ra toàn bộ tím đỉnh các đều đem lâm vào khủng hoảng bên trong mà hắn này thanh âm các thực mau liền phải bị phong tỏa. Phó Hủ ôm Phó Tuệ mới vừa chạy đến cửa, liền nghe bên trong quan duy kinh thanh kêu lên là thi độc, đa dạng tính thi độc. Phó Hủ trong lòng căng thẳng, buông Phó Tuệ đem người đẩy xuống bậc thang, quả quả, người đi mau đi mau. Phó Tuệ lảo đảo đứng vững chân, lại thấy Đại môn đã bị Phó Hủ từ bên trong đóng cửa, nàng nôn nóng mà chảo chảo mặt, triển khai tinh thần lực hướng bên trong toa lét nhìn lại, lập thể thấu thị dưới, hoa cẩm trong cơ thể đã bị dầm dạp độc tố xâm chiếm. Trên người huyết nục đang ở bị ăn mòn, sơ cứng, mà từ trên người nàng tư tư ngoại giật độc tố, chính triều đứng ở nàng trước người hoa tuần, quan duy trên người thổi đi. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ phó tuệ ở cửa gấp đến đội chuyển vòng, nàng trước nay chưa thấy qua loại này độc a, trong tay cũng không có gì dược có thể dùng. Phù phó tuệ ánh mắt sáng lên đi bệnh phù. Nàng đôi tay vắn hoa, một cái chiêu gọi thuật dùng ra, liền đem nghe triều viện trên bàn sách giấy vàng chu sa lấy tới, nhéo đoàn tuyết hóa thành giọt nước ở nghiên mực. Phó tuệ điểm thượng Chu Sa Ma Khai, mở ra một trương giấy vàng, ngòi bút chấm Chu Sa vung lên mà liền. Theo nhàn nhạt kim quang trật lẻ, phụ thành. Phó tuệ nhéo lá bừa, theo kẹt cửa trong chiều vùng, đi bệnh phù liền lướt nhẹ bay đi vào, một đường tới rồi toilet, sau đó bang một tiếng, dán ở hoa cẩm trên người. A, hoa cẩm ngã trên mặt đất, lan lộn mà kêu thảm thiết. Chính tả tương nộ, chỉ nhìn một cách đơn thuần nào một phương cường. Giải quyết. Đi bệnh phù, là dùng để loại bỏ virus một loại linh phù. Sơ sơ dán đến hoa cẩm trên người, sát thật làm nàng bắt đầu thối giữa làn da, được đến một cái thực tốt giảm bớt, trong cơ thể bay nhanh sinh sôi nảy nở virus cũng được đến ức chế, nhưng theo đi bệnh phù linh lực hao hết, nàng trong cơ thể virus lại bắt đầu càng vi cường đại một vòng phản công. A ta đau quá, đau quá, đội trưởng cứu ta. Trong nháy mắt, hoa cẩm mặt bộ làn da thối giữa, bóc ra, lộ ra toàn số huyết nhục bạch cốt. Hoa tuần dưới tình thế cấp bách nắm lấy hoa cẩm tay, hướng nàng trong cơ thể đưa vào linh lực. Hy vọng có thể trước bảo vệ nàng tâm mạch. Nào biết hắn linh lực tìm tòi suốt đầu, hoa cẩm trong cơ thể vi rút liền phi thoán mà thượng, cắn nuốt lại đây. Hoa tuần cắn chặt răng, theo trụ hoa cầm tay, tăng lớn linh lực đưa vào. Hoa tuần quan duy quơ quơ đầu, tưởng rêu đi trong đầu tròn váng, lại phát hiện hai mắt đã mơ hồ đến thấy không rõ chung quanh hết thảy. Ngươi hỏi mau hỏi nàng, sắp tới đều tiếp xúc người nào đều đi nơi nào cần thiết mau chóng thông tri bên ngoài người, tìm được ngọn nguồn, cách ly khống chế. Hoa cẩm ngươi có thể nghe được quan lão nói sao trả lời? Ta a ta hoa cẩm nỗ lực vẫn duy trì trong đầu một tia thanh minh. ở bệnh viện, ta vẫn luôn ở bệnh viện, tới khi mới vừa trị liệu quá một vị tay bộ chảy ra chiến sĩ. a đội trưởng, ta đau quá a, ta nghĩ không ra, ta không nhớ rõ. theo linh lực đại lượng sói mòn, virus xâm lấn, hoa tuần mặt dần dần mà tái nhợt như tờ giấy. đại viên mồ hôi theo gương mặt nhỏ dọn, quan lão, các ngươi tới khi bệnh viện nhưng có gì thường? Dị thường quan duy vô lực mà theo vách tường hề vải trên mặt đất, không phải là Vì rút xâm nhập kinh mạch, một đường hướng ngũ tạng bơi đi, hoa tuần biết để lại cho chính mình thời gian không nhiều lắm, vội vội la lên là cái gì Căn cứ quả quả tin tức, mấy ngày hôm trước, quân bộ không phải phái người đi, hồng kỳ ngõ nhỏ 71 Hào viện điều tra kim sao Sau đó, các chiến sĩ ở phóng kim đại lưu hạ phát hiện cái ám động, bởi vì cơ quan xảo diệu, nghe nói hôm nay buổi sáng hơn 11 giờ mới phá vỡ Bất quá mở ra thời điểm ra điểm sự cố ba gã chiến sĩ bị thương Hoa Cẩm trị liệu hẳn là chính là một trong số đó Bệnh viện Hồng Kỳ ngõ nhỏ Hoa Tuần nghe được ra đầu tê dại này hai nơi cái nào không phải ở cao mật đám người Phó Hủ Phó Hủ Lúc đó Phó Hủ chính lầu trên lầu dưới vội vàng quan cửa sổ đổ phùng tranh thủ không cho một kia vi rút từ thanh âm cắt chảy ra mà Phó Tuệ ở quan sát đi bệnh phủ không có tác dụng sau đã phi thân dược lên lập với thanh âm cắt trên không đôi tay vấn hòa Bay nhanh mà bày ra từng đạo kết giới. Sau đó, nhảy lên kết giới phá cửa sổ mà nhập, không màng hoa tuần cùng quan duy kinh ngạc, một phen hoa khai lòng bàn tay, bẻ ra hoa cầm miệng, tích lấy máu đi vào, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chưa đi. Phó tuệ Huy xong, nhìn nhìn đã bị vi rút xâm thân hoa tuần, cùng nằm trên mặt đất thở dốc quan duy, không khỏi thở dài tính, một cái cũng là Huy, hai cái cũng là dứt lời tê tê đầu ngón tay, niết khai bọn họ cảm. Đến nơi uống nàng huyết, sẽ có hậu quả sao vẫn là trước đem người cứu rồi nói sau huấn luyện viên ngài kêu ta phó hủ từ trên lầu chạy như bay mà xuống liếc mắt một cái nhìn đến khuê nữ quả quả ngươi như thế nào như thế nào lại về rồi phó hủ phó tuệ huyết vừa tiến vào hoa tuần thể năng liền bá đạo đấu đá lung tung mà triển áp mà qua sở kinh chỗ chẳng những trong cơ thể vi rút cùng còn xuất lại một chút linh lực bị nó cắn nuốt kinh mạch càng là tức tức thoái đoạn lại nhanh chóng trọng tổ khuyết trương đau quá tê đau hoa cẩm Quan duy đã hôn mê qua đi. Hoa tuẩn trống ở trên sàn nhà tay, năm ngón tay đã khấu vào khe đất. Hắn cắn sau nha tảo, phồng lên trên trán gân xanh. Liều mạng tê nói người mang. Quả đi ra ngoài. Tịm, lão, lão thủ trưởng, phong bệnh viện, hồng kỳ, 70 mươi hảo, mau à. Không thể nhịn được nữa, hắn lên tiếng thét dài, sóng âm chấn đến toa lét tựa quắt tràng gió lốc. Phó hủ bế lên phó tuệ, trốn cũng dường như chạy vội tới cửa, mở cửa xông ra ngoài. Phủ ở trong lòng ngực hắn phó tuệ. Vội đem kết giới mở ra cái cái miệng nhỏ, làm vô chi vô giác mà phó hủ thông qua. Quả quả, ta trên người có hay không bị rút. Phó tuệ đem chính mình còn không có khép lại ngón tay, hướng trong miệng hắn một tắc, hàng một chút. Phó hủ theo bản năng mà liền làm theo, sau đó cả người liền không hảo, thân thể máu tựa gặp điểm nóng chảy sôi trào lên. Phó tuệ vừa thấy, đến, bộ dáng này nào dám thả ra đi a từ trong lòng ngực hắn nhảy xuống. Phó tuệ túm phó hủ tay, lại đem hắn đưa về thanh âm cắt. Quả quả phó hủ biết chính mình giống như đã xảy ra chuyện, lại không biết là vì rút buộc phát vẫn là cái lấy, ta còn muốn thông chi lão thủ trưởng đâu. Ta đi phó tuệ buông ra hắn tay, yên tâm đi, bên ngoài có ta đâu. Lão thủ trưởng đang ở cần chính điện mở họp, phó tuệ xông vào đem người tún ra tới, ba ba vừa nói, ném xuống hắn liền đưa tới nhân sâm. Nhân sâm, lần trước ngươi không phải nói, rất là hâm mộ ghen ghét đăng lung quả kỳ ngộ sao hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, có làm hay không. Nhân sâm lốc một cái trước mắt, tùy theo hưng phấn nói làm. Phó tuệ chậm rãi hương nói nhết miệng lộ cái đặc biệt sán lạn tươi cười, nhân sâm đang định ngây ngốc mà đi theo cười thượng cười đâu, đột nhiên cả người tê dần, trên người sinh cơ liền bị chiều chín tầng. Phó tuệ xoa xoa, nháy mắt khô héo đến chỉ còn một chút lục căn nhân sâm, ngoan quay đầu lại bồi thường ngươi. Dứt lời, phó tuệ liền đôi tay mở ra, một tay nâng lên cái viên cầu, tay trái màu xanh lá chính là nhân sâm sinh cơ, tay phải kim sắc chính là nàng ngưng ra công đức kim quang Hai viên viên cầu từ phó tuệ trong tay phiêu khởi, bay nhanh lên tới kinh thị trên không, phanh một tiếng, màu xanh lá viên cầu trước hết nổ tung, với không trung phiêu phiêu dương dương mà cấp kinh thị, hạ một hồi mau mau như tơ sinh cơ vũ. Phanh kim sắc viên cầu theo sát sau đó, lại cấp toàn bộ kinh thị hạ tràng, tràn ngập tấm áp thái dương vũ. Vì rút buộc phát tốc độ quá nhanh, vị trí lại đều là dân cư dày đặc khu, phó tuệ không có khả năng một đám mà tìm bị cảm nhiễm nhân viên uy huyết, đây là nàng trước mắt. Có thể nghĩ đến nhanh nhất nhất hữu hiệu biện pháp. Lao thủ trưởng đứng ở phó tuệ phía sau, giơ tay cảm thụ được trong không khí chất chứa bừng bừng sinh cơ, ấm áp kim quang, "Dư lại giao cho ta đi." Phó tuệ xoay người nhìn lại, lao thủ trưởng đã lớn bước trở về gần chính điện, tùy theo, toàn bộ kinh thị liền động lên. Cho ngươi Phương Vũ đem một cái trái cây bánh kem đưa cho phó tuệ, đối thượng nàng kinh ngạc ánh mắt, giải thích nói ngươi một ngày một cái số định mức xác thật không có, đây là ta kia phân. "Cảm ơn phó tuệ." Trên mặt đông lạnh tuấn tởy. Lại khôi phục thành nhuyễn manh đáng yêu tiểu bào tử, nàng vui sướng mà tiếp nhận bánh kem, xoa khởi một khối xanh biếc lát cắt bỏ vào trong miệng, nô ta ăn như thế nào giống thanh dưa hương vị. Ơn, là thanh dưa, phóng hoa liều ấm năm nay không chung một mảnh mà, nhân viên hậu cần cấp sái chút rau xanh hạt giống, trôn mấy viên dưa ngầm. Phương Vũ móc ra khăn tay giúp nàng lau hạ bên miệng ơ, đây là thành thục cái thứ nhất thanh dưa, làm bánh kem khi dùng điểm, còn thừa hơn phân nửa cái ở phòng bếp, muốn ăn sao. Phó tuệ ở bậc thang ngồi xuống, ngươi sao đột nhiên đối ta tốt như vậy lại là cấp bánh kem, lại là đưa thanh dưa. Phương vũ ở bên người nàng ngồi xuống, trong lòng thở dài, ta gì thời điểm đối với ngươi không hảo. Phó tuệ cổ cổ quay hàm, suy nghĩ một hồi, ơn, hình như là ta vẫn luôn ở chiếm ngươi tiện nghi. Ở đào nguyên ăn qua hắn một con gà, đem hắn phát gục cho chính mình đương hồi thịt lót, tới kinh sau, xuyên qua hắn dày, làm hắn bối quá, hiện tại lại ăn hắn một khối bánh kem, chiếm ngươi nghi. Phương Vũ chịu chịu khoe miệng, ngươi chừng nào thì đi học ca thật muốn sửa sửa nàng nói chuyện câu nói. Ba ba nói, quá xong năm liền đưa ta đi trường học. Bất quá đó là ở Thanh Sơn huyện, hiện tại tới kinh thị, ta cũng không biết. Nếu không Phương Vũ ngâm lại chính mình trường trình học, ta mỗi ngày cho ngươi thượng một giờ biết chữ khóa đi. Tiểu học ngữ văn, gia gia, mụ mụ đều dạy ta đến năm ba, ngươi xác định có thể dạy ta. Anh hắn tùy gia gia hạ phong trước, mới vừa đọc lớp ba, sau khi trở về đang ở bổ khuyết tri thức. Văn vật. Phó tuệ nửa ngày lại không nghe được phương vũ nói chuyện, chỉ đương hắn lòng tự tin đã chịu đả kích, vừa định an ủi hai câu, liền nghe hắn nói ta tiếng Anh học không tồi, tiếng Nga cũng sẽ, tiếng Nhật cũng có thể nghe hiểu. Phó tuệ đem không cái điệu phong tới trên mặt đất, chống cằm xem hắn, cho nên đâu. Ngươi thích nào một loại ta dạy cho ngươi. Dư dương tan đi, nổi lên phong, thổi tới trên người có chút lạnh. phó tuệ đỡ hắn cánh tay đứng lên, ta tạm thời còn không nghĩ học, thì thầm điệu ngữ. Phương Vũ nhặt lên nàng đặt ở trên mặt đất cái đĩa, liếc mắt nàng sắp mặt, lo lắng nói quả quả, ngươi không sao chứ. Hắn vừa rồi liền muốn hỏi, đứng ở dưới bậc thang tiểu cô nương, mặt mày thanh lãnh, sắp mặt xanh trắng, đơn bạc phiêu đột phải giống một trận gió, cho người ta một loại tùy thời liền phải biến mất cảm giác. Ta có chút lạnh, lá mất máu cùng đột nhiên gian không có đại đoàn công đức kim quang hậu quả. Đi, vào nhà. Phương Vũ một tay bưng cái đĩa, một tay giắt phó tuệ tay, đem nàng mang vào phòng. Tím đình cắt sân đều có chưa mà ấm, Đức thắng viện lại bởi vì lao thủ trưởng thể nhược, mà ấm tiêu đến càng vượt chút. Phương Vũ đem phó tuệ an trí ở trên sofa, mở ra TV, lại giúp nàng ở trên người vây quanh cái tiểu thảm, mới bưng cái đĩa đi phòng bếp. Phòng bếp bếp thượng chính lộc cộc lộc cộc mà ngao nhân sâm canh gà, Phương Vũ xem xét hạ màu canh, cùng đầu bếp khương bà nói một tiếng, thịnh tràn đầy một chén. Quả quả Phương Vũ thấy phó tuệ nhìn TV, trên mặt lộ ra tươi cười, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tới uống điểm canh. Phó Tuệ nhẹ nhàng mà người người, thơm quá a. Khương bá tay nghề không tồi, ngao canh nhan sắc trống trẹo, trừ bỏ hương, nghe không đến một tia dư vị. Một chén canh xuống bụng, Phương Vũ thấy Phó Tuệ chót mũi tầm hãn, mặt cũng không như vậy khó coi, mới cho nàng đi trên đầu mũ cùng trên cổ khăn quàng cổ, áo đông cũng cấp giải khai mặt trên hai viên nút thắt. Phương Vũ còn chén, lại bưng bàn cắt xong rồi thanh dưa tới, hắn đem mâm đặt ở Phó Tuệ trong tầm tay, đệ cái nửa cho nàng, làm nàng đưa ăn vật từ từ ăn. Chính mình cầm từ điển ở bên phiên xem Hai tập động họa xem xong Phó tuệ tính ra hạ thời gian Đứng lên, ta muốn đi thanh âm các Nhìn xem phó thúc thúc bọn họ Ta bồi ngươi Thanh âm trong các, trải qua mấy cái giờ máu hấp thu Vài người đã thanh tỉnh lại đây Chỉ là còn không thể tốt lắm thích đứng Trong cơ thể đột nhiên xuất hiện lực lượng Trải qua cốt cách kinh mạch trọng tố Quan duy đôi tay đã hảo Hắn ném thủ đoạn hưng phấn mà nhảy hạ nhảy đánh gian phanh một tiếng, đụng phải nóc nhà Chạm vào hạ một tầng Quan lão phó hủ đen mặt, ngài có phải hay không cảm thấy, ta thanh âm các hủy đến còn chưa đủ hoàn toàn. Mấy cái nhìn bị bọn họ bạo khởi khi phá hủy toa lét cùng phòng khách, đều là không được tự nhiên mà sở sở cái múi. Hoa tuần sửa chữa phí ta ra. Hoa cẩm gia cụ ta tới đặt mua. Về sau, nhà các ngươi phải dùng cái gì dược quan duy vỗ ngực bảo đảm nói, ta cấp bao. Thật vậy trăng phó tuệ thu đi kết giới, đẩy cửa ra lãnh phương vũ đi đến, ta đây muốn nhân sâm, linh trì, tuyết liên, long tiên hương đông trùng hạ thảo, hà thủ ô, hồng cảnh thiên, phó tuệ một hơi báo mấy trăm loại dược liệu, thẳng báo đến quan duy khổ mặt, tiểu tổ tông, ngài cũng thật xe muốn, ta tư cố phải bị ngài dọn xong rồi. thiết mấy thứ này có thể mua ngươi mệnh hiện tại phó hủ cũng phản ứng lại đây, quả quả làm hắn hàm kia lấy máu, chẳng những tiêu trên người hắn vi rút cứu hắn mệnh, còn trọng tố hắn căn cốt, hắn đều như thế, đừng ngoại ba người cũng không ngoại lệ, đều được thiên đại chỗ tốt. quả quả ngươi không sao chứ liên quan hắn quê nữ lập tức chính là mất bốn lấy máu. Bị Phó Hủ nói vừa nhắc nhở, Quan Duy, Hoa Cẩm lo lắng mà một người bắt nàng một bàn tay, hào nổi lên mạch. Hoa Tuần cũng là khẩn trương nói thế nào có nặng lắm không nhưng đừng vì cứu bọn họ, lại nhân đột nhiên mất đại lượng vũ lực mà bị thương căn cơ mới hảo. Đúng vậy vũ lực. Phó Tuệ máu tự mang theo một ít truyền thừa, đến tận đây, hắn cùng Hoa Cẩm cũng mới biết được, nguyên lai thế gian thật sự có vô tộc, vô cơ tồn tại. Ta không có việc gì phó tuệ rút về tay. Sau này lui lui, làm ơn, các ngài có điểm đạo đức công cộng được không, không ngửi được chính mình trên người xú vị sao. Mấy người lẫn nhau quét liếc mắt một cái, đều thấy được đối phương trên người động lại huyết sắc lạnh sắc, phó hủ đúng đúng, còn có thể nghe được giòn tiếng vang. Phó tuệ ác hàn mà lôi kéo phương vũ, chạy nhanh thôi lui đến ngoài cửa. Nhìn đến phó tuệ động tác, mấy người ha ha ha mà sướng nở nụ cười, đều có một loại sống sót sau tai nạn nghĩ mà sợ, cùng được đến lực lượng mới lạ hư phấn. Các người nếu đã hảo Phó Tuệ nói vẫn là tự mình đi quân y rời viện, cùng Hồng Kỳ ngõ nhỏ đi một chuyến đi. Phó Hủ, Hoa Tuần nhìn về phía bắt mạch hai người, quả quả thực không có việc gì sao? Hai người trăm miệng một lời nói về sau, làm nàng ăn nhiều một chút tốt bổ bổ. Xác định Phó Tuệ không quá đáng ngại, bốn người vội vàng giặt sạch cái tắm nước lạnh, thay Phó Hủ quân phục, liền ra tím đình cắt, binh chia làm hai đường, Hoa Cẩm mang theo Phó Hủ đi bệnh viện, Quan Duy cùng Hoa Tuần tắt thẳng đến Hồng Kỳ ngõ nhỏ. Vô luận là nhân sơ ngũ vẫn là công đức vũ, bởi vì là đại diện tích rơi chân chính cảm nhiễm vi rút người cũng không thể hoàn toàn trị tận gốc, chỉ là bị áp chế yếu bớt. Bởi vì lao thủ trưởng hạ đạt mệnh lệnh kịp thời, vận tác thích đáng, hoa cẩm cùng phó hủ tới bệnh viện, âm thầm trừ bỏ nhiều chút che giấu con nhân. Bệnh viện hết thể như thường, đã chịu cảm nhiễm bác sĩ người bệnh đã bị lặng lẽ cách ly. Hoa cẩm tuy không giống mầm nha như vậy, sinh ở y yề dược thế gia từ nhỏ học y yề, lại cũng là hoa tổ nhân viên y tế đàng đương, giấy chứng nhận lượn ra. Hai người tại đây thứ sự kiện người phụ trách dẫn dắt hạ, mặc vào phòng hộ phục, đi vào giam giữ người lây nhiễm phòng chăm sóc đặc biệt. Cảm nhiễm nhân viên tổng cộng có 22 người, trong đó bác sĩ bốn cái, chiến sĩ bảy người, quần chúng 11 người. Đốn hạ, người phụ trách lại nói đã người chết viên có 18 người, thi thể đã bị đặc thù xử lý. Đối với đã người chết viên, hoa cẩm, phó hủ cũng không kinh ngạc, lại tính bọn họ không biết, mặt sau phó tuệ áp dụng cái gì thi thố, áp chế trận này virus nhưng xem hoa cẩm lúc ấy nằm ở thanh âm các toilet trên sàn nhà cả người thối giữa bộ dáng liền biết chuyện này vi rút tới cỡ nào khí thế hung hùng hoa cẩm làm linh tu thành viên gần chỉ là tiếp xúc một chút người lây nhiễm liền không hề ngăn cản chi lực huống chi là lúc ban đầu cảm nhiễm binh lính cùng bị cảm nhiễm người thường đâu nay một loạt chín gian người phụ trách đưa bọn họ đưa tới lầu 2, chỉ vào một gian gian phòng bệnh nói tất cả đều là trọng chứng nhân viên trong đó bác sĩ hai gã binh lính ba gã dân chúng bình thường bốn người Trên cửa treo bệnh hoạn tin tức, hai người xuyên thấu qua môn trên đầu Phương Pha Lê, từng cái mà quan sát đến bên trong người bệnh. Đột nhiên, Phó Hủ ánh mắt một ngừng, Đỗ Nhược hắn như thế nào nhớ rõ, Tổng trưởng kỳ hắn lao bà đã tiêu tên này. Như thế nào? Nhận thức Hoa Cẩm lấy ra trong tay hắn tấm cản, nhìn lên, Ngoại khoa chủ trị bác sĩ Đỗ Nhược. Búng búng trang giấy, Hoa Cẩm nói là quả quả đại bá mâu không trách nàng biết, Phó tuệ sở hữu tư liệu, sớm tại lao thủ trưởng tỉnh lại ngày đó buổi sáng, liền ở bọn họ Hoa tổ công khai. Muốn hay không cấp quả quả đi cái điện thoại, nhìn xem. Không cần phó hủ quả quyết cự tuyệt nói, dù sao một chốc một lát không chết được, người trước y hề bái, thật sự không được, chờ quả quả thân thể đền bù tới, lại cùng nàng nói. Hảo đi thấy phó hủ đối đối nhược thái độ rất là tùy ý, hoa cẩm càng là vô vị nói, ta đây liền tuyển nàng, làm ta lần này thực nghiệm nghiên cứu đối tượng đi. uy ta chỉ là tưởng tạm thời, giấu một chút quả quả nàng cảm nhiệm sự thật. Ngươi khen ngược, trực tiếp động khởi tay tới. Ngươi lời này hoa cẩm đào đào lỗ thai, ta sao nghe như vậy không đối vị đâu. Có thể trở thành ta thực nghiệm đối tượng, nàng không nên cảm thấy vinh hạnh sao rốt cuộc thành quả vừa ra tới, cái thứ nhất được lợi chính là nàng. Phó hủ vô vô nàng vai, vậy ngươi nỗ lực lên. Cùng chi đồng thời, hoa tuần mang theo quan duy cũng tới rồi hồng kỳ ngõ nhỏ. Hồng kỳ ngõ nhỏ tiếp quản đúng là hoa tổ thành viên, lão đại, phía dưới là vi khuẩn phòng thí nghiệm. Xem năm đầu hẳn là kiến với tam sáu năm trước sau trừ bỏ nguyên bộ thiết bị cùng 40 cụ sơ cứng thi thể, còn có tam quản phong kín khí thể, trong đó một quản, bị nhóm đầu tiên đi xuống ra hỏa, đánh vỡ một cái móng tay cái lớn nhỏ chỗ hồng, này hẳn là chính là cảm nhiễm nguyên. Bất quá ngươi yên tâm, chỗ hồng đã bị chúng ta nhân viên ngăn chặn, chính là phía dưới trong nhà khí thể, cũng đã bị chúng ta bất thời giờ đổi thành đội viên vừa nói, một bên truyền đạt lưỡng đạo toàn bộ võ trang phòng hộ phụ, để ngừa văn nhất, chúng ta vẫn là nhiều chú ý cũng hai người ăn mặc phòng hộ phục đội viên tiếp tục nói ta tiếp còn sau lập tức làm người tra rõ này tòa sân ở tây gian phòng ngủ dưới giường lại phát hiện một chỗ mật thất bên trong trồng chất đại lượng thỏi vàng văn vân hoa tuần lập tức phân phó nói đem tôn người có quyền hai người nhắc tới hoa tổ nghiêm thêm thẩm tra tiểu thanh sơn phó Thủy thu được la cương cấp thấy tin tức tìm cái lây cơ khẽ mặc thanh mà lên núi ngươi như vậy cấp tìm tới chính là ra chuyện gì phó thiếu la cương đem buổi sáng mới vừa đến tin tức đưa cho hắn tra được. Lề thói cũ ở Hoành An huyện muốn tìm trẻ con, là nhị thiếu hải tử. Tiểu đệ Phó Thụy cả Kinh, bay nhanh mà tiếp nhận trang giấy nhìn lên, Trương Lệ Lệ, sinh với 1960 năm 3 tháng sơ tam, dưỡng phụ trương vệ quân trương vệ quân. Ta chiến hữu là cương nhắc nhở nói 9 tháng phần, tổng đoàn trưởng hiệp trợ nghề kiến hoa phá kia khởi văn vật án, ngài còn nhớ rõ sao trương vệ quân chính là chết ở, nghi phạm lâm hách trong tay. Thù võng! Nga, là hắn nha! Phó Thụy tiếp tục đi xuống xem quét đến mặt sau lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, nương, này viết chính là cái gì? Trương vệ quân là hài tử dưỡng phụ, hắn thê tử không nên là hài tử dưỡng mẫu sao? Sao nói là thần sinh mẫu thân là cương phó thụy ném trong tay giấy trừ hắn, ngươi làm cái gì? Tư liệu đều sẽ không nghiêm túc thẩm tra đối chiếu sao? Ta, ta không biết sai à? La cương ánh mắt giao động, ngập ngừng nói sự tình chính là mặt chữ thượng ý tứ. Phó thụy ngẩn người mới hiểu được, mặt chữ thượng, mặt chữ thượng gì đó ý tứ, hắn không dám tin tưởng nói ngươi là nói. Năm đó cùng ta đệ ngủ ở bên nhau, là trương vệ quân thế tử. Là cương rũ nhãn điểm đầu, không dám nhìn sắc mặt của hắn. Ta đệ năm đó chiếm đoạt quân nhân thế tử. Là cương tiếp tục gật đầu. Sau đó, kia nữ nhân sinh song hải tử, cũng không có vứt bỏ, mà là vẫn luôn dưỡng ở bên người. Là cương. Lại chậm rãi gật gật đầu, đối. Đối phó thủy trong lòng hỏa hôi hổi mà hướng lên trên thoán, bay lên một chân đạp qua đi, đối với ngươi nương chân nhà, Đối. Cho ta cha cho ta hung hăng mà cha phó thủy nổi trận lôi đình, lê thói cũ cái vương bắt đản làm sự làm đến nhà hắn đầu người thượng, đừng ngoại, hỏi một chút xem, kinh thị bên kia có hay không cái gì biến hóa. La cương nhặt được khởi, bị phó thủy ném trên mặt đất trăng giấy, phó thiếu, ngài không nhận kia hải tử. Phó thủy ngươi mẹ nó ngốc ca, không phải là ngươi lại cha xét sao, hiện tại cũng chưa biết rõ ràng, ngươi làm ta nhận cái quỷ A. La cương rụt rụt vai, lẩm bẩm nói ta tự mình lẻn vào hành huyện. Sờ đến lề thói cũ bên người cha có thể có giả sao?" Phó Thủy lặng lặng, tuy rằng trong lòng thượng có chút không nghĩ nhận đứa nhỏ này, chính là nghĩ đến dưỡng phụ tâm tâm niệm niệm người nhà, cháu gái, Phó Thủy hung hăng mà một lau mặt, nghiến răng, "Kia hải tử, ngươi thấy sao?" "Thấy, 9 tháng phân còn ở ta kia ở non nửa nguyệt đâu ở La Cương xem ra, chứ lệ lệ lớn lên xinh xắn đáng yêu, nói ngọt tái làm nũng, là môi cái ba ba trong lòng muốn nhất khôi nữ, lớn lên đẹp, người cũng ngoan ngoãn, ngài thấy nhất định thích." Đẹp Phó Thủy mắng mũi. Nhà bọn họ thiếu đẹp người sao, còn có kia cái gì ngoan ngoãn, nhắc tới này hai tự, làm hắn nhớ tới sửa tên đổi họ tùy mâu tái giá trần thiến, không khỏi cái chán gân xanh liền nhảy nhảy, ngoan ngoãn, muốn hắn xem cái này từ cùng ngốc niết chỉ có một đường chi cách. Phó thủy vén lên mí mắt, ngó mắt so với hắn còn hưng phấn La Cương, lâm vào trầm tư, giảng thật, La Cương mang cho hắn này phân tư liệu, nơi trốn đều cho hắn một loại hoàng đường cảm, liên quan đối với La Cương năng lực, hắn đều phải bắt đầu hoài nghi, ta làm ngươi giúp ta trà động vật. Chà được sao? Ách đề tài này chuyển có phải hay không quá nhanh? Chà được, vườn bách thú quản lý nhân viên nói, ngươi họa kia đồ cực kỳ giống Hoàng Kim Đại Mãng giấu răng, bảo thủ phòng trường, kia mãng đến có hơn 20 mẹ trưởng, thùng nước như vậy thôi. Hoàng Kim Mãng, này trong núi còn có Hoàng Kim Mãng phó thủy trực giác không tin, nhưng trong khoảng thời gian ngắn đầu tiêu loạn, hắn cũng lý không ra cái gì manh mối. Tính, hải tử quan trọng. Chờ hắn nghĩ cách đi Hoành An huyện đi tranh, đem hải tử sự đã điều tra xong. Lại đến quản cái gì mãng không mang đi, được rồi, về đi. Kia hải tử la cương nhắc nhở nói, ngài không nhúng tay sao ngày mai lề thói cũ đã có thể muốn, mang theo các nàng hai mẹ con đi kinh thị. Như vậy cấp phó thủy giấc lời tựa nghĩ đến cái gì, không khỏi cười lạnh nói cũng là, phụ thân vào ngục giam, ta lại bị hạ phóng ở nơi này, trần ra kia hai phụ tử lại như thế nào lại dung đến, tiểu đệ hảo hảo lưu tại bộ đội phát triển. Không phải hắn khoe khoang, lấy tiểu đệ năng lực, chỉ cần có hắn ở. Hắn phó ra liền sẽ không đảo. Ngươi nghĩ cách phó thủy bay nhanh mà báo ra một chuỗi dây số, cấp tiểu hủ đánh qua đi, đem bên này sự cho hắn nói một tiếng, làm hắn có cái trong lòng chuẩn bị. Cùng chi đồng thời, liên tiếp mấy ngày đều đãi ở Hồng Kỳ ngõ nhỏ xử lý sự tình hoa tuần, mới vừa trở lại tím đỉnh các vừa xem viện, liền nhận được hành an huyện hoa tổ thành viên điện thoại. Lão đại, con cá thượng câu. Ấn Hoa Tuần nắm mịt microphon, hướng trên sofa mở dựa, lười biếng mà nhéo nhéo giữa mày, khi nào tới? ngày mai xe lửa trương vệ quân cha mẹ trấn an sao ta tra xét hạ hắn quê quán tình huống phát hiện trương vệ quân đại gia trưởng tử nhân phẩm thể trạng không tồi liền ở trong huyện hỗ trợ cấp xin phân năm sau đầu xuân tổng quân danh lệnh hoa tuần chậm rãi ngồi ngay ngắn lạnh lạnh nói là ta không đem lời nói giải nghĩa sao ta làm người trấn an lão nhân ngươi cho ta nói chuyện gì bồi thường không phải lão đại ngài làm ta như thế nào trấn an trực tiếp nói rõ sao nga đại gia đại đường chúng ta mượn một chút ngài ra con dâu tham lam, thiết cái cục chảo mấy chỉ sâu mọn. Biết hoa tuần đang nghe, đối diện lại nói lão đại, ta không cảm thấy ta làm có cái gì không đúng. trương vệ quân kia cưới phụ cùng khuê nữ, ngươi là không gặp, vậy không phải đối đèn cạn dầu, cùng hắn cha mẹ trở về này mấy tháng, hai mẹ con làm ẩm ý đến nha cùng sướng tuồng giường như vừa ra lại vừa ra, hai vị lão nhân đều bị khí bệnh hai ba trở về. Hai mẹ con này vừa đi, trương gia nói không chừng còn trường tùng một hơi đâu. Hoa tuần nhẹ nhàng gõ trước người bàn trà, âm thầm cân nhắc, tiêu nói như vậy, chờ hai mẹ con tới, vạn không thể làm các nàng nháo đến quả quả trước mặt. Lão đại, người đang nghe sao? Nói, ta còn phát hiện kiện thú sự, phó tử tiện sửa lại án xử sai, tìm được quả quả, dọn đến tím đình cắt, giống như cũng chưa cùng hạ phóng ở đảo nguyên thôn phó thủy nói, hắn hiện tại cũng không biết từ nào tìm cái nhị ngốc, đi theo lể thói cũ nông cha đâu. Đội viên hưng phấn mà bắt quái nói ngài nói, này có phải hay không đại biểu cho? Phó Lão đã từ bỏ Phó thủy cái này con nuôi. Ngươi suy nghĩ nhiều, Hoa Tuần cùng đội viên phân tích nói, Phó thủy tuy rằng làm người xử sự hiệu quả và lợi ích, hành sự thủ đoạn quá kích, ái chơi một ít thủ đoạn, thích đi lối tắt, lại chưa từng đụng chạm quá Phó Lão điểm mấu chốt. Đội viên kinh hô, suối dụng thiết kế, đem dưỡng mẫu giả cho dưỡng phụ đối thủ một mất một còn, liền này còn gọi không chạm được điểm mấu chốt kia, Phó Lão lòng dạ cũng thật đủ khai quảng. Hoa Tuần bị hắn tiêm lệ một điều, cao mày đem điện thoại từ bên thay dịch khai chút. Ngươi đã quên tam điểm, đầu tiên, xối dục thiết kế quý vân chính là nàng chất nữ quý gia nguyệt, tiếp theo, quý vân cùng trần phái bản thân cũng dựng thân bất chính, và lại, quý vân xảy ra chuyện khi, phó thủy đã sớm đã hạ phóng, chỉnh thể sự kiện mặc kệ như thế nào, bên ngoài thượng đều cùng hắn không quan hệ. Được rồi, nếu bên kia sự xong xuôi, ngươi ngày mai liền cùng lề thói cũ ngồi chung một liệt xe lửa trở về đi. Tống gia gia phương vũ con cặp sách, dẫn theo hộp đồ ăn đi vào nghe triều viện, quả quả đâu. Tiểu vũ tới lao ra tử chỉ chỉ thư phòng, cơm sáng trở về liền đi vào, cầm ngọc bội khắc phù đâu. Phương vũ vào nhà buông hộp đồ ăn, khương bá ngao nhân xâm gà đèn canh, ta mang nhiều, tống ra ra ngươi cũng uống một chén. Lao gia tử gật gật đầu, cũng không khách khí, mấy ngày nay thang thang thủy thủy phương vũ không thiếu đưa, mỗi lần lượng còn không ít. Phương vũ đi phòng bếp lấy chén cùng cái thìa, múc một chén cấp lao gia tử, dư lại dẫn theo đi thư phòng. Quả quả, ăn canh. Phó tuệ buông trong tay ngọc đao cầm khăn tay xoa xoa tay tiếp nhận hắn truyền đặt chén Phương Vũ ca ca cũng uống Phương Vũ gật gật đầu cũng cho chính mình thịnh một chén uống qua canh Phương Vũ thu chén muôn cùng hộp đồ ăn hai người ngồi ở án thư hai đầu một cái tiếp tục cầm ngọc bội điều khắc một cái lấy ra vợ bút chỉ làm gia đình lão sư bố trí hạ tăng nghiệp gần đây việc nhiều Phương Đình không có thời gian tìm bảo mẫu tống gia tổ tôn vẫn như cũ đi theo lão thủ trưởng dùng cơm vừa thấy trên bàn huyết ra táo nha rửa tiện Phó Tuệ liền nhăn bám lấy khuôn mặt nhỏ Đối thượng đồ ăn đầu bếp kháng nghị nói Khương bá, ta có thể đổi cái khẩu vị không? Ha ha Khương bá cười, cái này a ngươi đến cùng thủ trưởng nói. Triệu gia gia phó tuệ kéo trường âm, làm nũng nói ta không muốn ăn mang dược đồ vật. Tiểu Khương, tay nghề còn muốn nỗ lực để cao a lão thủ trưởng cười đem bóng cao su đá hồi, nhiều cân nhắc cân nhắc, tranh thủ hạ đốn đừng làm cho chúng ta quả quả người được dược vị. Khương bá nhìn phó tuệ, miệng đầy đáp ứng. Ai phó tuệ nhịn không được than nhẹ, lại một lần kháng nghị thất bại. Lão thủ trưởng nén cười, đem trước mặt hắn một mâm cả chua siêu cấp trứng, phóng tới phó tuệ trong tầm tay, đường thở dài, tới nếm thử, lều ấm mới vừa xuống dưới cả chua, tổng cộng không loại vài quạng, hôm nay mới vừa đỏ hai viên, khương bá dùng 5 cái trứng gà trang bị xào một mâm, cả chua thiếu trứng gà nhiều, ngày mùa đông cũng liền ăn, cái hiếm lạ. Phó tuệ bưng lên mâm mới vừa vừa đứng lên, phương vũ liền minh bạch nàng ý tứ, duỗi tay tiếp nhận, giúp nàng cấp mọi người phân một lần. Lão thủ trưởng cùng lao ra tử cũng không tự tuyệt. Không để bụng đồ vật nhiều ít, hai tử làm như vậy chính là có tâm. Tống sư trưởng đại viện cửa cảnh vệ viên, gọi lại Tan Tầm trở về Tống Trường Kỳ, ngài quê quán tay nải. Tống Trường Kỳ ngẩn người, đem xe ngừng ở bên trong cánh cửa ven đường, xuống xe mở ra cố xe. Nam tên cảnh vệ viên một lưu bài khai, một người ôm cái cực đại tay nải đã đi tới, xem đến Tống Trường Kỳ mày nhảy dựng, nhiều như vậy. Cảnh vệ viên pha là hâm mộ gật gật đầu, cố xe trang không xong, bằng không chúng ta cho ngài đưa đến trong nhà. Hành cảm ơn đồ vật đều là Tưởng Lan gửi phân biệt có quả nhưỡng hoa nhưỡng lá trà phơi khô mứt các kiểu thổ sản vùng núi không ăn xong lợn rừng thịt cấp phó tuệ mới vừa làm tốt ra hổ áo ba lỗ cùng cho nàng Tân đặt mua trong ngoài hai bộ quần áo gửi đồ vật khi Tưởng Lan để lại cái tâm nhãn có linh lực nếu nhưỡng hoa nhưỡng lá trà lợn rừng thịt nàng ở bao vây thượng trực tiếp điền lao ra tử tên mặt khác Tưởng Lan mới viết thành ra nữ chủ nhân đỗ nhược Tổng trưởng kỳ nâng cổ tay nhìn nhìn biểu Vãn 9 giờ, lúc này muốn lái xe đến tím đình các, cũng không biết Lao Gia tử ngủ không có. Gọi điện thoại đi. Lao Gia tử phao hảo chân, vừa muốn ngủ, ai ra, ta tưởng là ai như vậy vẫn gọi điện thoại tới đâu, nguyên lai là ta kêu lại lần nữa mất tích đại nhi tử a. Cha Tống trưởng kỳ nghĩ đến mấy ngày liền tới lo lắng sợ hãi, lập tức liền ủy khuất thượng, cũng mặc kệ hiện tại là khi nào, hắn cha là cái tình huống như thế nào, liền phun tào tin nóng nói đối nhược cảm nhiễm thượng virus, ta sợ đến độ mau hằng mất. Ngài Lão còn nói lời này. Di cảm nhiễm thượng vi rút Lao ra tử mày nhăn lại, chuyện khi nào sao không nghe người nói đâu. Nghĩ đến cái gì Lão gia tử trong lòng một lộn bộ, hắn đại nhi tử lúc này gọi điện thoại tới, không phải là đối nhược không được đi, hiện tại là cái tình huống như thế nào là vừa tắt thở a? vẫn là thi thể đã xử lý. Bệnh viện bên kia, nói là đã có khởi sắc. Lão gia tử trong lòng đột nhiên buông lòng, không chết a? Tống Trường Kỳ. Cha hắn đặc tiểu tâm hỏi ngài đối nàng, liền như vậy bất mãn. Lao ra tử thành thật nói có một chút Đỗ nhược tự gả tới sau trừ bỏ hắn đem hai phu thê điều vào kinh Hắn trở về hưu thủ tục lúc ấy Bọn họ ở dưới một mái hiên cộng đồng sinh sống hơn 10 ngày Trước đó hoặc là lúc sau liền lại không tiếp xúc qua Có thể là hắn cùng tiểu nhi tử một nhà sinh hoạt lâu rồi Thói quen tưởng lan chiếu cố đi Sơ sơ tới khi liền tự cho là đỗ nhược làm trưởng tức Gả tiến tống gia hơn 20 năm Chưa từng ở hắn lao nhân này trước mặt tân quá hiếu Xuất phát từ bồi thường cũng hảo Cấp người ngoài làm mặt cũng hảo, ở cùng hắn ở chung chung sẽ càng vì cẩn thận, san sóc. Ai lý tưởng có bao nhiêu đầy đạn, hiện thực liền có bao nhiêu tàn khốc. Quý Minh Ngọc Cha Tống Trường kỳ trệ trệ, lão Gia Tử trả lời, đánh vỡ hắn cảnh Thái Bình giả tạo cách làm, điểm ra hắn không làm, hoặc là nói làm người tử không đủ tiêu chuẩn. lão Gia Tử ở điện thoại bên trên sofa ngồi xuống, bưng lên trường kỳ thượng tàn trà, nhẹ suyết một ngụm, ngày mai ta mang quả quả, đi bệnh viện nhìn xem nàng. ngươi còn có việc sao? Đệ muội từ quê quán gửi vài thứ, ta ban ngày còn muốn đi làm, tưởng hiện tại cho ngài đưa qua đi. Quả quả gọi điện thoại trở về, có làm tưởng lan gửi chút quả nhưỡng, hoa nhưỡng tới, tính một chút thời gian, hẳn là chính là nó. lão gia tử nghiêng đầu nhìn mắt trên tường đồng hồ, 9 giờ nhiều, nhi tử lại đây thế tất muốn ngủ lại, lần lượt, hắn sợ cấp nhi tử khai ngủ lại cái này lệ thường, về sau đại tôn tử, đỗ nhược liền vô pháp ngăn cản. Hai cái nhi tử đã sớm phân ra. Khải Hải năm sau liền phải ý tưởng điều lại đây, chẳng lẽ đến lúc đó hai nhà trộn lẫn đến một khối trụ? Không, không được. Lão thủ trưởng lúc trước nói cho hắn ở Tiễn Đình các để lại tòa nhà, kỳ thật hắn trong lòng rõ ràng, dựa vào hắn về hưu trước chức vị, trụ tiến vào có chút miễn cưỡng. Lần này lão thủ trưởng lại lần nữa muốn mời, vì là quả quả. Khải Hải phu thê trụ tiến vào, ở lão thủ trưởng mọi người xem ra đó là thiên kinh địa nghĩa. Lão đại một nhà liền tính xem ở chính mình mặt mũi thượng cưỡng chế Khải Hải đầu làm cho bọn họ trụ tiến vào, cũng chỉ sẽ nuôi lớn bọn họ ăn uống đi. Trời tối rồi, lão gia tử thanh lãnh nói ngươi đừng qua lại chạy, dù sao ta ngày mai muốn mang quả quả đi bệnh viện vấn an đỗ nhược, ngươi liền đem bao vây phóng tới đại viện phòng bảo vệ đi. Chúng ta ngày mai khi trở về chính mình lấy. Tống trường kỳ, hắn còn muốn ôm lão gia tử chân, ngủ tiếp một đêm, tìm điểm an ủi đâu. Hảo, hảo đi. Tống khải hải ở hải thị dừng lại hai ngày, vì chính là hoàn thành khuê nữ phó thác, vẫn ăn lão giáo thụ quý đức phương nhi tử. Hải đại kinh tế học giáo thủ Quý Minh Ngọc. Vốn chỉ là đơn giản mà đi một chuyến, há biết, Quý Minh Ngọc đã xảy ra chuyện. Thế tử điên rồi, chính hắn đỉnh tô tư tu mũ ở quét đường cái, nữ nhi duy nhất bị lưu manh khi dễ đến lớn bụng. Tống Khải Hải ngày hôm qua tìm được, bọn họ hiện tại trụ tiểu liều phòng, hắn khuê nữ chính chảy nước mắt đứng ở trên ghế thất cổ đâu. Có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể xuất lực giải quyết. Trước mang theo hắn khuê nữ tìm được tưởng lan bằng hưu, thỉnh nhân gia hỗ trợ cấp mà đánh tr lại khẽ mặc thanh mà đem lưu manh, lấy ăn cấp tội danh đưa vào kết thúc tử, sau đó, chính là nghị cách cấp này một nhà làm hạ phóng. Đào nguyên thôn là ta quê quán, ly thanh sơn huyện không xa Tống Khải Hải đem làm tốt tư liệu, vẽ xe lửa cùng một ít tiền giấy đưa cho Quý Minh Ngọc, vô vô vai hắn, quay đầu lại ta cấp trong thôn chào hỏi một cái, người an tâm thoải mái mang theo thế nữ đi thôi. Tống đồng chí Quý Minh Ngọc gọi lại, đã đi ra vài bước Tống Khải Hải, vì cái gì vì cái gì muốn giúp chúng ta. Tống Khải Hải cười chị phụ thân ngươi gửi gắm phụ thân đã sớm chết gần 10 năm phụ thân quý minh ngọc ngốc lập đương trường một lát ôm đầu ngồi sụp trên mặt đất nước nở mà khóc một viên tính mịch tâm dần dần mà ấm lên trong mắt cũng nhiều mặt đối sinh khát vọng ba quý thuộc sam khởi phụ thân chúng ta trở về đi trở về kêu nhặt thu thập ngày mai liền đi thu tu ba ba cho rằng cho rằng người một nhà không có đường sống đâu tống khải hải hồi chiêu đại sở ở một đêm ngày hôm sau không trung vừa mới lộ ra một chút bụng cá trắng hắn liền lái xe tới rồi hải thị vùng ngoại ô, tống trạch bộ đội, tống trạch liền trường vẫy tay kêu lên mau, ngươi ba tới, tống trạch sửng sốt, ngây dại. lớp trưởng, liền trường gọi ngươi đó, nói ngươi ba tới, mau đi, bị phía sau chiến hữu đẩy một chút, tống trạch mới hồi phục tinh thần lại, chạy như bay đến bọn họ liền trường trước mặt, liền trường, ta ba đâu, ở cổng lớn chờ đâu, cho ngươi nửa ngày giả, đi thôi, cảm ơn liền trường tống trạch kính lê nạp thái, hoan hô một tiếng nhảy dựng lên liền hướng cổng lớn chạy. Cái này tiểu tử thúi liền cười dài mắng một tiếng, mang theo các chiến sĩ bắt đầu rồi một ngày huấn luyện. Ba Tống Trạch tới rồi Tống Khải Hải trước mặt dừng lại chân, khó nén hưng phấn nói chuyên môn tới xem ta. Nghĩ đến Mỹ đem ngày hôm qua nhờ người làm việc khi nhiều mua một bao thức ăn ném cho hắn, Tống Khải Hải nhàn nhạt nói đi ngang qua. Tống Trạch cuống quyết tiếp nhận đồ vật, ôm vào trong ngực, kia ngài xem ta liếc mắt một cái liền đi. Tống Khải Hải mặc kệ hắn này làm ra vẻ kính, hởi bỏ áo khoác, từ trong lòng ngực móc ra cái hệ tơ hồng túi tiền cho hắn. Ngươi muội giúp ngươi cầu đùa bình an, mang ở trên cổ, giấu ở và táo nội. Hai huynh muội còn không có đã gặp mặt, về sau ở chung như thế nào còn không biết, phó tuệ sự Tống Khải Hải không chuẩn bị cùng nhi tử nói quá nhiều. Cho nên, vẽ đùa đã bị hắn nói thành cầu phù. Lần trước hắn đã bị ra ra nhờ người đưa phù, cứu một cái mệnh, lại lần nữa nhìn thấy, Tống Trạch rôi tay tiếp nhận, rất là kích động hỏi cha hắn, cùng lần trước giống nhau linh sao. Nếu không ngươi thử xem Tống Khải Hải liếc con của hắn liếc mắt một cái, Từ trong lòng ngực móc ra cái phong thư, mở ra cẩn thận mà kiểm tra rồi một phen, mới không tha mà cấp như tử. "Thứ gì a như vậy bà bối?" Tống Trạch hồ nghi mà tiếp nhận, mở ra, là ảnh trụ, ngó hắn tra liếc mắt một cái, hắn thật cẩn thận mà rút ra, vẫn là đóng mở ảnh. Hắn ra, hắn tra phân trạm hai bên, trung gian nắm cái cười đến đặc sán lạ, lớn lên tác sinh đẹp hoa hoa, bối cảnh là kinh thị Thiên An môn. "Ta muội Tống Trạch lòng bàn tay nhẹ nhàng mà từ hoa hoa trên mặt mơn trớn, lớn lên giống ta, đẹp" Các ngài đi kinh thị. Ân tống khải hải móc ra yên, rút ra một chi ngậm ở trong miệng, bật lửa ở trong tay nhón lên, bật lửa yên, ngươi ra ra mang theo ngươi muội, lưu tại kinh thị. Năm sau, ta chuẩn bị mang mẹ ngươi cũng điều qua đi. Ngươi này bước đi mãi đến thật đại tống trạch tiểu tâm mà đem ảnh chụp bên người phóng hảo, một cái nho nhỏ thành sơn huyện cục công an cục trưởng, nói điều đến kinh thị liền điều kinh thị, lao cha, ta phát hiện ngươi so với ta còn cuồng, thật sự mộng làm được cũng rất mỹ. Tống Trạch mới vừa vào ngũ hơn hai năm, đúng là kiên định đặt nền móng giai đoạn. Tống khải hải rối ghen hải tử tâm, không muốn đôi hắn nói quá nhiều, được rồi, ta tới chính là thông chi ngươi một tiếng, đi rồi. Tống Trạch nhìn mắt xe dịp thượng buồn, suy đoán hắn cha hơn phân nửa là từ kinh thị một đường tới rồi, sợ còn vội vã trở về đi làm đâu. Hải thị ly ta thanh sơn huyện hơn một giờ xe trình, hiện tại ly ngài đi làm thời gian còn sớm, ngài trên đường khai chậm một chút. Tống khải hải vỗ vô nhi từ vai. Vui mừng nói trưởng thành đều hiểu được dặn dò người. Ở hải thị giúp Quý Minh Ngọc làm việc trong lúc, Tống Khải Hải mượn không cấp tưởng Lan gọi điện thoại, nói trở về thời gian. Vì thế, tưởng Lan chuyên môn điều hưu một ngày, sáng sớm lên liền trưng thượng bánh bao thị tử, nấu khoai lang đỏ cháo, quấy tiểu thái. Nghe được cửa xe vang, nàng vội đón đi ra ngoài. Khải Hải lời nói một kêu xuất khẩu, vành mắt liền đỏ, người đã trở lại. Tống Khải Hải than nhẹ một tiếng, xách theo bao vây đi qua đi, nắm tay nàng một đường vào phòng thực xin lỗi nhẹ người trong không khí cơn hương hắn lại nói vất vả Hoa trượng phu lúc đi lãnh nuôn tương trách đồng sự hàng xóm sau lưng tương nghị giờ khắc này toàn bộ bạo phát nàng bổ nhào vào tống khải hải trong lòng ngực một quyền một quyền mà đấm hắn khóc giòn nói ô ngươi có biết hay không người khác đều nói ngươi trở về liền phải cùng ta ly hôn tống khải hải pha là có chút dở khóc dở cười mà nắm nàng quyền hống nói ta nào dám ly hôn ta còn không nỡ đánh quang côn á hảo hảo mau đừng khóc là ta không đúng là ta nói không lựa lời Thực xin lỗi đều là ta sai. Biết Tống Thừa vẫn muốn mang quả quả, đi bệnh viện vấn an cảm nhiễm virus rút lão thủ trưởng có chút không tích có thành, hoa cẩm dược ngày hôm qua đã nghiên cứu ra tới, vì sao liền không nhiều lắm chờ hai ngày, chờ nàng xuất viện lại mang quả quả đi. Hai tử tới kinh không đến một tháng, liền hiến hai lần huyết, một lần công đức, đều hắn xem, quả quả mới là cái kia hẳn là hảo hảo dưỡng, làm người thăm người bệnh đâu. lão gia tử chúng ta không đi bảo, liền đến bệnh nặng bên ngoài hỏi một chút tình huống cho nàng đưa điểm đồ vật. Ngươi A lão thủ trưởng bất đắc dĩ địa điểm điểm tống thừa vận, quả quả vẫn là cái hài tử, khuyết điểm lễ nghĩa lại như thế nào? Đơn giản mà đi một chuyến, là có thể cấp quả quả tích góp cái hảo thanh danh, cớ sao mà không làm? Lão gia tử gấp chiếc đua tiểu thái, phong tơi Phó Tuệ trước mặt cái đĩa, "Quả quả, suy nghĩ của ngươi đâu?" Phó Tuệ đem trong miệng chiên bao nuốt xuống, đi bệnh viện một chuyến cũng hảo, vừa lúc có thể nhìn xem Phó thúc thúc. Phó hủ ngày đó đi rồi, liền vẫn luôn canh giữ ở bệnh viện. Ở không trở về quá một lần Ta hôm nay nghỉ ngơi thấy mọi người đều nhìn lại đây Hoa tuần đối Lao Gia Tử nói cơm nước xong Ta lái xe đưa các người qua đi đi Có thể hay không quá phiền toái. Sẽ không Như thế, dùng bãi cơm, Hoa tuần lái xe chở Lão Gia Tử cùng Phó Tuệ ra tím đình cắt Bọn họ đi trước tranh thương trường Mua chút sữa mạch nha, trái cây đồ hộp Điểm tâm linh tinh dinh dưỡng phẩm Bệnh viện lầu 2 Lão Gia Tử ôm Phó Tuệ Xuyên thấu qua trên cửa cửa kính hướng trong nhìn sẽ. Đỗ Nhược biến hóa rất lớn, người chẳng những gầy cỏi tướng, hai mắt còn ám trầm không ánh sáng. Gia gia phó tuệ để sát vào lão gia tử bên hai, nói nhỏ nói ta muốn hay không cũng cấp đại bá mẫu một giọt huyết ta. Hoa Tuần Nhĩ tiêm động động, bóp ngón tay có tâm ngăn cản, lại phát hiện chính mình không có lập trường. Hắn cùng Hoa Cẩm, quan duy ba cái không có huyết thống tân tình, quả quả đều cứu, nhìn đến Đỗ Nhược bộ dáng, có này ý tưởng cũng không quá. Lão gia tử che lại cháu gái miệng, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, không cần. Nếu là bệnh đến sắp chết, cấp liền cho, hiện tại rõ ràng dược đều nghiên cứu ra tới, chỉ là khôi phục thời gian muốn trường một chút, nào đáng giá cháu gái cắt tay lấy máu. Người nhìn, đồ vật cũng cho, lão gia tử ôm Phó Tuệ nhanh chóng đi xuống lầu. Thấy lão gia tử bước chân muốn hướng bệnh viện Đại Môn đi, Phó Tuệ dễ rủa không muốn nói, gia gia, ta còn không có nhìn đến phó thuốc thúc thúc đâu. Bành Thanh Ngục giam có biến hoa cẩm biểu tình mệt mỏi từ phòng nghỉ đi tới, phó hủ lo lắng cha hắn, hôm qua suốt đêm đi qua. Phó Tuệ lập tức véo chỉ tính một chút, phát hiện vấn đề không lớn, toại nhẹ nhàng thở ra, cảm tạ Hoa Cẩm, ba người ra bệnh viện, đi quân khu đại viện Lão gia tử nói, Hoa Tuần cũng không hỏi, chờ Lão gia tử ôn Phó Tuệ ngồi xong, liền khởi động xe, biết có Lão gia tử tên bao vây, cùng sở hưu ba cái, một hồi đến tím đỉnh các nghe chiều viện, Phó Tuệ liền hưng phấn mà tìm Hoa Tuần muốn truy thủ, thủy đi bao vây, ta làm mụ mụ gửi, nộ không nhương quả nhưỡng, Hoa nhưỡng, đợi chút cho ngài lấy hai chút tiết nếm thử. Cuối cùng Phó Tuệ còn không quên dặn dò, chờ ngộ không tới, ngài cần phải đối hắn hảo điểm a. Hoa Tuần cho rằng chính là bình thường con khỉ rượu, từ Phó Tuệ trong tay tiếp nhận một chút tiết quả nhưỡng, một chút tiết hoa nhưỡng, liền tùy tay đặt ở một bên trên bàn trà, tự mình vội vàng cấp Phó Tuệ trợ thủ, đem từng khối hun lợn rừng thịt lấy ra tới, tìm căn gậy trúc, dùng dây thừng cuốn lấy hai đầu cột vào phòng bếp sàn ngang thượng, treo lên lợn rừng thịt. Hoa thúc thúc Phó Tuệ mặc vào ra hổ áo ba lô chạy tới cho hắn xem, có đẹp hay không? Hoa tuần dẫm lên cây thang quải thịt tay một đốn, quả quả lại như vậy tự luyến sao Mỹ. Ha ha phó tuệ điểm mũi chân, xoay cái vòng, ta cũng như vậy cảm thấy. Hoa tuần nhẫn nhịn vẫn là ngăn không được mà nhắc nhở nói quả quả. Hôm nay âm 15 độ, ngươi có phải hay không nên trở về đem áo đông mặc vào? Ngược tiểu, vì có thể mặc vào nó, phó tuệ cởi áo đông. Ta không lạnh a Ta nhìn lãnh hoa tuần nghiêm túc nói. Phó tuệ trừng hắn, hoa thúc thúc, ngài thật khó hiểu phong tình, trách không được lao đại tuổi. Còn không, có cái kết hôn đối tượng. Hoa Tuần đem thịt quài hảo, đứng ở cây than thượng, trên cao nhìn xuống mà nhìn Phó Tuệ hỏi ai nói cho ngươi, này đó. Triệu gia gia a, muốn tìm người tính toán sổ sách Hoa Tuần. Đúng rồi, Hoa thúc thúc, ngươi đừng đem thịt đều treo lên, đợi chút cấp khương bá đưa đi bốn điều, làm hắn giữa chưa cho chúng ta làm một cái ăn, ta muốn ăn hơn thịt cơm nghĩ đến kia hương vị, Phó Tuệ liếm liếm môi, sau đó bẻ ngón tay mấy đạo cọng hoa tỏi non xảo hươu thịt cũng ăn ngon, hấp cũng không tồi. A nha, Ta trước kia ở quê quán khi đã quên nhiều bắt được chút gà rừng, hong gió gà rừng đặt ở nồi thượng một chừng, lại xứng với đặc chế nước sốt, kia hương vị sách, thật làm người. Tường nghiệm. Hoa tuần mặt mặc, quyết định buổi chiều đi vườn tiểu trên núi, nhìn xem có thể hay không cấp tiểu cô nương chảo chỉ tới ăn. Một cái, hai điều một cái vân thị tam cân tả hữu, tưởng lan tổng cộng gửi 15 điều, phó tuệ số song, lại tính tính muốn phân nhân số, không khỏi thở dài, hoa thúc thúc cho ngài một cái hân thịt được không tuy rằng nói tặng lễ muốn đưa xong, chính là thật sự không đủ a một bộ rất là buồn giàu bộ dáng. Không cần. Hoa Tuần giải thích nói thúc thúc ngày thường đều không khai hỏa, quả quả không cần cho ta hân thịt. Thật đắt không cần. Đối để lại cho quả quả ăn đi. Lưu không giới, phải cho phó gia gia, phó thúc thúc bốn điều, phương A di kia cũng muốn đưa hai điều, quan bác sĩ cấp nàng ngẩng đầu hỏi một cái được không? Không cần, một cái cũng không cần cho hắn. Thấy phó tuệ mắt mang kinh ngạc, Hoa tuần mặt không đỏ tâm không nhảy mà bậy bạ nói quan bác sĩ tuổi lớn, mầm nha kiến nghị hắn từ bỏ thức ăn mặn Nga phó tuệ hai tròng mắt sáng ngời, tiết kiệm được một khối hoa cầm đâu, nàng muốn sao? Nàng ăn can tin. Phó tuệ hai mắt toát ra ngôi sao nhỏ, mục hàm chờ mong nói mầm nha tỉ đâu Nàng không ở kinh thị. Phó tuệ hoan hô một tiếng, hương phấn mà nhảy dựng lên, hoa ha ha kinh thị không có ta nhận thức người, giữ lại năm điều đều là cùng ông nội của ta. Hoa tuần vâu ngữ mà lắc lắc đầu. Cũng không biết tống gia là như thế nào giáo, tiểu nha đầu rõ ràng chính mình không bỏ được, còn càng muốn hiểu lễ mà cùng người chia sẻ. Mặc vào áo đông, phó tuệ dẫn theo tiểu rổ, trang bốn chút tiết quả nhưỡng, bốn chút tiết hoa nhưỡng, hai hộp lá trà, ra ra, chúng ta trước đem đổ vật cấp triệu ra ra đưa đi. Lao gia tử ngẩng đầu nhìn mắt trên tường trung, mới 10 giờ rưỡi, ly cơm chưa còn có 1 giờ đâu, toại tiếp tục bãi nổi lên chính mình kỳ phổ, đi thôi. Hoa thúc thúc, chúng ta nhanh lên. Đợi chút Khương Ba muốn bắt đầu nấu cơm. Hoa tuần gật gật đầu, một tay xách theo thịt, một tay đem nàng ôm lên, xảy bước mà chiều đức thắng viện đi đến. Khương Ba đang lo lão thủ trưởng này nguyệt cung ứng thịt, bị ăn xong rồi đâu. Bọn họ liền xách tới bốn điều nạc mỡ đan sen tốt nhất hơn thịt, hảo hảo, không tồi, quả quả tưởng như thế nào ăn. Phó Tuệ báo một cái hơn thịt cơm, một cái hấp hơn thịt. Nghe nói Phó Tuệ mang đến con khỉ rượu, lão thủ trưởng tới hứng thú, giờ ngọ đương trường khai một chút tiết. Hắn mở ra chính là quả nhưỡng, kia trúc tắc nhi một rút ra, cả phòng quả hương, làm người có một loại đặt mình trong với mùa thu vườn trái cây cảm giác. Hoa tuần càng ở quả hương, người được vài loại quý trọng dược liệu, cùng rượu ẩn chứa một sợi nhàn nhạt linh khí. Một chút tiết là 500ml, lao thủ trưởng một người phân chút, không bỏ được mở ra đệ nhị chi. Một ngụm quả nhưỡng xuống bụng, hoa tuần cảm thụ được trong cơ thể ấm áp lưu động linh lực, dược lực, yên lặng mà vận chuyển công pháp đem này hút vào Cuối cùng lại không thấy trong cơ thể có nửa phần cặn bã cùng một tia tác dụng phụ, không khỏi trong lòng một trận kinh hoàng, này quả nhưỡng đối phụ thân thân thể, có phải hay không cũng có thể khởi đến ôn bổ tác dụng. "Gì? Này vân thịt cũng không tồi." Lão thủ trưởng nói, lại gấp một hối, mùi hương nồng đậm, dù mà không nhị, mọi người đều nếm thử. Một miếng thịt nhập khẩu, Hoa Tuần lập tức hối hận, hắn hối hận cự tuyệt quả quả cấp cái kia thịt. Thanh Hà Sơn. Nghe triều viện mấy ngàn mét chỗ liền có một tòa tiểu sơn nhân từ nhỏ sơn thâm nhập nhưng nối thẳng ngoài thành thanh hà sơn cho nên nó còn phải cái tiểu hà sơn tên vì hộ vệ tím đỉnh các căn toàn tiểu hà sơn cùng thanh hà sơn chi gian thiết lưỡng đạo trạm kiểm soát chú có hai chi tiểu đội cho nên muốn nói tiểu hà trên núi có cái gì đại hình manh thú kia khẳng định là không có nhưng thật ra trước kia các quý tộc quyển dưỡng chút hoặc ăn dùng hoặc xem xét ôn thuần động vật sợ sinh sôi nảy nở mau lan tràn mỗi năm mùa đông hộ vệ đội đều sẽ đem quý trọng thả về một bộ phận đến thanh hà sơn Bình thường như núi dương, gà rừng, thỏ hoang, chim tước linh tinh cùng đi săn sát một đám. Hoa tuần lên núi mở ra năm nay săn thú ngày, chờ hắn dùng dây đằng nắm một đầu sơn dương, xách năm con gà rừng xuống núi khi, cảnh vệ đội, hậu cần trô đã tụ tập ở chân núi. Hoa, còn có dương năm trước đánh lớn nhất một con giã vật, là chỉ 10 cân thỏ hoang, không nghĩ tới năm nay có thể nhìn thấy dương. Ngươi cũng không nhìn xem người nọ là ai, hoa tổ hoa đội ra, hắn nghĩ muốn cái gì dạng con mồi không có. Chúng ta chỉ có thể ở tiểu Hà Sơn chuyển động, nhân gia có thể tiến thành Hà Sơn. a hắn nhìn qua. Bên ngoài cái cỏ ồn ào, ngủ chưa phó tuệ bị đánh thức, lê giày xoa đôi mắt liền chạy ra. Sau đó, mọi người liền thấy lạnh mặt, một bộ nam thần phạm hoa đội trưởng, ném xuống trong tay con mồi, phong giống nhau đem cái chi lăng tóc, còn buồn ngủ trắng non hoa hoa, mở ra áo khoác khóa khoá lại trong lòng ngực. Quả quả, ngươi như thế nào ra tới cơm trưa khi liền thay đổi thiên, lúc này tuyết hạt đều hạ có hai ngón tay dài Phó tuệ từ trong lòng ngực hắn ló đầu ra, bái vai hắn chiều sau vọng, hoa có dương, có gà nhìn đến lên dương. Phó tuệ liền nhớ tới cùng ra ra ba ba, cùng nhau ăn xuyến thịt dê, buổi tối có thể ăn nhúng lẩu sao treo lên canh gà. Thịt dê cắt thành lát cắt hướng bên trong một năng, lại chấm điểm tương ớt, hảo hảo ăn ác. Cuối cùng còn hút lưu hạ nước miếng. Hoa tuần chính mình không thích trục mũ, ngày mùa đông hắn xuyên kiện hắc vải nỉ áo khoác, trên cổ đắp điều cùng sắc khăn quần cổ, thấy tuyết mau đem phó tuệ đầu tóc làm ướt. Mà nàng hứng thú bừng bừng mà lại không có phải về nhà ý tứ, liền đem chính mình trên cổ khăn quàng cổ gỡ xuống, cho nàng bọc diện mạo, chỉ lộ hai mắt cùng cái mũi ở bên ngoài, theo sau không lưng ngồi sổm xuống, đem giày cho nàng mặc tốt, áo đông mặt trên nút thắt khấu nghiêm, kia lợi chút dắt qua đi, làm khương bà thu. Thập, buổi tối làm nổi cho người ăn. Một màn này mà làm mọi người xem thẳng mắt, hậu cần chỗ chu kiến quân, đâm đâm cảnh vệ đội chu vệ quốc, không nhìn lầm đi, đó là khối băng mặt hoa tuần. Chu Vệ Quốc gật gật đầu, ánh mắt ở Mị Mị têu sơn dương trên người dạo qua một vòng. Toại đối phía sau các đội viên nói hôm nay đại gia nếu có thể bắt được sơn dương, buổi tối trở về chúng ta cũng ăn nổi. Ai ai? Chu Vệ quốc Chu Kiến quân không vui, nắm hắn quần áo cường điệu nói chảo con ngồi là muốn phát hàng tết, ngươi cũng không thể đi đầu phá hư quý cửu. Ta hư quý cửu Chu Vệ quốc nghiêng người chụp bay hắn tay, vừa nhấc cẩm chiều hoa tuần điểm điểm, nhìn đến không, vị kia mới là cũng chưa đến săn thú ngày đâu, nhân ra liền lên núi. Có bản lĩnh, ngươi tìm hắn nói rõ lý lê đi. Chu kiến quân quay đầu liếc hoa mắt tuần, đối diện thượng hắn lạnh lùng trông lại sâu thẳm con ngươi, bị đâm vào một giật mình, hắn ra đầu tê dại nói ngươi đừng nói, ta thật đúng là không dám. Nhưng thật ra phó tuệ như tiêm, dương mềm mại thanh âm hỏi cái gì là săn thú ngảy. Chu kiến quân ánh mắt sáng lên, nhân cơ hội đến gần, giải thích nói trong viện ăn thịt gia hỏa quá nhiều, không khỏi bọn họ thường thường mà xâm nhập tiểu hà sơn săn thú. Chúng ta hậu cần chỗ liền cho đại gia đình rồi cái săn thú nhật tử. Ý của ngươi là phó tuệ chỉ vào trước mắt đỉnh núi, không thể tùy ý đi lên săn thú. Đối bất quá, ngươi hoa thúc thúc ngoại lệ. Phải nói hoa tổ thành viên ở rất nhiều sự thượng, đều được hưởng đặc quyền. Chu kiến quân liếc hoa mắt tuần, thấy hoa tuần cũng không để ý hắn tới gần. Hắn lại đi phía trước dịch hai bước, nhỏ giọng năn nỉ nói quả quả. Ngươi có thể hay không giúp ta cầu một chút ngươi hoa thúc, làm hắn có thời gian mang chúng ta đi bên ngoài thanh hà sơn đi dạo ngươi nhận thức ta, nhận thức nhận thức Chu Kiến Quân thành công nói ngươi mỗi ngày ăn thịt nha đồ ăn nhà, còn có ngươi ăn những cái đó tiểu bánh kem tài liệu đều là ta nghĩ cách mua. A Phó Tuệ cảm thấy người này tình giống như thiếu có chút đại, nàng không hiểu đến che giấu biểu tình, sở hữu tâm tư đều biểu hiện ở trên mặt. Hoa Tuần Tàn nhẫn chừng mắt nhìn Chu Kiến Quân liếc mắt một cái, đối Phó Tuệ giải thích nói hắn là hậu cần chủ quản sự, chọn mua các loại vật chất là hắn công tác, chính là bánh kem tài liệu hảo khó mua A Chu Kiến Quân phát hiện, có nữ hoa ở. Hoa tuần khí chất không cần quá ôn hòa, này thật là khó gặp, giống nhau cửa hàng căn bản là mua không được, giống chocolate, tốt nhất bơ, muốn nhờ người đi quan hệ đi tiểu pháp nhà ăn, hoặc là Nga thức nhà ăn ra giá cao. Phó tuệ nghe được khuôn mặt nhỏ thiêu lên, nàng không nghĩ tới ăn cái bánh kem, cho người ta thêm phiền toái nhiều như vậy, thực xin lỗi, ta về sau không ăn. Hoa tuần đối phó tuệ nhận thức không nhiều lắm, không biết nàng hạ bảo đảm có hay không nôn linh tác dụng, toại vội che lại nàng miệng, một chân triều chu kiến quân đá qua đi. Chu kiến quân không nghĩ tới hoa tuần sẽ chợt làm khó dễ, sợ tới mức vội vàng nhảy khai chạy một mạch chui vào chu vệ quốc phía sau, Lão chu cứu ta người nọ tàn nhẫn độc ác, hắn thật không nghĩ tới bất quá đối tiểu nữ hoa nói vài câu vui đùa lời nói, hắn lại đột nhiên phiên mặt. Hoa tuần trong lòng sắc thật tức giận cuồn cuộn, bất quá là điểm tinh xảo đồ vật, lại không phải cái gì linh quả tiết lộ, đáng giá ngươi ở quả quả trước mặt Tê hoan, keo kiệt hai đâu nếu không phải sợ bên ngoài bán không sạch sẽ, nào dùng hắn tới qua tay phải biết rằng chính mình cấp báo đắp nhưng không thấp. Không không chu kiến quân sợ tới mức liên tục xua tay, không có kêu oan ý tứ, ta chính là đậu đậu nàng, khai nói giỡn. Mặt khác, chính là muốn mượn nàng khẩu, tưởng thỉnh ngài hỗ trợ mang chúng ta đi thanh hà sơn đi một chuyến, cấp đoàn người nhiều lộng điểm con ngồi quá cái hảo năm. Hoa đội, lão Chu lời này ta tin Chu vệ quốc cầu tình nói hắn tuy rằng một mép có điểm thiếu, ở tiền tài thượng lại ai tính toán chi ly. lão Chu Chu kiến quân cả giận ngươi là cho ta cầu tình đâu vẫn là mượn cơ hội khó coi ta lý. Vậy ngươi còn muốn hay không, ta giúp ngươi nói chuyện." Chu Kiến Quân một nghẹn, tham dò chiều Hoa Tuần sở trạm phương hướng nhìn thoáng qua, đối diện thượng Phó Tuệ ô mắt mỉm cười tinh lượng con ngươi, hắn không khỏi làm mặt quỷ mà dụi chảo chiều nàng vây vây tay. "Ha ha, Phó Tuệ vui vẻ, ánh mắt đảo qua Chu Kiến Quân chống rông hưu ống tay áo, tươi cười thẹn thẹn liễm đi, Hoa thúc thúc, ta muốn đi trong núi đi một chút." Hoa Tuần ánh mắt phức tạp mà xoa xoa Phó Tuệ đầu, "Hảo. Mọi người xử suất." Xoát một chút đôi mắt toàn sáng. Chu kiến quân càng là ngao một giọng từ chu vệ quốc phía sau vừa ra, chỉ huy dắt dương cảnh vệ, mau mau, đêm này đó cấp hoa đội đưa. Đưa đến khương ba chỗ nào hoa tuần nói nói với hắn, quả quả buổi tối muốn ăn canh gà thịt dê nổi. Mặt khác, các ngươi ai đi nghe triều viện cùng tống lao nói một tiếng, quả quả ta mang theo đi trong núi. Hoa tuần dứt lời, cảnh vệ nhóm lập tức thay đổi chân càng mau, đưa con ngồi, báo tin. Chờ bọn họ từ phía sau đổi kịp, hoa tuần ôm quả quả Mang đội đã xuyên qua Tiểu Hà Sơn, tới rồi Thanh Hà Sơn nhập khẩu. Vì hộ vệ Tím Đỉnh các căn toàn, nơi này có Hoa Tuần tự mình bày ra mê ảo trận. Hoa Tuần mang theo đại gia xuyên qua mê ảo trận, đi rồi một đoạn liền tiến vào, cực nhỏ có người bước vào mênh mông núi rừng. Chu kiến quân thỉnh Hoa Tuần tới, muốn chính là có thể nhiều bắt giữ mấy cái đại gia hỏa, tốt nhất lợn rừng có thể tới một tá, thịt khô hơn thịt chế thượng chút, làm Tím Đỉnh các các gia các hộ đều có thể qua cái hảo năm. Vừa tiến vào rừng rậm. Phó tuệ toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, mở ra hai tay, nàng nhắm mắt lại làm cái thở phào hút, không khỏi lẩm bẩm câu thật hoài niệm a hoài niệm cười ở bạch cẩn trên người, bay vọt núi rừng những ngày ấy, hoài niệm cùng ngộ không cùng nhau thải quả, trích mật nhật tử. Hoa tuần sơ sơ năng đầu, trong lòng quyết định ngày sau không nội, muốn nhiều bồi nàng vào núi đi vừa đi. Đi nơi này mang theo mọi người, hoa tuần ôm phó tuệ chiều một bên đi đến, thức mong bọn họ liền tìm được một chỗ dòng suối. Hạ tuyết thiên! Tiểu động vật đều súc ở trong động, trong ổ, suối nước biên cũng là một mảnh tĩnh lặng. Nương, này tuyết hạ, liền cái đề ấn đều nhìn không tới Chu Kiến Quân có chút thất vọng. Hoa Tuần là linh tu, tinh thần lực vốn dĩ là có thể tra xét phạm vi 5 dặm tả hữu, uống qua phó tuệ huyết sau, chẳng những thân thể trọng tổ, chính là tinh thần lực cũng mở rộng gấp 10 lần không ngừng. 13 điểm phương hướng, có cái sơn động, trong động có hai đại tam tiểu, năm đầu lần rừng, phái 10 cái người qua đi. 9 điểm phương hướng, có ngựa đầu đàn lộc. Phái hai người qua đi. Mọi người đầu tiên là cả kinh, tiện đà vui vẻ, đều không cần chu kiến quân cùng chu vệ quốc phân phó. Lập tức tuyển hảo đội viên, cầm chu kiến quân tự chế súng săn liền chạy tới. Ha ha, cảm ơn hoa đội chu kiến quân vui vẻ nói ngài xem chúng ta này còn đứng năm người đâu, lại điểm cái địa phương bái. Bảy giờ phương hướng lùng tùng, có hoa gà rừng, chào thời điểm cẩn thận một chút, bên trong có mấy chục cái gà rừng trứng. Ai, tốt. Gà rừng gà rừng trứng cũng đúng, hắn chu kiến quân không che thiếu. Ha ha phó tuệ bị trên mặt hắn ta không che thiếu, chọc cười, 18 điểm chung phương hướng, có hai chỉ thành nhân lửng. Lửng chu kiến quân gà cũng không tóm được, mang theo người liền rất đầu, ta tự mình đi bắt. Tham gia quân ngũ mùa đông sợ nhất cái gì, tay chân vết nước, nó không cần mạng người, lại ảnh hưởng huấn luyện thành quả, ảnh hưởng nhiệm vụ hoàn thành độ. Có lửng liền có lửng du, dùng lửng du chế thành nứt da cao, đó chính là các chiến sĩ phu âm. Người đều đi xa, hoa tuần ôm phó tuệ đi đến cây thô to dưới cây cổ thụ. Một chân đá hướng thủ côn, đại thụ đông đưa dàn có chỉ sóc con chạy ra tới. Sau đó, hắn đem tinh thần lực ngưng tụ thành tay, đào đem hạt thông cùng cỏ khô ra tới. Quả quả hắn đem phó tuệ đặt ở trên mặt đất, ngươi chờ hạ, ta nhặt điểm tủy đốt, chúng ta nướng hạt thông ăn. Nếu là hắn một người, hắn là tuyệt không làm như vậy chuyện nhảm chán. Thực mau hắn ôm tủy đốt tới, dùng cỏ khô huy đi trên mặt đất tuyết, điểm cỏ khô kế thượng xài, hỏa dần dần vượng lên. Tinh thần lực bọc hạt thông ở mặt trên một nướng. Hạt thông thanh hương liền tràn ra tới, người được mùi hương xóc tham đầu tham não mà nhìn sẽ, lén lút bò hạ, từng bước một mà dịch tới rồi phó tuệ bên người, học nàng bộ dáng ngồi sụm xuống, xuống, đôi tay chống cằm mà nhìn trầm trầm khẩn hỏa trung hạt thông. Trở về, hạt thông ở hỏa trung một đám mà nổ tung xác, đều không cần lột, hoa tuần tinh thần lực bọc nhẹ nhàng mà nhất trà sát, liền đem xác cùng quả nhân chia liệt. Xác ngoài giải tiến hỏa, quả nhân tan đi mặt trên nhiệt độ, đưa cho phó tuệ. Xóc vội cùng phó tuệ giống nhau. Phùng hai chỉ chân trước làm tốt tiếp lấy chuẩn bị. Phó tuệ Trần chờ hạ tiếp hai phần ba, Hoa Tuần Vi lăng lăng đem dư lại một phần ba bỏ vào sóc móng nước. mắt thấy tuyết có càng rơi xuống càng lớn su thế, Hoa Tuần tinh thần lực đảo qua Chu Kiến Quân, lại thấy tên kia bắt lấy lửng càng thêm điệu tinh thần kháng phấn, rất có một loại thiên hạ con ngồi tấn nhập ta chảo khí thế. Hoa Tuần bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, tìm cái gốc cây đem bên trong quét tước một phen, cùng Phó tuệ thương lượng nói quả quả, ta đi giúp giúp bọn hắn. Ngươi ở trong động đãi trong chốc lát được không? Đây là viên dài quá gần trăm năm cây ăn quả, Phó Tuệ nhìn mắt Hốc cây, khâu mắt trung lộ ra cây ăn quả thanh hương, hảo. Hốc cây vị trí cách mặt đất có một mét rất cao, Hoa Tuần đem Phó Tuệ bế lên lui tới bên trong một phóng, tinh thần lực lại lần nữa đảo qua bốn phía, không thấy nguy hiểm, liền yên tâm mà đi rồi. Sóc nhìn nhìn Hoa Tuần bóng dáng, lại ngẩng đầu nhìn nhìn Phó Tuệ nơi Hốc cây, một móng vuốt đem nhân hạt thông đều đảo tiến trong miệng, đang đang mà chạy đến chính mình trụ dưới tầng cây tạch tạch bò lên trên thụ về nhà từ hốc cây chỗ sâu trong đẩy chút tùng tháp ném xuống sau đó hoạch bò hạ nhặt lên trên nền tuyết tùng tháp ném vào còn hơi hơi có điểm hỏa tinh xài đôi phó tuệ ở hốc cây xem đến vui vẻ nhịn không được liền nhảy xuống tới hỏa mau diệt người đi lại nhặt chút nhánh cây tới chi chi xem nó không nghe minh bạch chính mình nói phó tuệ theo bản năng mà duỗi tay liền tưởng cho nó khai trí bàn tay đến một nửa nghĩ đến tiểu thanh sơn thượng những cái đó riu riu nhao đến người không được sống yên ổn động vật lại lùi về tay, tính ta chính mình đến đây đi. Phó Tuệ ở phụ cận mấy viên thụ gian tìm chút cánh khô, dùng tinh thần lực chặt bỏ, kéo lại đây răng rắc răng rắc chiếc thành cánh tay dài ngắn, ném vào còn dư một chút hỏa tinh xài đôi. Hỏa tinh bị nàng đột nhiên dùng dính tuyết xài một áp, đầu tiên là toát ra khói đen, sau đó diệt. Chi chi sóc ở bên gấp đến độ dầm chân. Phó Tuệ ngượng ngùng mà cào cào mặt, quỳ dạm trên mặt đất mang theo linh lực chết kính một tuổi, rên một tiếng, ngọn lửa liếm Phó Tuệ mặt, sốc lông tóc chạy trốn lên. Phó tuệ sơ soạng chính mình chống chân cái chán, còn ở cảm khái này tiêu hổ vị thật khó nghe đâu, liền nghe sóc phát ra thê lương thét chói tai. Nó trước người mau chứ. Phó tuệ hoảng sợ, vội nhảy dựng lên xách theo nó hướng bên dòng suối chạy. Tới rồi bên dòng suối, một quyền tạp khai mặt trên băng, đem nó ném đi vào. Sóc đầu tiên là bị lửa đốt, lại bị thủy êm, ở trong nước liều mạng phịch hai hạ, trợn trắng mắt, hôn mê bất tỉnh. Phó tuệ thở dài, cảm thấy này sóc quả thực là sao trổi chuyển thế. Có nàng cái này phúc vận ngập trời người tại bên người, còn nhiều tai nạn đem chính mình lăn lộn đến hơi thở thoi thoát. Lại cũng không nghĩ, đúng là nàng ra tay, sóc mới có thể xui xẻo một kiếp theo sát một kiếp. Rồi tay đem sóc từ trong nước vớt ra tới, há biết tùy sóc cùng nhau còn có mấy cái cá, chúng nó hoặc là cắn sóc cái đuôi, hoặc là cắn nó lông tóc bị mang theo đi lên. Phó tuệ sửng sốt, đem cá nắm hạ ném đến một bên, một tay nâng sóc, một tay từ nó trên người mơn trớn, đem nó trên người lông tóc hăng khô liệu khởi bọt nước chứa khỏi, sau đó phóng tới một bên, nhặt lên trên mặt đất cá, tìm khối mỏng thạch, học lần trước tống trưởng kỳ cá nướng bộ dáng, đem nó gõ vượng, đi lân đào đi nội tạng, dùng suối nước tẩy tẩy, nhánh cây xuyến thượng, bắt được hỏa thượng nướng, lẫn nhau, sóc ném vào hỏa tung tháp, đã sớm bị lửa đốt không có, nó là bị đông lạnh tỉnh, tỉnh lại thật dài một hồi, sóc đều không có phản ứng lại đây, chính mình vì sao nằm ở bên dòng suối trên nền tuyết, chờ nó theo tuổi lửa bốc cháy lên đùng thanh. Nhìn đến nhàn nhã cá nướng phó tuệ khi, sở hữu ký ức một chút đều thu hồi. Nhớ tới lúc trước ngọn lửa, nó vội túi đầu đi xem, trước ngực xinh đẹp lông tóc không có, chỉ còn bị ngọn lửa nuốt đến đen nhánh cái bụng, hoa một tiếng, nó bị chính mình xấu khóc. Phó tuệ tìm được nó trong ý thức bị quất không nói gì mà giơ tay sờ sờ, chính mình không có tóc mái cái chán cùng thiếu lông mày mì cốt. Chờ hoa tuần mang theo mọi người kéo mấy bẹ gỗ con ngồi trở về, nhìn đến đó là như vậy một màn đống lửa biên một cái khuôn mặt ô sơn má hắc tiêu phát hoa hoa, cùng một con trên người bị thiêu đến gỗ ghề lồi long sóc, chính xếp hàng ngồi, các ôm một con nương đến vàng và giòn cá, gặm đến hoan đâu. Quả quả hoa tuần ném xuống mọi người, mấy cái lên xuống tới rồi phó tuệ trước người, đem nàng từ trên mặt đất nâng dậy tới, nâng lên nàng cằm nhìn kỹ xem nàng mặt, không gặp khởi phao, phương nhẹ nhàng thở ra, có thương tích đến nào sao. Phó tuệ lắc đầu, đem trong tay cá đưa đến hắn bên miệng, thương phấn nói hoa thúc thúc, ngài nếm thử Ta lần đầu tiên cá nướng, không nghĩ tới lại là như vậy thành công. Hoa tuần theo bản năng mà cắn một ngụm. An ngon sao phó tuệ chờ mong nói. Cá tuyến không đi, nội tạng đào đến không phải thực sạch sẽ, không có dầu muối, trừ bỏ vàng và giòn, thật chưa nói tới một câu ăn ngon. An ngon, quả quả thực đồng. Kia cho ngài, ta lại đi nướng một cái. Không cần hoa tuần vội vàng kéo phó tuệ, quả quả, ngươi đã quên, chúng ta tới khi làm khương bá làm nổi. Đối Nga, ta còn muốn ăn xuyên nồi đâu. Phó Tuệ nghiêng đầu nhìn nhìn hắn phía sau mọi người kéo con mồi, "Nga, có 12 đầu lợn rừng, hai chỉ lộc, ba con dương, hai chỉ lửng tử, ba con gà, một bao gà rừng trứng, thật không ít đâu." Hoa thúc thúc, chúng ta là phải đi về sao? Ấn Hoa tuần đem trong tay cá hai ba ngụm ăn xong, móc ra khăn tay dính chút tuyết, dùng tay che hạ, chờ tuyết hóa tới tay lùa thượng, nâng lên nàng cằm, nhẹ nhàng mà giúp nàng đem mặt lau khô. "Quả quả ngươi không sao chứ mọi người lại đây." Mồm năm miệng mười hỏi, Không không phó tuệ liên tục xua tay, ta còn nướng cá ăn. Ai ra, quả quả ngươi thật sẽ hưởng thụ chu kiến quân đi tới, liền xài đôi rỗi tay nướng nướng, đại tuyết trong đất chẳng những có hỏa nướng, còn có cá ăn, quá hạnh phúc. Hi hi phó tuệ chiều bên dòng suối chỉ hạ, nơi đó còn có rất nhiều cá, ngài đi nhặt nướng tới ăn đi. Khê mặt bị tạm khai sau, mặt băng thượng, khê trên bờ liên tiếp mà nhảy không ít cá ra tới. Chu kiến quân từ lên làm tím đỉnh các hậu cần nơi trốn trường. Nhìn đỉnh đầu thượng chỉ có chút tiền ấy phiếu cùng phía dưới hơn một ngàn trường chờ ăn cơm mặc quần áo miệng, chính là từ một cái cao lớn thô cạnh hắn tử, một chút mà ma thành tính toán tỉ mỉ keo kiệt tiểu tức phụ. nghe vậy, chạy một mạch tới rồi bên dòng suối, gì, còn có mấy chỉ phì tôm cùng hai chỉ vương bác. Quét khai tuyết, hắn xả một phen trường thân cây thảo, hướng trên nền tuyết ngồi xuống, liền phải cởi giày xoa thẳng trói cá. Vài vị chiến sĩ thấy, vội chạy tiến lên đem người xả lên, trưởng phòng, ngươi mau tỉnh tỉnh đi Đoàn người nhưng không muốn ăn có chứa ngươi chân vị cá tôm, ngươi mau đứng lên, này sống giao cho chúng ta ca mấy cái. Chu kiến quân biết đoàn người là lo lắng hắn hai đầu gối thượng thường, đứng lên tránh ra vị trí, trong miệng lại không khỏi cười mang câu, nhai danh. Phong tuyết càng lúc càng lớn, nhặt cá tôm cùng vương bác, mọi người liền vội vội trở về đuổi. Chi chi phía sau, sóc ôm chính mình ra sản, đuổi theo. Quả quả hoa tuần trụp đi phó tuệ trên đầu trên người tuyết, mang nó sao. Phó tuệ đem khăn quảng cổ đi xuống ba chỗ túng túng, mang lên đi. Tiểu gia hỏa hiện tại như vậy xấu dạng, phó tuệ tự giác chính mình muốn phó toàn trách. Chu kiến quân nghe xong, xoay người bắt lấy sóc đem nó đặt ở bẻ gỗ thượng. Nó đảo cũng thông minh, tới rồi bẻ gỗ thượng, tự mình hướng lợn rừng lông tóc một toảng, mang đại diệp bao vây hướng trên người một cái, với phong tuyết cho chính mình tìm cái thoải mái hoa. Núi rừng không có lộ, bẻ gỗ cũng không tốt kéo, vài lần đều thiếu chút nữa phiên. Cuối cùng... Hoa tuần đem chính mình áo khoác một thoát khóa lại phó tuệ trên người, đem nàng hướng cái thứ nhất bẻ gỗ thượng một phóng, tiếp chu kiến quân trong tay dây thừng, lôi kéo đi ở phía trước. Như vậy một đường tới rồi tiểu Hà Sơn, mọi người bất giác đều nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Hà Sơn nhập khẩu chống đệ nhất chi cảnh vệ, có bọn họ hỗ trợ, đoàn người liền nhẹ nhàng nhiều. Không có trong rừng gấp gáp cảm, đại gia bắt đầu hứng thú bừng bừng mà nói về, từng người săn thú quá trình. Hoa tuần sợ phó tuệ đông lạnh, chiều chu kiến quân, chu vệ quốc hơi một gật đầu. Ôm phó tuệ sách thượng sóc liền mau chân chiều nghe chiều viện đi đến. Ra ra phó tuệ từ hoa tuần trong lòng ngực xuống dưới, nhiệt tình mà nhào vào lao ra tử trong lòng lực một buổi trưa không gặp, như cách tam thu, ngài có nghĩ ta. Quả quả, là một ngày không thấy, như cách tam thu lão gia tử nâng lên cháu gái cằm, nhìn lại một lần không có lông mày, còn thiếu tóc mái cháu gái, nhìn không được chiều chiều khoe miệng, ngươi nhưng thẳng có thể. Báo khiểm hoa tuần đem sóc đặt ở trên mặt đất, là ta chiếu cố không chu toàn lao ra tử xua xua tay ta cháu gái ta còn không biết cùng ngươi không quan hệ dứt lời hắn ở cháu gái trên người người người cá nương ăn một ngày không thấy như cách tam thu ân ta nhớ kỹ phó tuệ hướng hắn ra giơ ngón tay cái lên gia gia ngài thật thông minh vốn dĩ phải cho ngài mang một cái trở về nay không mọi người vội vã trở về sao liền không nướng thành chi chi sóc túng chính mình bao vây phóng tới lao ra tử bên chân thấy hắn xem ra vội lấy lòng mà chiều hắn đẩy đẩy chi chi nhìn sóc trên bụng trùi lùi một khối, Lão gia tử hỏi cháu gái, ngươi thiêu. Phó Tuệ thẹn thùng mà che che mặt. Hoa Tuần cầm áo khoác ở cửa run run tuyết, mặc vào vào nhà, đi đến than lò trước, nhắc tới Thiêu khai ấm nước vọt hoài đường đỏ trà, hai chỉ cái ly luân phiên dương ôn, đưa cho Phó Tuệ. Lão gia tử, quả quả bên ngoài quần áo chiều. Lão gia tử chỉ chỉ Phó Tuệ phòng, ngươi đi lấy đi, áo đông ở tủ quần áo. Phó Tuệ phùng cái ly cấp sóc đổ điểm, cho ngươi, cái này như ngọt. Sóc hai mong tiếp nhận. Học phó tuệ bộ dáng, thử uống một ngụm, hiếc hiếc mắt, lại uống một ngụm, lại lần nữa hiếc hiếc mắt, lao ra tử nhìn một người một chuột giống nhau như lúc động tác, nhịn không được thấp thấp mà nở nụ cười. Hoa tuần cầm đỏ thâm áo đông lại đây cấp phó tuệ thầy, lại cầm buồn giúp nàng gạt sạch đầu, tu trên đầu liệu tiêu đầu tóc, dùng hồng dây buộc tóc chói lại bím tóc. Sóc thấy, cũng chi chi tiêu, đi theo tắm rửa một cái, tu trên bụng lông tao. Một người một chuột đứng ở trước gương chiếu chiếu, sóc nhìn phó tuệ trên người đỏ thâm áo đông cùng hồng dây buộc tóc. Chi chi kêu tỏ vẻ chính mình cũng muốn. Phó tuệ liền cầm hai căn hồng dây buộc tóc, thử cho nó chặt bím tóc. Tiếp rằng nó trên đầu lông tóc quáng ngắn, chắt một hồi lâu cũng không chặt thành. Phó tuệ chỉ phải xin giúp đỡ hoa tuần, hoa thúc thúc, ngài giúp nó chặt đi. Hoa tuần tiếp nhận dây buộc tóc, khéo tay mà biên thành thẳng kết, sau đó giống khẩn cô chú cấp xóc cột vào trên đầu, hảo, đi trước gương chiếu chiếu đi. Một người một chuột lại đứng ở trước gương, lần này đi, phó tuệ có chút không hài lòng, hoa thúc thúc. Ta cũng muốn một cái như vậy. Phân thịt. Phó Tuệ muốn, Hoa Tuần liền hướng than lò trước ngồi xuống, cầm hồng dây buộc tóc tinh tế mà biên lên, tu tập pháp thuật nhân thủ chỉ linh hoạt, thực mau một đám phức tạp phúc tự văn, ở trong tay hắn ra đời sâu lên. Phó Tuệ xem đến hứng khởi, đang đang chạy hướng thư phòng, sóc cái đuôi nhỏ giống nhau mà đuổi kịp, Phó Tuệ cầm giấy bút trở về, sóc đứng ở án thư hạ sừng sốt, bước chân ngắn nhỏ vội lại đuổi theo trở về. Hoa thúc thúc, ta hỏa cái phòng ngữ tiểu trận pháp. Ngài xem xem có thể hay không biên đi lên Chi chi nhìn phó tuệ trên giấy họa ra một đám phức tạp hoa văn sốc tỏ vẻ cũng muốn họa một họa Sợ sảo đến phó tuệ Hoa tuần đem chính mình áo khoác nội đầu bút máy đưa cho nó Lại đứng lên xé trang ngày cũ lịch ngày cho nó phô ở trường kỳ thượng Sốc nhìn nhìn phó tuệ Cầm bút giấy hướng bên người nàng di di Lại nhìn nhìn nàng dáng ngồi nhảy lên phó tuệ bên người sofa Sau đó phát hiện đồng dạng ngồi trên sofa Nó giống như với không tới phía trước trường kỷ Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nó trộm mà liếc mắt mọi người, chuyển biến tốt giống không ai chú ý tới nó, sau lưng vừa dấm sofa nó bò lên trên trường kỷ, sau đó ngồi sổm trường kỷ thượng nhổ nắp bút, ở lịch ngày trên giấy lung tung vẽ lên. Lão gia tử ngăn không được mà cười khẽ thanh, không lưng đem nó lấy tới bao vây sách lên phóng tới trong tầm tay tiểu bản tròn thượng, cởi bỏ bên ngoài bao đại lá cây, cây gậy, tượng tử, tung hạt, hôn cùng lăn ra tới. Tìm cái rổ, lão gia tử đem mấy thứ này cất vào đi, treo lên. Chuẩn bị mỗi ngày cho nó một ít, làm nó nghiến răng. Phó tuệ họa nhìn phức tạp, nhưng đối với người tu hành tới nói, tinh thần lực đảo qua liền ghi tạc trong đầu. Trong tay phúc tự mở ra, hoa tuần lại lần nữa biến lên, đồng dạng là phúc tự văn, chỉ là lần này nhiều một đạo trận pháp. Dung thăng kết bệnh trận pháp, nói thật, trước đó, hoa tuần thật là chưa từng nghe thấy. Gia tộc cũng không phải không có chuyên môn tu tập trận pháp trưởng bối, đã có thể hắn biết, bọn họ chế tác loại này phòng ngự phụ tùng, nhiều này đây điêu khắc phương thức đem trận văn khắc vào tay sức thượng, hoặc là đặc thủ tài liệu an mặt thượng. Một cây biên hảo, hoa tuần đặt ở ngoài cửa tuyết địa thượng, thử công kích hạ, phát hiện nhưng ngăn cản hắn hai lần toàn lực đánh nhau. Tuy so với hắn trên người mang phòng ngự ngọc đội kém chút, cũng đừng quên này thẳng kết dùng chỉ là bình thường dây buộc tóc. Không thổi lao ra tử cầm tẩu thuốc vòng quanh tuyết hố nhìn thiên, không biết có thể hay không đỡ đạn. Hoa tuần ta lại biên một cây thử xem. Dứt lời, hoa tuần về phòng cầm lấy dây buộc tóc, lại biên khởi. Phó tuệ nghe viện ngoại cái cỏ ồn ào tiếng người, không chịu nổi mà nghiêng thai nghe xong hạ, là đi ở mặt sau chu kiến quân bọn họ mang theo con ngồi đã trở lại. Ra ra, chúng ta đánh con ngồi vận đã trở lại, ngài muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem. Ta xem là ngươi nghĩ ra đi thôi. Hi hi phó tuệ cười nói ngồi nhiều nhảm chắn a, chúng ta đi xem sao. Hành Lão ra tử cầm lấy phó tuệ mũ khăn quàng cổ đưa cho nàng, mang lên, chúng ta đi. Chi chi sóc buông cháo bút, nhảy xuống trường kỷ. Lại nhắm vào phó tuệ trong tay mũ Mũ phó tuệ nhưng thật ra không thiếu Phương Đình thích phó tuệ mỗi ngày đều trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp Cho nên quần áo phụ tùng gì đó Lục lục tiếp tục mà đưa tới không ít Mặt khác hơn nữa tưởng Lan gửi tới Ra ra, một con sóc mang mũ ra cửa Có thể hay không quá kỳ quái chút Là có chút Chi chi sóc trong mắt hâm mộ đều mau tràn ra tới Tính phó tuệ đem mũ cho nó Chính mình vây thượng khăn quàng cổ Cũng không cần lại lấy một bộ Chúng ta phân mang đi Con mồi vận đến hậu cần chỗ Nghe được tin tức, người tới không ít, cái cỏ ồn ào xảo làm Chu Kiến Quân trước chạy nhanh giết một đầu, cho đại gia phân thượng khối thịt, hảo lấy về ra Thiêu Hiểu biết đỡ thèm. Di, Còn có gà rừng cùng gà rừng trứng?" "Di Liên, ngươi không nói là nhà ngươi con dâu mau sinh, sầu mua không được gà mái giả cùng trứng gà sao chạy nhanh cấp Chu Kiến Quân nói nói, muốn hoang dại có thể so nuôi trong nhà còn có dinh dưỡng." "Không được Chu Kiến Quân vội vàng bảo vệ, đây là để lại cho quả quả." "Nói giỡn, Hoa Tuần gia như vậy đại lực" Không cho điểm chỗ tốt có thể được không vừa lúc, trước hai ngày Khương bá đuổi theo hắn muốn gà mái giả, nói là cho quả quả bổ thân mình. Quả quả, quả quả là ai? Nói không phải là mới vừa dọn tiến vào tống gia kia hải tử đi. Hình như là, ta nghe người ta như vậy kêu lên nàng. Ai nha, kia không phải sao, đi theo tống lao gia tử tới. Trong nháy mắt, toàn bộ hậu cần trong đại viện ánh mắt, đều tụ tập ở hai người một chuột trên người. Kêu ta sao phó tuệ nghi hoặc nói. Đúng đúng. Tới Chu Kiến Quân hướng nàng giơ tay, "Quả quả, ta làm người giúp ngươi đem gà rừng cùng gà rừng trứng đưa đến Khương bá chỗ đi." Lão Chu Dĩ liên năn nỉ nói, "Ta xem có ba con, có thể hay không đều một con ra tới, bằng không trứng gà làm mười mấy cũng đúng." "Ngươi cũng biết gần nhất Hạ Tuyết, đồ vật đều không hả mua." Tiểu Chu láo gia tử đến gần, chiếu nàng nói làm. Kia hành Chu Kiến Quân cũng không phải bất cận nhân tình, hắn chỉ là theo bản năng mà muốn ích lợi lớn nhất hóa, trứng gà có 25 cái Cho ngươi mười lắm nói đến này, hắn dừng một chút, quay đầu hỏi phó tuệ, quả quả, cho ngươi lưu mười cái trứng gà được chưa? Dì liên cũng là khẩn trương mà nhìn lại đây, đối thượng phó tuệ tinh ánh dịch tấu một đôi con ngươi, ta lấy trong nhà trái cây kẹo cứng, cho ngươi đổi nhưng hảo. Hà đồng chí ngươi cũng quá môi, lấy cái gì trái cây kẹo cứng, trong nhà liền không có cái gì kẹo sữa, cho cô lết nhẫn rượu. Có người cười nói, dì liên quấn bách mà mặt đỏ lên, vội nói kia, những cái đó lưu trữ cấp trí hồng bổ thân mình đâu? Lúc này, phó tuệ cũng coi như đem sự tình xem minh bạch, nàng kéo kéo chu kiến quân ống quần, gà cùng trứng gà đều cho nàng đi, buổi chiều hoa thúc thúc không phải còn tóm được năm con sao, một ngày nửa chỉ, đủ chúng ta đại gia ăn non nửa nguyện. Khương Ba khéo tay, một con gà hắn có thể làm ra rất nhiều món ăn, tỉ như gà cốt ngao canh, lòng gà tiểu xào, thịt gà hoặc thành ti trộn mì, hoặc băm thành thịt nát làm vần thán, bánh bao, làm thịt viên trở. Chính là ngươi hắn nhớ rõ Khương Ba nói qua, quả quả thân thể hư muốn hắn tận lực chọn thêm mua chút bổ thân mình dược liệu cùng gà thịt cá trứng, gà thịt cá trứng cá đúng rồi, mang về tới còn có cá lý, chu kiến quân vội ở bệ gỗ trên giá tìm lên. trên đường vài lần thiếu chút nữa lật xe, cá cũng bởi vậy rất quá hai lần. lúc ấy phong tuyết đại, mắt mờ đến thấy không rõ, hắn nhớ rõ giống như cấp lung tung nhét ở cái nào phùng. trưởng phòng, ngươi tìm gì? cá, ta mang về tới cá, biết bị ta tắc nào không? biết chiến sĩ giúp đỡ ở bệ gỗ thượng một hồi tìm, cấp thiên gia tới. Hoa cá, thật nhiều cá, còn có tôm cùng vương bát mổ vị mắt sắc cảnh vệ lập tức kêu lên chu trố. Nhà ta thủ trưởng ai uống vương bát canh, vương bát phân cho nhà ta một con bái. Vương bát đại bổ, mà mùa đông đúng là nhân thể yêu cầu tiến bổ thời điểm. Nhà ta cũng muốn một con. Cá chúng ta muốn điểu. Trong lúc nhất thời, trong viện lại la hét ẩm ý lên. Cùng chi đồng thời, các chiến sĩ dọn xong thớt, thiêu hảo nước ấm, nâng lên một đầu phì heo đặt ở thức thượng, lấy máu, khởi mau, mổ bụng, chém cắt lên. đệ nhất đầu. Chu kiến quân kêu người danh, tấn gia đình nhân số cấp phân, có kia không tới chẳng, liền có các chiến sĩ chạy tranh chân cấp đưa đi. Phó tuệ xem đến hiếm lạ, tự động mà đem chính mình xếp hạng chờ phân thịt trong đội ngũ, sóc theo sát sau đó. Quả quả lúc này đại gia cũng đều nhận thức nàng, đây là ngươi dưỡng sủng vật sao thật đáng yêu, mũ một mang, không biết xa xa nhìn còn tưởng rằng cùng ngươi giống nhau, là cái hải từ đâu. Phong tuyết đại không đợi phó tuệ trả lời, có phụ nhân lôi kéo nàng cánh tay, đem nàng hướng dưới mái hiên tặng hướ Ngươi tiểu hài tử ra, đường tổng hướng bên ngoài chạy. Tống thừa vận, nhị cân. Ta, ta phó tuệ vừa nghe là ra ra tên, giơ tay chạy qua đi. Chiến sĩ giơ tay chém xuống, hướng cân thượng một lượng, không nhiều không ít chỉnh nhị cân. Đừng một vị tiếp nhận, lấy đao nhọn hướng lên trên chắt một cái khổng, cầm tiệt dây thường một xuyên, đưa cho phó tuệ, quả quả, muốn hay không ta cho ngươi đưa qua đi. Nhị cân thịt đối một cái hài tử tơi nói, vẫn là trọng chút. Không cần, không cần. Chi chi sóc chiều chiến sĩ vươn tay. Phó tuệ một phách chán, đúng rồi, ta phó thúc thúc ra thịt đâu, còn có triệu ra ra, đều cho ta đi, ta mang về. Hành, này liền cho ngươi chém. Này giúp tiểu chiến sĩ phần lớn còn không có thành ra, đối tiểu hài tử vốn là hiếm lạ, lại hơn nữa có buổi chiều sự thừa dịp, đối phó tuệ có thể nói hữu cầu tất ứng. Sau đó, phó tuệ xách hai khối thịt, sóc xách một khối, bài trừ đám người. Quả quả chu kiến quân đem thổi tốt heo nước tiểu phao đưa cho nàng cầm đá cầu chơi, biết tiểu nữ hoa ái sạch sẽ, hắn dùng hàm mặt nhiều giặt sạch mấy lần, tuy còn có chút mùi tanh, nhưng thật ra không xấu. Chi Chi sóc nâng móng nuốt cử cử, thấy phó tuệ một tay xách một miếng thịt, chú kiến quân đem hệ heo nước tiểu phao dày thường đưa cho sóc, hành, giúp quả quả cầm đi. Quả quả gì liên bác nửa rổ trứng gà, sách theo ba con gà chạy tới nói lời cảm tạ, nói cảm ơn ngươi nha, nhà của chúng ta ở tại Thính Phong viện, trong nhà có một cái cùng ngươi giống nhau đại tiểu trâu gái có thời gian tới chơi, phó tuệ hướng nàng cười gật gật đầu, thấy cháu gái ra tới, lao ra tử cười cùng trước kia lão người quen cáo biệt, tiếp nhận một miếng thịt, nắm cháu gái tay hướng lao thủ trưởng trụ đức thắng viện đi, xót không tay nhưng rát, chế ở hai người phía sau, vừa đến đức thắng viện, phó tuệ liền nghe tới rồi nồng đậm canh gà vị, thơm quá a, gia gia, đem ngươi trong tay thịt cho ta đi, ta cấp khương bá đưa đi, không đợi ăn cơm, một người một chuột liền ở phòng bếp xếp hàng ngồi mà uống nổi lên canh. Phương Vũ tìm tới, liền nghe nàng đối Khương Bá giảng, nàng buổi chiều tùy hoa tuần chu kiến quân đám người vào núi, như thế nào kỹ thuật lợi hại mà nướng hai điều kim hoàng vàng và giòn cá, bình thành mục giam, buổi tối hỏa thực thực phong phú, hoa tuần chảo dương là vừa mãn một năm sân dương, thịt chất thập phần tươi mới, canh đế lại là từ gà rừng nấm thêm vài miếng lợn rừng thịt ngao chế, uống một ngụm canh, ăn một mảnh thịt, phó tuệ hạnh phúc đến hiếp khi mắt. Lão thủ trưởng nhìn cùng nàng biểu tình nhất trí sấp con, ha ha nhạt khai hoài, quả quả. Ngươi thật là cái kẻ dở hơi. A Phó Tuệ khó hiểu mà nâng đầu, vẻ mặt mở mịt. Chi chi xốc lần đầu tiên ăn như vậy tươi ngon thịt, trong chén không có, vội chỉ vào nồi hướng Phó Tuệ kêu lên. Hoa Tuần gấp chiếc đũa nâng tốt thịt dê cho nó phóng tới trong chén, lại nâng đũa phòng ấm đưa tới cải thiện cấp Phó Tuệ, lão thủ trưởng tán ngươi đáng yêu đâu. Nga, cảm ơn Triệu Gia Gia Phó Tuệ sờ sờ mặt, ta cũng như vậy cảm thấy. Ha ha. Tương so với Phó Tuệ thích dí nhất tử, xa ở bình thành Phó Tử tiện cùng Phó Hủ. Tưởng Quốc xương liền không như vậy hảo quá. Lao thủ trường tỉnh, lịch sử muốn bình định, như vậy bình thành ngục giam đó là bọn họ hàng đầu giải quyết cùng công phá địa phương. Từ phó tử tiện bị điều tới ngày đó, một đám nhà tù, một người danh phạm nhân, liền tiến vào phúc thẩm phân đoạn. Đại lượng tư liệu tụ tập, nhân viên điều tra, theo thâm nhập, sợ hãi không chỉ là cử báo bọn họ bỏ tù thân nhân, đồng sự, hàng xóm, còn có ở bọn họ bỏ tù sau, đối bọn họ thi lấy các loại hình phạt cảnh ngục nhóm. Trải qua lần trước phó tuệ thu thập, tuy rằng đại đa số trụ vào bệnh viện, chỉ là này Thiên Hạ Tuyết, cảnh ngục nhóm cũng không phải toàn bộ đều tới đi làm, cho mời giả, có điều hưu. Còn có chính là, người đương nằm ở trên giường bệnh những cái đó da hỏa liền cam tâm sao? Ngày đó huyết tinh trường hợp, quá mức quỷ dị khó lường, sớm đã vượt qua người bình thường có thể lý giải phạm vi, bọn họ xong việc hồi tưởng, đều bị cảm thấy cùng phó gia phụ tử, cùng bọn họ mang đến cái kia tiểu nữ hài thoát không được quan hệ. Hiện tại phó tử tiện tới Vẫn là giải cứu thuộc hạ những cái đó heo tới, thân thù hận cũ thiêu cái kia vượng a Cho nên, phó tử tiện vừa tới mấy ngày, liền thực vinh hưng mà bị bọn họ cấp kết phường bắt cóc. Nghiêm khắc tới nói là bắt cóc một vị nữ sĩ, sau đó dùng kia nữ sĩ đem phó tử tiện cấp đổi đi qua. Việc này đi, mặc kệ ban đầu bắt cóc chính là ai, đối tượng quốc xương tới nói đều thực mất mặt, hắn mang đội đóng giữ bình thành, hiệp trợ phó tử tiện công tác, thế nhưng làm người ở mí mắt phía dưới, lẻn vào ngục trung cấp con tin. Phó tử tiện xảy ra chuyện ở tối hôm qua, phó hủ dạng sáng bốn điểm đổi tới, hai bên giảng co đến bây giờ, một giờ đi qua, sự tình cũng chưa nói hợp lại, lẫn nhau đều dần dần mất kiên nhẫn. Ta tiệm qua đi phó hủ trong tay liên một ném, ở trên người áo khoác liền đi ra ngoài. Từ từ tưởng quốc xương duỗi tay cản lại, nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, ly ta cùng vương tiểu nhị ước định nhất vãn thời gian, còn có hai mươi phút, chờ một chút, nói không chừng hắn mang theo người đã ở chạy về trên đường. Suy phó hủ cười lạnh một tiếng. Giơ tay đem hắn cánh tay đẩy ra, ngươi cho rằng hắn hùng nam sinh sông tới phía trước, sẽ không đem trong nhà thê nhi an bài hảo chờ ngươi dẫn người đi tìm. Là, hùng nam sinh sẽ đem người tàng hảo, nhưng ta càng tin tưởng ta binh, ta tin tưởng vô luận người này tàng đến nhiều nghiêm, chỉ cần không ra bình thành cái này địa giới, vương tiểu nhị đều có thể đem người cho ta mang về tới. tưởng quốc xương phó hủ trên chán gần xanh thình thịch thằng ngẻ, hắn áp lực mà quát lúc trước sẽ ra chuyện ly hiện tại nhiều ít thiên, hôm nay sự... Hùng nam sinh nếu sớm có dự mưu, người nhà của hắn lại há có thể không bị hắn đưa đến rất xa, chờ ngươi hôm nay đảo ba thước đất ở Bình Thành này địa bàn tụ tập. Ngươi tìm cái quỷ a, ngươi lúc này sớm không biết bị đưa đi nào. Không có khả năng tưởng Cốt Sương quát tay, tương đương tự tin nói chúng ta người ngày hôm qua giám thị nhà hắn, hắn hệ tử lão nương nhi tử còn ở đâu? Nương phó hủ tức giận đến một chân chiều hắn đạp qua đi, các ngươi ngày hôm qua như thế nào liền không dám thị hắn bản nhân. Ách tưởng Cốt Sương nuốt cái mũi đối Lý nói dám thị Này không phải đi người bị hắn quăng sao sau đó, lại phát hiện nhân gia đã lẻn vào ngục giam, đem người bắt cóc. Lại nói, ta cũng không nghĩ tới la trưởng càng tên kia sẽ làm phản A. Này đến là thật sự la trưởng càng vốn là lao thủ trưởng xếp và ở bình thành ngục giam, dùng để bảo hộ này mãn ngục giam văn nhân tướng lãnh. Lúc trước hắn một cái ngục giam trường bị hùng nam sinh nơi trốn áp một đầu, bọn họ chỉ đưa người này đi chính là Trung Dung lộ tuyến. Thật không hiểu hắn nghĩ như thế nào tưởng quốc xương tiếc hận mà buông tiếng thở dài. Phó hủ người nhà của hắn đâu? Tìm được rồi sao? Người đi nhà trống, như thế nào tưởng quốc Sương nói người hoài nghi là bị hùng nam sinh bắt cóc? Không bài trừ loại này khả năng, rốt cuộc lúc trước hắn chính là một chút làm phản dấu hiệu đều không có phó hủ đen nhánh con người loé loé, trừ phi hắn kỹ thuật diễn che giấu công phu đều là nhất lưu. Nếu thật là như vậy, người này liền phải thâm đảo. La trưởng càng đi theo lão thủ trưởng thời gian nhưng không ngắn. Muốn biết có phải hay không, rất đơn giản, chờ Vương Tiểu Nhị trở về. Xem hắn mang về người nhà, có hay không la trưởng cảng thê nhi, có lời nói, lại xem hưởng thụ chính là cái gì đãi ngộ. la cột lấy đâu, vẫn là bị đối phương lấy lễ tương đái. Được rồi, không nói này đó. Ngươi cũng đừng quá lo lắng cha ngươi, ăn một chút gì đi. Phó tử tiện bị bắt góc, tưởng quốc xương tuy rằng mất mặt mũi lại không lo lắng hắn an nguy. Phó tử tiện đó là ai? lão quân nhân, quanh năm lão đặc công, càng từng là ta quân cắm vào địch nhân trái tim một cây đao, như vậy cái nhân vật. Hùng Nam Sinh có thể muốn hắn mệnh. Nói dở đâu. Ý hiểu lão nhân thân thủ, nghị chí lực cùng quyết đoán lực, nhiều lắm cũng liền chịu khổ một chút, bỏ mạng kia đảo không đến mức, đều hắn nói phó hủ thuần túy là quan tâm sẽ bị loạn. Tưởng Quốc Xương từ trên bàn cầm lấy cái màn đầu, đưa cho phó hủ, "Mau ăn, đợi chút còn có chạng trận đánh ác liệt muốn đánh đâu." Phó hủ nhéo màn đầu, người cấp hoa tuần gọi điện thoại, có làm hắn phái người bảo hộ quả quả sao?" Ân nói, hắn nói hắn tự mình chăm sóc tưởng quốc xương bưng lên trên bàn cháo một ngụm uống xong nửa chén lau đem miệng ngươi nói hùng nam thăng bọn họ đối quả quả hiểu biết nhiều ít vẫn là chúng ta chúng có người tiết cái gì bí bằng không vì cái gì muốn đưa ra dùng quả quả tới đổi phó tử tiện mệnh đâu đối phương khẳng định đã biết chút cái gì đi hùng nam thăng chỉ là nghe lệnh hành sự phó hủ đem màn thầu bẻ ra gấp điểm rơ mối, chúng ta muốn tìm ra hắn mặt sau người bình thành đi kinh thị này một đường bố trí hảo đi ân tưởng quốc xương bắt cái màn thầu hung hăng cắn một ngụm, chờ bọn họ rơi xuống ta trong tay, hừ hừ, làm cho bọn họ hảo hảo nhìn nhìn, ta tưởng Diêm Vương có phải hay không như vậy dễ trọc. Phó hủ chiều chiều khoai mắt, mấy khẩu đem màn tàu ăn xong, bưng lên cháo lại một hơi uống xong, hoa tuần bên kia nói như thế nào. Làm chúng ta buông tay đi làm, cũng nhân cơ hội thành một thanh trong đội ngũ cắn bã. Tưởng Quốc Sương nói không tồi, Hùng Nam Sinh, đã từng bình thành ngục giam phó lãnh đạo, đem ngục giam trưởng hư cấu nhân vật, sắc thật không thể muốn phó tử tiện mệnh. Chẳng những không thể muốn hắn mệnh, chính là cho hắn mấy quyền xả xả giận đều không thể. Vì cái gì? Bởi vì phó tuệ lúc trước lúc đi, với ngục giam trên không vẽ ra Phật hệ phòng ngự phù. Cái gọi là Phật hệ phòng ngự phù, đó là mặc kệ bên ngoài người đối bên trong, hoặc là bên trong người đối đồng bạn, chỉ cần rơ lên vũ khí, liền sẽ đã chịu phản vệ. Quyền đánh đá chân không được thiết kế đánh tạm càng không được. Cho nên, Hùng Nam sinh cùng thiếu một cái cánh tay rưu ca bi thôi. Nương! Này rốt cuộc là chuyện như thế nào Lưu ca mặt mũi bầm dập mà nằm trên mặt đất, không cam lòng nói liền không có biện pháp chỉnh chết hắn sao quá quỷ dị được không, so với hắn mẹ nó quỷ đánh tường đều tra tấn người. Thấy Hùng Nam sinh ý gì tường ngồi không lên tiếng, Lưu ca cả giận hùng đội, Lão tử thật muốn cho hắn một thương. Hùng Nam sinh bang một tiếng, khẩu súng ném tới rồi hắn trong tầm tay, đánh đi. Lưu ca, đánh, thật đúng là không thể đánh, thương một hai, bên ngoài nghe được tiếng vang, tưởng quốc sương cùng kia họ phó tiểu tử xuống tới. Bọn họ đều đến chơi xong Tiến vào trước tuy rằng đã ôm hẳn phải chết chuẩn bị Nhưng phàm là có một chút đường sống Một tia hy vọng ai lại thật cam tâm Mà liền như vậy chết đi đâu Bình phục cảm xúc Liêu ca từ trên mặt đất bò dậy Hùng đội, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ đều mau 4 cái giờ ngươi nói bọn họ đắc thủ sao nói tốt lợi hại tay sau liền tới cứu bọn họ đâu Vì cái gì đến bây giờ còn không có một chút động tĩnh Hy vọng đi bọn họ cùng đối phương trao đổi điều kiện là Đối phương giúp bọn hắn tiến đi người nhà bọn họ ẩn vào ngục giam giúp đối phương dẫn ra kinh thị tiểu nữ hoa kỳ thật kêu hắn nói đối phương thật là chắc hẳn phải vậy nếu kia nữ hoa thực sự có như vậy đại giá trị kinh thị bên kia còn không được bảo hộ đến một tầng lại một tầng làm sao dễ dàng làm nàng rời đi tím đình cát hung đội ngươi nói lưu ca xoay người ngồi dậy tới gần hắn nhỏ giọng nói mặt trên muốn kia nữ hoa làm gì nếu lúc trước cùng hiện tại không hợp lý sự thật là kia nữ hoa việc làm kia nàng chẳng phải chính là cái phệ huyết mà lại quỷ dị tiểu ma đâu Nhân vật như vậy lưu tại bên người, thật là không chê mạng lớn. kia không phải chúng ta nên hỏi hùng nam sinh nhắm hai mắt, yên lặng mà tính hạ thời gian, mệnh lệnh nói gọi người. Lưu ca không cam lòng mà bẹp bẹp miệng, đi đến ngục giam cửa sắt trước, hướng ra ngoài hô nhanh lên, còn có 5 phút, tái kiến không đến nữ hải lại đây, ha ha, phó lão nhân lệnh chúng ta liền thu hoạch. Đi đầu thủ vệ nhìn hắn một cái, xoay người đi truyền lời. Tưởng quốc xương nghe xong tin, nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, đứng lên đối phó hủ nói đi thôi Đến cổng lớn chờ hạ, Vương Tiểu Nhị nên trở về tới. Hai người mang theo người mới vừa đi đến cổng lớn, xa xa mà liền xử tới hai chiếc dịm, một chiếc xe tải. Đã trở lại. Tưởng Quốc Sương nhẹ nhàng thở ra. Phó hủ thân thể trọng tổ cải tạo sau, xem đến so Tưởng Quốc Sương muốn xa muốn thành hắn ánh mắt ở xe tải thượng đảo qua, không khỏi biến sắc nói lập tức kêu nhân viên y y tế, chuẩn bị sẵn sàng. Tưởng Quốc Sương trong lòng một lộ bộ, hắn tuy xem đến không có phó hủ xa. Lại ngửi được theo gió thổi tới nồng đậm mùi máu tươi, hắn vội vàng hướng mặt sau quát, mau đi, ngâng cắn tới. Đại môn mở ra, hai người nghiêng người tránh ra, xe trực tiếp chạy đến trong viện. Hai người chạy như bay đến xa tiền, trước nhìn hạ xe tải thượng mọi người tình huống, lại bổ nhào vào xe dịp trước. Vương Tiểu Nhị, Vương Tiểu Nhị đâu? Lão Đại cầm đầu cửa xe mở ra, Vương Tiểu Nhị suy yếu thanh âm từ ghế sau chuyển đến. Vương Tiểu Nhị tưởng quốc Sương đoạt bước lên trước, một phen nắm lấy hắn tay, ta ở Ngươi thế nào hỏi chuyện gian, ánh mắt đã đem hắn toàn thân quét một lần. Vai trái, ngực phải, đùi phải, phân biệt chúng một thương. Không có việc gì ngực không có bị đánh chung yếu hại, hắn chỉ là mất máu quá nhiều, thân thể rét run đầu có chút vựng, người là ở bờ biển cảng tìm được, cùng sở hữu 18 người, phân biệt là La Trường Cảng, Hùng Nam Sinh, Lưu Tử, Trần Phái Người Nhà, bọn họ tùy thân mang theo đại lượng đồ cổ thỏi vàng, chuẩn bị nhập cư trái phép đi trước Cảng Thành, sau đó lại đi vòng quốc. Trần Phái tưởng quốc xương cùng phó hủ lẫn nhau coi liếc mắt một cái, chăm miệng một lời nói ai Trần Phái người nhà là ai. Trần Phái tay cầm hồng năng quân, lại là kinh thị quân khu hậu cần bộ bộ trưởng, không có khả năng trốn chạy, mà hắn duy nhất nhi tử lề thói cũ còn ở Hoành An huyện đâu. Như vậy bị an bài nhập cư trái phép chính là ai quý vân vẫn là Trần Tiệu Sa. Trần Phái sở làm việc làm còn không có bại lộ, hẳn là sẽ không như vậy xuẩn mà liền trước an bài người nhà trốn chạy đi. Vương Tiểu Nhị nhìn mắt phó hủ. Pha là một lời khó nói hết nói hắn cô em vợ, vợ trước muội muội, hai người không biết khi nào làm ở bên nhau, đối phương còn cho hắn sinh hai trai một gái, trưởng tử năm nay đều 17 tuổi. Dựa tưởng quốc xương mắng một tiếng, vội dừng miệng, mặc kệ cái gì cầu huyết đi, hãm ở sự kiện trung quý vân cũng là phó hủ thân mụ. Ngụy Thị Năm nay tuyết tới đột nhiên, trong phòng giam phạm nhân vốn là trên người có thương tích, hơn nữa cấp hàng độ ấm, rất nhiều người ngã bệnh. Vì thế, tưởng quốc xương cũng hảo, phó tử tiện cũng hảo. Ở thẩm tra rất nhiều, chủ yếu tinh lực đều đặt ở đối bọn họ cứu trị thượng, cho nên trong ngục giam hộ y y nhân viên dược phẩm trang bị đầy đủ hết. Đem vương tiểu nhị cùng một chúng bị thương chiến sĩ đưa vào lâm thời phòng bệnh, tưởng quốc xương, phó hủ mang theo hùng nam thăng cùng lưu ca hai người người nhà, đi nhà tù. Không sai là nhà tù, bị bắt cóc nữ sĩ từng là phó tử tiện hàng xóm, ngồi tù khi hàng xóm. Lúc ấy phó hủ mang theo phó tuệ tới xem phó tử tiện, lưu ca đi trong nhà lao đề người. Phó tử tiện suốt cao không lùi vượng mê không tỉnh, nữ sĩ kéo bệnh thể nói hai câu lời hay, bị lưu ca nhận định hai người có gian tình, Cho nên lần này hắn cùng Hùng Nam sinh nhận vào tới, ở phó tử tiện bên người hộ vệ quá nhiều không hảo trảo giữa tình huống, liền đem mục tiêu đặt ở nữ sĩ trên người. Nữ sĩ ở trong tù bị kiếp, phó tử tiện tới đổi, theo sau tưởng quốc xương liền làm người đem kia gian nhà tù vây quanh lên. Hùng Nam sinh, lưu tử nhìn đến người nhà thời khắc đó, liền biết xong rồi. Đều lúc này đối phương cũng không có tiến đến nghị cách cứu viện, hoặc là đối phương đã bị trảo, hoặc là đó là đối phương từ bỏ bọn họ. Phó tử tiện bị cứu ra, trừ bỏ cùng Lưu Ca giống nhau mặt mũi bầm dập ngoại, khác nhưng thật ra không ngại. Thừa dịp Phó tử tiện thượng dược tắm rửa không đương, Tưởng Quốc Xương đâm đâm Phó Hủ, điểm điểm ba ba chờ ở cửa nữ sĩ, "Cha ngươi sẽ không cho ngươi tìm cái mẹ kế đi." Phó Hủ mày nhảy nhảy, đôi mắt từ nữ nhân trên người đảo qua, lạnh lùng nói suy nghĩ nhiều. Hy vọng đi Tưởng Quốc Xương nhún nhún vai, Nói thật, nếu không phải vương tiểu nhị bọn họ còn nằm ở trong phòng bệnh, chỉ nhìn một cách đơn thuần tra ngươi trên người về điểm này thương, này vừa ra bắt góc, thật giống một hồi thành toàn tra ngươi cùng vị kia nữ sĩ trò khôi hải. Phó hủ song quyền rắc rung động mà lẫn nhau nắm hạ, liếc hắn cả giận, có thể hay không đừng nói như vậy náo tàn nói. Nói nói, nói nói mà thôi. Đúng rồi tưởng quốc xương đâm đâm vai hắn, nghe lưu tử nói, đánh ngươi tra một quyền, trên người hắn liền sẽ bị phản phệ một quyền. Kia vừa lúc phó hủ bị khơi mà hỏa khí áp đều áp không được, hai ta thử xem, xem có phải hay không thật sự. Nói một quyền huy qua đi. Tưởng Quốc Sương không có đánh trả, chỉ là thân mình sơn hạ, ta hắn quyền thượng vài phần lực độ, sau đó liền tĩnh đợi lên. Nương, kia quy tôn cái kẻ lừa đảo. Ha ha ha, phu chú có tác dụng trong thời gian hạn định đã qua. Hoa tuần nhìn là bồi phó tuệ một ngày, nhưng ngầm lại là một chút cũng không nhàn dối. Nên bố trí bố trí, nên thu vong thù vong lão đại điện thoại kia đầu bẩm báo nói thầm ra tới. Hoa Tuần ấn diệt trong tay điên, nhàn nhạt nói nói. Tôn người có quyền hai người là thời trẻ lão khương mai phục cái đinh kiến quốc sau bọn họ nhận được chỉ thị, một là dụ phát Lao thủ trưởng trên người độc, nhị là tìm cách làm quốc nội loạn lên. Hung Nam sinh đám người là bọn họ phát triển họ phơn lỉnh, bất qua ở hai người bị chảo sau, tuyết cơ người cũng trộn lẫn tiến vào. Hung Nam sinh lần này ra tay, muốn bắt quả quả, trong đó liền có bọn họ bức tích. Trong đó Hoa Tuần ngưng mi đối căn cứ đối mai phục tại Bình Thành trên đường, chờ chào quả quả ngại phạm thẩm vấn, bọn họ đồng thời nhận được hai bên mệnh lệnh, một phương đã xác định vì tuyết cơ người, một bên khác hình như là thời trẻ di lưu, không có rút lui xuất cảnh đi ra, tìm hiểu nguồn gốc, cho ta toàn diện rửa sạch. Hoa Tuần lạnh lẽo thấu xương thanh âm, theo mỉm rồ phuồn vang ở đối phương bên hai, đội viên giật mình linh địa đánh cái tắt run, đúng vậy trà sắt trên người nổi ra gà, hắn xin chỉ thị nói kia Trần Phái đâu? Hắn Hoa Tuần trong mắt lạnh lẽo thâm hai phần. Đem hắn nhiều trọng thân phận thả ra đi, làm cho bọn họ chó cắn chó, cắn thượng một đoạn thời gian, chúng ta lại đến chậm dãi thu vóng. Bát loạn, không chỉ là Bình Thành, còn có cả nước các nơi. Bình Thành lúc sau, không biết Lão thủ trưởng lại như thế nào an bài, là muốn phó tử tiện thống lĩnh phúc thẩm tiểu tổ, vẫn là trở về tiếp thu Hồng Nam Quân. Nếu là người trước, để tránh Hồng Nam Quân bị trần phái kích động, mà bọn họ trong tay lại không có trần phái vô cùng xác thực chứng cứ hạ, vậy Lưu chưa chậm dãi chơi đi, bất quá chính là Lưu thời gian cũng sẽ không quá dài. treo điện thoại, Hoa Tuần cầm lấy trên bàn hai chúc tiết quả nhưỡng, chấm ngâm hạ, hắn lấy giấy điệp cái hạt giấy, điểm bắn tỉa đi ra ngoài. Hoa Tuần là ẩn thị gia tộc Nguyệt gia này đồng lứa thiếu tộc trưởng, mà Nguyệt gia lại là cái khác gia tộc đứng đầu. hắn từ nhỏ thân phụ trọng trách, sau khi lớn lên càng là huệ chư tộc hy vọng cùng ký thác dẫn người vào đời, trong bất chi bất giác liền trưởng thành một bộ tâm tư kín đáo, lãnh lệ uy hách bộ dáng. Đêm đã khuya, Nguyệt phụ lại là vô buồn ngủ. Hắn điểm trên tay hẳn giấy, nghe xong biến lại một lần. Lao ra quản gia Nguyệt Hạo ở sau người nhịn không được nhắc nhở nói, thiếu gia còn chờ ngài đáp lời đâu. Tiểu Hạo, ta không nghe lầm đi, tuần nhi ở cùng ta thảo muốn tiểu nữ hài đồ vật. Tu sĩ chi nhớ siêu phàm, một lần qua đi liền có thể bối hạ, Huống chi nghe xong vài lần, nào có nghe lầm đạo lý, nguyện Phụ chỉ là không dám tin tưởng, hắn kia càng lớn càng không đáng yêu băng sơn nhi tử, thế nhưng cùng hắn muốn tiểu nữ hài đồ vật, còn muốn càng nhiều càng tốt. Ngươi xác định hắn không ở bên ngoài cho ta sinh cái tiểu cháu gái? Lão gia Nguyệt Hạo pha là dở khóc dở cười nói thiếu gia có hay không huyết mạch. ngài không phải nhất rõ ràng sao hoa tổ đám tiểu tử kia một tháng một phong hội báo tin là bạch viết sao? Ai Nguyệt phụ than nhẹ, này nếu là ta cháu gái nên thật tốt. Nguyệt Hạo chiều chiều khoe miệng, đem phó tuệ tư liệu lại không chê phiền lụy mà niệm một lần. Được rồi được rồi Nguyệt phụ thu hồi hạt giấy, ngươi cũng đừng niệm, chiếu Tuần Nhi phân phó đi chuẩn bị đồ vật đi. Sáng ai? Ngươi tự mình đi một chuyến cho hắn đưa qua đi, thuận tiện giúp ta xem hắn gần nhất quá đến được không, trên người nhưng có thương tích. Đúng vậy. Nói là ngày mai đưa đi, Nguyệt Hạo lại là suốt đêm thu thập đồ vật, liền hướng kinh thị chạy đến. Tuyết ngừng, thái dương dò ra tầng mây, kim sắc dương quang sái lạc đầy đất. Khuyết hạ, Lão gia tử cùng hoa tuần dọn ghế, cầm bàn cờ một bên chơi cờ, một bên thường thường mà chiều trong viện xem một cái. Luyện một lát chữ to, phó tuệ liền ôm heo nước tiểu phao cùng sóc mở ra ngoạn nhạc hình thức. Hai người ở đỉnh viện cắt trạm một phương, giống trụ cầu lông, ngươi tới ta đi mà vô heo nước tiểu phao chơi. Bạc Linh tiếng cười bạn sóc hưng phấn chi chi thanh, tràn đầy toàn bộ đỉnh viện. gõ gõ Phó tuệ quay đầu đi xem, cửa đứng cái bảy tám tuổi nữ hải. Bung heo nước tiểu phao, phó tuệ tò mò mà đi qua đi, ngươi tìm ai. Ta nữ hải bị nàng như vậy trắng ra nói, hỏi đến sừng suốt, tiện đà hoán lại đây cười nói ngươi là quả quả đi, ta tìm ngươi. a ánh mắt ở trên mặt nàng lưu lư Phó tuệ xác định chính mình chưa thấy qua, không quen biết, gì sự. Tiểu nữ hài lặng lẽ liếc mắt khuyết hạ lao ra tử, hoa tuần, từ trong túi bắt đem trái cây kẹo cứng, ta nay nói, nhà của chúng ta phân gà là ngươi nhường ra tới, làm ta lại đầy cảm ơn ngươi. Ta thỉnh ngươi ăn đường. Na phó tuệ không biết khách khí là vật gì mà nhéo hai viên, chính mình một viên, sóc một viên, một người một chuột lột đi giấy gói kẹo, song song ném vào trong miệng, phẩm hạ, chua ngọc vị. Trong nhà được tưởng lan dặn do rất ít cấp phó tuệ ăn đường, sốc càng là lần đầu tiên ăn, giáp giáp vài cái cắn nuốt vào, nó tún tún phó tuệ quần, chỉ chỉ nữ hải, nữ hải tay đều trở về rụt, phó tuệ cực kỳ tự nhiên mà rối tay lại cầm hai viên, nghĩ nghĩ lại cầm hai viên, nữ hải nhìn trong tay còn sót lại một viên đường, mặt cứng đờ, phó tuệ cầm đường, chính mình lưu một viên, cấp sóc một viên, dư lại chuẩn bị cấp huyết hạ ra ra, hoa thuốc đưa đi, nữ hải gọi lại xoay người phó tuệ, ngươi không mời ta đi vào chơi sao? Phó tuệ nhặt lên trên mặt đất heo nước tiểu phao, ngươi cũng thích chơi cái này à, kia làm sóc bồi ngươi đi, ta đi uống nước. Nói đôi tay chiều nàng ném đi, heo nước tiểu phao liền dừng ở nữ hải trong lòng ngực. A nữ hải cả kinh, vội sau này thối lui. Heo nước tiểu phao từ nàng trong lòng ngực lăn xuống, sóc đem trong tay đường hướng trong miệng một tắc, đuổi theo heo nước tiểu phao vui sướng mà bế lên, chiều nàng chụp đi. Ta, ta không chơi cái này. Nữ hải vội né tránh, truy ở phó tuệ phía sau tới rồi khuyết hạ. Sóc cho rằng đây là cái gì mới lạ chơi pháp, đuổi theo nàng không bỏ, nhặt lên heo nước tiểu phao lại phách về phía nàng. Lao ra tử thấy vậy, vội mở miệng quát bảo ngưng lại. Hoa tuần tiếp nhận phó tuệ truyền đặt đường, tùy tay hướng trên bàn nhỏ một phóng, móc ra khăn tay giúp nàng xoa xoa trên chắn hãn, đem trên cổ khăn quàng cổ cho nàng gỡ xuống, quả quả, cấp tiểu tỷ tỷ lấy điểm tâm an. Tống gia gia hảo, hoa thúc thúc hảo nữ hài rất là hiểu lễ nói ta là Lý Bình Sơn cháu gái, ta kêu Lý Thanh Thanh. Lý Bình Sơn lão ra tử rời đi lâu rồi, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không có nhớ tới Lý Bình Sơn là ai. Khi nhậm ủy ban phó chủ tịch, lại nhiều, hoa tuần liền không ở để ra. Lão ra tử suy nghĩ một lát, bừng tỉnh, hắn a lên núi, Nghe được phải cho Lý Thanh Thanh lấy ăn, phó tuệ ngầm đen hai mắt đống nhiên sáng ngời, hình như có tinh quang hiện lên, xem đến hoa tuần lấy tay để môi thấp thấp mà nở nụ cười, đi thôi, nhiều lấy điểm, cho phép ngươi cùng sóc ăn một khối. Phó Tuệ là một người một khối, vẫn là phân ăn một khối a cái này muốn hỏi rõ ràng. Ha hả hoa tuần sướng cười ra tiếng, một người một khối. Từ chú kiến quân nói bánh kem tài liệu khó mua, Phó Tuệ liền đem chính mình mỗi ngày tiểu bánh kem cấp chặt đức. Hoa tuần cùng Khương Bá đau lòng nàng, một cái ở cửa hàng bách hóa cho nàng mua đại lượng điểm tâm, một cái lén cho nàng làm mấy thứ đồ ngọt, đột nhiên được nhiều như vậy ăn ngon, Phó Tuệ cùng sốc một lần mừng rỡ giống rơi vào lu gạo tiểu lao thử, đã quên tiết chế. Đại lượng đồ ngọt đi xuống. Nàng là năng lượng chuyển hóa hấp thu, sóc liền không được, căng đến hai ngày không ăn cơm. Mọi người sợ nàng ăn hư hàm răng, lại vì cho nàng một cái nghiêm khắc giáo huấn, liền chặt đứt nàng cùng sóc hết thể đồ ngọt tan vặt. Được đến chính mình muốn đáp án, Phó Tuệ hoan hô một tiếng, mang theo sóc con liền thoăn thoắt vào phòng. Đồ ngọt bị lão gia tử khóa đến trong ngăn tủ, lão gia tử đứng lên, giúp đỡ khai khóa, lấy hộp kinh tám kiện cho nàng. Phó Tuệ ôm phóng tới phòng khách trưởng kỳ thượng, tiếp đón quý Thanh Thanh, Thanh Thanh, tới ăn điểm tâm quả quả lao ra tử cười nói thanh thanh so ngươi đại như thế nào không gọi tỷ tỷ mảnh dài lông mi với hạ phó tuệ nghiêm trang nói kêu thanh thanh so kêu tỷ tỷ dễ nghe a trên thực tế nàng cảm thấy đối phương mặt như vậy nộn, tuổi như vậy tiểu thân hình đơn bạc đến nàng một bàn tay là có thể xách lên đảm đường phong hỏa luôn ném. tiêu tỷ nàng kêu không ra khẩu a lao ra tử cũng liền như vậy với hỏi như thế nào kêu hắn cũng không miễn cưỡng cháu gái lại không phải cái gì thân thích quan hệ còn muốn bài cái cái gì trường lâu Tiêu lý thanh thanh ở đối diện trên sofa ngồi xuống, phó tuệ trộm liếc mắt lại hạ khởi cờ lao ra tử cùng hoa tuần, bay nhanh mà xách lên phích nước nóng vọt tam ly sữa mạch nha. Một người một ly. Sau đó, phó tuệ ôm sóc chạy đến phía sau cửa, đạp ghế nhỏ bám vào bồn giá, ở chậu nước vội vàng rửa rửa tay, mở ra điểm tâm hộ, lấy giấy dầu bao đảo mừng phọ bánh, thái sư bánh, cấp lao ra tử, hoa tuần đưa đi. Hai người nhìn nhau, thu quân cờ, liền trà chậm rãi ăn lên, ngẫu nhiên nói chuyện phiếm Thanh Thanh, ngươi trước chọn. Phó tuệ đem điểm tâm hộp chiều nàng đầy đầy. Đối thượng một người một chuột chờ mong ánh mắt, Lý Thanh Thanh chọn cái chính mình thích cuốn tô bánh. Một người một chuột nhẹ hưu thanh, cái này nên chính mình, cùng nhau nâng trảo. Một cái cầm phúc tự bánh, một cái cầm lấy hỉ tự bánh, động tác nhất trí mà đôi tay phủng gập lên. Lý Thanh Thanh, quả quả nàng hướng ra ngoài nhìn nhìn, nhỏ giọng nói nhà các ngươi đối sóc thật tốt kinh tám kiện nhưng không tiện nghi, còn phải có điểm tâm phiếu mới có thể mua, mà người bình thường ra một tháng điểm tâm phiếu không đủ nửa cân, muốn tích góp thượng mấy tháng mới đủ mua một hộp kinh tám kiện, lại nào bỏ được nhà mình ăn, đều là sung thể diện cầm đi tặng người tham người thân. Phó tuệ tùy ý gật gật đầu, một lòng đều ở trong tay bánh thượng, ngươi ăn, dư lại đều cho người ăn. Lý Thanh Thanh gặm cuốn tô bánh động tác một đốn, nhìn về phía hộp, đều cho ta hộp có mụ mụ yêu nhất táo hoa bánh, mãi mãi thích nén bả bánh, còn có khối khẩu vị không tồi gà bánh gián. Ân. Phó Thụy gật đầu, xuất cái hiểu cái không mà phụ hoạn. Yeah, ta có thể mang về nhà sao Lý Thanh Thanh có chút quấn bách nói ta muốn cho mụ mụ cùng mãi mãi nếm thử. Ra ra hạ phong sau, các nàng ra liền lại không mua quá điểm tâm. Lão gia tự tự nhiên sẽ không làm Lý Thanh Thanh, chỉ mang non nửa hộp điểm tâm trở về, hắn cầm cái tiểu giỏ tre, trừ bỏ dư lại kinh tám kiện, suy xét đến nhà nàng tình huống, lại cấp trang túi sữa bột cùng một lọ sữa mạch nha. Phó tuệ mang theo sóc con đưa Lý Thanh Thanh ra cửa, chính gặp được chu kiến quân mang theo người hướng tiểu hà sơn đi. Chu thúc thúc. Ngươi đi đâu? Di, quả quả A, thúc thúc đi chém chút nhánh cây bách trở về. Từ lúc săn ngày đó trở về, tuyết liền một ngày hạ đến so một ngày lại, thật vất vả hôm nay tuyết ngừng, Chu kiến quân còn không được chạy nhanh đem hân phòng đắc hởi, đem các tiểu thịt, thịt chàng treo lên, chém nhánh cây bách tới Hun. Phó tuệ nhớ rõ hắn hai chân có rất nghiêm trọng viêm khớp, lại là như vậy băng thiên tuyết địa lên núi, Chu thúc thúc, ngươi chờ một chút, ta cho ngươi một thứ. Nga! Quả quả phải cho ta cái gì, ai Chu Kiến Quân không đem nàng lời nói thật sự, là ăn ngon điểm tâm sao, Phó Tuệ ăn điểm tâm quá nhiều bị phạt sự, hắn chính là nghe Khương Bá nói. Vì thế, Khương Bá ở đi hắn nơi đó lấy heo đại cốt ngào canh khi, vì bánh kem tài liệu sự còn đoán trách hắn vài câu. Không phải điểm tâm, là uống rượu nhượn. Cùng lại đây Hoa Tuần nghe được lông mi lóe lóe, nhìn Chu Kiến Quân đột nhiên liền cảm thấy không vừa mắt. Chu Kiến Quân bị hắn xem đến sống lưng lạnh lùng, cũng vội xua tay cự tuyệt nói không cần, không cần. Ha ha quả quả, thúc thúc không uống rượu, ngươi không cần đi cầm. bởi vì mất điều cánh tay nguyên nhân, hắn nghe theo bác sĩ giản dò, đúng là mấy năm trước liền giới rượu, phó tuệ bán ra bước chân chậm rãi thu hồi, bất giác nhăn lại mi, không uống rượu nhưỡng, kia như thế nào trị chân a, nàng trong tay duy nhất dược liệu nhân sâm, bị nàng chịu dư lực, cứu toàn bộ kinh thị cư dân, theo lý, xong việc nhân sâm sẽ bởi vậy đạt được đại lượng tín ngưỡng cùng công đức, chẳng những sẽ thực mau khôi phục, còn có thể nâng cao một bước, tiến hóa thành linh thực. Nhưng mà virus bùng nổ quá mức ung tàn cùng bố, sợ làm cho thị dân khủng hoảng, lão thủ trưởng lựa chọn đối dân chúng giấu giếm sự kiện chân thật tính. Cho nên, nhân xâm liền chỉ phải chút công đức, không thu đến dân chúng tín ngưỡng chi lực, thế cho nên nàng đến bây giờ đều không có khôi phục lại. Không thể lấy ra nhân xâm dược tính, làm ra ôn bổ nước thuốc cấp tru kiến quân, kia cái này mùa đông, hắn chân có đến bị. Phó tuệ trên mặt biểu tình quá rôi giám, hoa tuần không thể gặp nàng khó xử, quan bác sĩ không phải nói. Đem hắn tư khố dược liệu tặng cho ngươi sau ngày mai ta mang ngươi đi lấy. Đối Nga phó tuệ một vỗ tay, kia hắn tư khố ở kinh thị sao. Kinh thị có cái tiểu nhân, hắn núi sâu quê quán còn có cái đại. Hoa tuần nói chúng ta trước lấy hắn kinh thị nhà kho dược liệu, chờ không đủ dùng, lại làm hắn đem quê quán dược liệu đều cho ngươi vật tới. Ha ha hảo. Chu kiến quân ở bên nghe được thẳng vì quan duy đau lòng, quả quả, ngươi muốn hay không cùng chúng ta đi trên núi đi một chút. Phó tuệ nhìn nhìn này. Ly ăn cơm chưa còn có một lát, đại ở nhà cũng không có việc gì, đi một chút cũng hảo, toại gật gật đầu. Chu kiến quân cần rối tay tới rát, lại thấy hoa tuần một loan eo đem người ôm lên, sau đó tự động mà đi ở phía trước. Trường phòng chu kiến quân thủ hạ thư ký viên, đâm đâm vai hắn, kia thật là hoa băng sơn lần trước hắn đối quả quả chiếu cố có dai, bọn họ còn cho là bởi vì Lão thủ trưởng cùng tống Lão gia tử quan hệ thân cận, hoa băng sơn xuất phát từ kính vật tái vật. Lại thêm ngày đó khả năng vừa lúc nghỉ ngơi không có việc gì, mới có thể. Hôm nào, chúng ta lại làm quả quả, cùng chúng ta cùng nhau lên núi thử xem. Nếu phỏng đoán là thật sự Chu Kiến quân trước mắt không khỏi liền hiện lên mặt bọn họ quải quả quả, mặt sau chế hoa băng sơn, cùng nhau đi hướng thanh hà sơn, sau đó bò lớn con mối bắt được nơi tay. trưởng phòng thư ký viên móc ra chính mình khăn tay đưa cho hắn, lau lau nước miếng đi. Chu Kiến quân theo bản năng mà tiếp nhận khăn tay, cọ qua đôi môi, nôn. Cái gì vị dơ khăn tay vừa thấy, Chu Kiến Quân mặt đen, Nương, ngươi bao lâu không có giặt sạch? Đen như mực một đoàn, mặt trên cũng không biết đều hồ cái gì. Ách thư ký viên một phen đoạt lại nhét vào trong túi, lung tung nói ha ha, cũng không có bao lâu, còn không đến một tháng đâu. Chu Kiến Quân, Chu thúc thúc phó tuệ ở phía trước kêu ngài nhanh lên nha. Tới Chu Kiến Quân đáp lời, thật chạy vài bước đuổi theo, thấy sóc bước chân ngắn nhỏ có chút theo không kịp hoa tuần nệ bước, một tay một sao đem nó đặt ở trên vai. Mới vừa hạ qua tuyết, trong rừng không dễ đi, đoàn người tới rồi chân núi, liền một đám mà ở trên chân trói lại khối hai đầu kiểu bóng loáng tấm ván gỗ. Chu Kiến Quân là ấn đầu người mang, sau gia nhập Hoa Tuần, phó tuệ tự nhiên không có. Hoa đội, nếu không ngươi xuyên ta này phó đi. Không cần. Hoa Tuần không đợi hắn nói cái gì nữa, ôm phó tuệ liền chiều sơn thượng đi đến. Chu Kiến Quân thấy hắn nhẹ nhàng như dẫm trên đất bằng, không khỏi sử sốt, vội chống côn đứng lên, chiều thượng đuổi theo, trải qua hắn hành tẩu lộ tuyến. Chiều tiếp theo xem, lại thấy tuyết thượng chỉ để lại nói nhợt nhạt dấu giày Hoa khinh công tuyết thượng phiêu. Một chúng chiến sĩ xem ngây người mắt. Dĩ vang chỉ biết hoa tổ thành viên đặc thù, bọn họ có được trong quân tốt nhất tài nguyên, hưởng thụ hết thể đặc quyền đãi ngộ, không nghĩ tới. Ngắm lại lần trước thanh hà sơn hành trình, nhìn nhìn lại dưới chân nhợt nhạt dấu giày mọi người bình thường trở lại, nhân ra gánh nổi như vậy đối đãi Tây Bách Hảo tìm, tùy tiện tìm Tây Đại, đoàn người cởi bên ngoài áo khoác hướng trên đầu một nông tiến lên đối với thủ côn tản nhẫn đá một phen, trước run đi trên cây tuyết động. Sau đó, có kia thân thủ linh hoạt cong khom đao, cọ cọ mà bò lên trên đi. tuyển kia giày đặc chặt cây chém tới. Phó Tuệ trước còn xem cái mới mẻ, nhìn một lát liền nhàng chán. Từ hoa tuần trên người xuống dưới, dẫm lên tuyết, nàng khom lưng nhặt chi mới vừa chặt bỏ nhánh cây bách ở trên mặt tuyết vẽ lên. Ha ha, sốc con, xem ta họa giống không giống ngươi? Sốc nhìn hai mắt, nâng lên móng vuốt đẻ đẻ, một bộ họa hủy hoại. Ai? Ngươi thật là xấu. Phó tuệ không cao hứng mà đoàn khởi cái tuyết cầu, chiều nó ném đi. Chi chi sóc học theo mà đi theo đoàn cái tuyết, chiều nàng mặt tạp lại đây, sau đó một người một chuột, ngươi tới ta đi mà đoàn tuyết cầu đánh lên. Ha ha tập chúng, ở giữa hồng tâm. Chi chi sóc xoay người lên, tuyết cũng không đoàn, bay thẳng đến phó tuệ nhào tới, ngươi truy ta đuổi mà dần dần ly đám người. Tiểu Hà Sơn không có gì mánh thú, hoa tuần liền không có cùng thật chặt, chỉ xa xa mà chế. Theo ngọn nhạc. Phó tuệ trên người công đức kim quang chậm rãi giật đi ra tới, chịu mông lung kim quang hấp dẫn, tiểu hà trên núi các con luật, chậm rãi từ từng người địa bản thượng thăm dò tụ lại đây. Hoa Tuần xem đến đôi mắt co rụt lại, vội mấy cái lên xuống tới rồi phó tuệ trước người, quả quả. Ân phó tuệ chạy trốn khuôn mặt hồng hồng một đầu hãn. Hoa Tuần bế lên nàng, giúp nàng giải tùng khăn quanh cổ, móc ra khăn tay cho nàng xoa xoa mặt, nói nhỏ nói công đức kim quang tràn ra tới. Nga phó tuệ vội hơi thở chợt tắt, đem trên người công đức kim quang giấu đi. Hoàn tục sau, có lão gia tử cùng tống khải hải tại bên người lần nữa nhắc nhở cùng cảnh cáo, nàng sớm đã không giống ở từ tâm am như vậy, loạn sái công đức, loạn cấp động thực vật khai trí. Để tránh phiền thoái, cũng sớm thói quen thu liễm trên người công đức kim quang cùng nồng đậm phúc vận hơi thở, trừ phi giống vào ở tím đỉnh các ngày đó cùng vừa rồi, nhân quá mức hương phấn mà đã quên. Trường phong cưới ở trên cây chém bách chi chiến sĩ, kích động mà chiều hoa tuần, phó tuệ sở chạm phương hướng một lòng tay, ngươi mau xem, thật nhiều con mồi thật nhiều con a. Ai ra, nương thật không ít chu kiến quân đem trong tay bó nhánh cây bách một ném, tún lên trên mặt đất khảm đau. Đi, cấp lao tử chụp tới. Chào đến nhiều trở về cho các ngươi hầm củ cải canh xương hầm uống. Trường phong ngươi thật nhỏ mọn, chào đến nhiều, liền không nói cấp đoàn người nấu nổi canh thịt ăn. Chu kiến quân cười, hành chào đi, chào đến nhiều giữa trưa cho các ngươi ăn thịt. Đến nỗi là cái gì thịt, thịt nhiều ít hắn nhưng không hứa hẹn. Kheo tạm, lộc tạm bắt được một phen đặt ở canh, kia cũng là thịt không phải sao? Tiểu Hà trên núi không có đại gia hỏa, lại đem quý trọng động vật một phóng, đoàn người tổng cộng cũng liền bắt 10 chỉ gà rừng, 15 chỉ thỏ hoang, 2 chỉ vịt, 5 con sơn dương, rốt cuộc chỉ là lên núi chém nhánh cây bách, Chu Kiến Quân mang nhân viên hữu hạ. Chu Chỗ Hoa Tuần đem trong tay sơn dương ném cho Chu Kiến Quân, ta dùng 2 chỉ đổi ngươi trong tay kia chỉ. A Hoa Tuần trong tay con mồi, không có giống lần trước như vậy tính tại hậu cần chỗ, Chu Kiến Quân thật không có cái gì thất vọng, hắn chỉ là kinh ngạc có cái gì bất đồng sao. Người trong tay kia chỉ là mẫu dương, sữa dê có thể nấu trà sữa, làm điểm tâm. Chu kiến quân xem hắn bên chân đứng phó tuệ, nháy mắt minh bạch, hảo, đổi. Nói xong, hắn không khỏi cười nói nói đến, vẫn là chúng ta chiếm tiện nghi. Nguyệt gia phụ mẫu. Hoa thúc thúc thấy mọi người phải đi, phó tuệ kéo lấy hoa tuần ống quần, chiều nơi xa sườn núi hạ chỉ chỉ, tiểu dê con, có ba con tiểu dê con. Hoa tuần tinh thần lực đảo qua, quả nhiên có ba con tiểu dương chính mị mị mà kêu hướng lên trên bò đầu quả quả muốn mang chúng nó trở về sao? Phó Tuệ lưu lại sẽ chết đi. Băng Thiên Tuyết Địa, không có Mộ Dương tại bên người, mới sinh ra tiểu Dương sống xác thật rất khó. Vậy ngươi đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích, chờ thúc thúc một chút. Dứt lời, Hoa Tuần mấy cái lên xuống nhảy đến sườn núi hạ, một tay ôm một con dê cao đi lên, sau đó đi xuống lại bế lên một khắc chỉ. Tuyết Thâm, tiểu Dương ngược, liền tính lên đây, không, có người ôm cũng đi không nổi. Chu Kiến Quân quay đầu thấy, vội làm hai gã chiến sĩ chạy tới hỗ trợ. Một khắc đầu, các chiến sĩ đem nhánh cây bách chói cùng nhau kéo ở trên mặt tuyết, gà vịt thỏ bó hướng lên trên một ném, có khác hai người xả trên cây rũ xuống khô đằng bộ dương cổ, nắm đi. Chu kiến quân trên người kéo nhánh cây bách, không có biện pháp giống tới khi như vậy trở sóc trên vai, hoa tuần liền xách theo nó cổ sau ra, đem nó đặt ở mẫu dương trên người, sau đó một tay ôm phó tuệ, một tay rắc kia đầu mẫu dương. Đoan người hạ sơn, tím đỉnh các mặt đường đều phô đa phiến, tuyết động bị các chiến sĩ rửa sạch song song. Gió thổi qua lại Thái Dương một hơi, một mảnh khô mát, Hoa Tuần làm chiến sĩ đem ba con tiểu dê con bông cùng chào đón Lão gia tử cùng nhau vội vàng đi đức thắng viện. Phong ngừng, Thái Dương lại đang lúc đầu, Lão thủ trưởng trộm đến kiếp phụ du nửa ngày nhàn, mấy người đến lúc đó, hắn đang nằm ở khuyết hạ trên ghế nằm hơi ấm. Nghe được động tĩnh, hắn liêu liêu, cười biếng mà trêu ghẹo nói ai ra, đây là lại lên núi. Triệu gia gia phó tuệ bung ra Lão gia tử cùng Hoa Tuần tay, cùng sóc cùng nhau chạy đến hắn trước mặt. Hoa thúc thúc nói muốn dưỡng sơn dương ngủ mủ, nấu trà sữa, làm điểm tâm. Phó Tuệ nói hăm hồ, lão thủ trưởng lại là nghe được minh bạch, "Nga, kia nấu trà sữa, làm điểm tâm có hay không ta phân nha?" Hi hì Phó Tuệ tự nhiên mà dựa vào bên cạnh hắn, kia ngài là đồng ý đem sơn dương nhóm dưỡng ở Đức Thắng viện. "Nga, còn không chỉ một cái a lão thủ trưởng xoay người ngồi dậy, đem trên người cái áo khoác khoác ở trên người, ráp tay nàng, đồng ý ngươi dưỡng, đi thôi, chúng ta nhìn xem dưỡng ở nơi nào tương đối hảo." Lúc này, không biết là cố ý, vẫn là vô tình, ai cũng không nhắc lại, cấm nàng ăn đồ ngọt tan và sự. Cuối cùng một già một trẻ ở phòng chất tuổi một góc, tạm thời cấp sơn dương một nhà bốn người ăn ra. Buổi chiều, Chu Kiến quân làm người đi vùng ngoại thành nông gia cấp mua chút cỏ khô đưa tới, khương bá tế sữa dê nấu trà sữa, nướng sữa dê đậu đỏ tiểu bánh mì. Quả quả! Nghe được tiếng kêu, phó tuệ ngẩn ra hạ, buông trà sữa đứng lên. Phương Vũ tún chặt nàng, cầm khăn tay cho nàng xoa xoa ngoài miệng. Ai a hắn nghe giống cái nữ hải thanh âm, phó tuệ lý thanh thanh. Một bên xem báo, lão gia tử cùng cầm ngọc đội điêu khắc hoa tuần, đồng thời nhíu hạ mi. Hoa đội cảnh vệ viên gõ cửa hỏi ủy ban lý phó chủ tịch ra cháu gái tới tìm quả quả, làm nàng tiến bảo sao? Hoa tuần nhàn nhạt nói đuổi rồi. Đức thắng viện không phải tiểu hải tử chơi đùa địa phương, không phải ai đều là quả quả, nhưng hưởng này đặc quyền. Lão gia tử buông báo chí, ta thác phương đình tìm bảo mẫu, vẫn luôn không tìm được. Hoa tuần. Ngươi có hay không người tốt tuyển bọn họ một ngày tam đốn mà lại đây dùng cơm, cuối cùng là quá dẫn người chú ý. Ngài muốn ta hoa tuần sừng sốt, kinh ngạc chỉ chỉ chính mình, cho ngài giới thiệu đầu bếp. Lao ra từ cười, đối với ngươi chính mình như vậy không tự tin sao cháu gái phía sau chỗ rửa càng cường đại, nàng mới có thể càng an toàn. Hoa tuần này nửa tháng hắn cũng nhìn, nếu nói ban đầu tiếp cận quả quả còn có chút tiểu tư tâm, như vậy hiện tại hắn đã dần dần mà điều chỉnh chính mình, đem quả quả đặt ở thủ vị. Như vậy cái nhân vật. Liên quan hắn phía sau ẩn thị gia tộc muốn rửa lại đây, nói thật, lao ra tử cầu mà không được. Người tốt ta tới chuẩn bị. Hoa tuần mặt mày giãn ra, phát ra từ nội tâm mà cười, lạnh lùng như băng một khuôn mặt, tức khắc giống như hàn mai mới nở chi đầu, xem đến quả quả đều ngây người, hoa thúc thúc, ngài thật là đẹp mắt. Phương Vũ trong tay bút run lên, phế đi thủ hạ đã đem hoàn thành một thiên bút máy chữ nhỏ, quả quả hắn thở dài, xem người không thể quang xem mặt. A hoa tuần hư lạnh độc miệng nói có chút người mạo đều còn không có trưởng tề đâu, làm sao nói tướng mạo, ghen ghét chút cũng thuộc bình thường. Phương Vũ nắm bút máy tay nắm thật chặt, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Phó tuệ nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, vừa định nói điểm cái gì, dư quang đảo qua trên bàn tiểu bánh mì, tức khắc cả giận sốc con, ngươi quá mức, như thế nào có thể toàn bộ ăn xong đâu, ta mới ăn một cái. Lão gia tử cười khẽ lắc lắc đầu, lại lần nữa cầm lấy báo chí. Buổi tối, cùng tháng phụ lại một lần nhận được nhi tử hạt giấy. Đã không thể dùng kinh ngạc tới hình dung nội tâm gận sóng. Sách, tiểu tử thối là chuẩn bị dưỡng khuê nữ đâu. Thân cha đều bị như vậy cẩn thận đi, đầu tiên là vì này muốn các loại vật tư, lại tới muốn đầu bếp. Vì cái nữ hoa hoa, liên tục đã phát hai chỉ hạc giấy Nguyệt Phụ trong lòng không ngừng là có điểm toan, mà là thứ toan, còn mang theo điểm sáp, đối thân cha cũng chưa như vậy để bụng. Nói thầm cái gì đâu Nguyệt Mâu khoác áo tắm dài từ toilet ra tới, thuận tay rút ra Nguyệt Phụ trong tay hạc giấy, cỡ lập mở nghe biến quả quả nàng nhấm nuốt hạ tên hay ngày sau tuần nhìn nếu là có hài tử liền đi theo kêu thì thì nguyệt phụ không thể tưởng tượng mà nhìn thế tử đây là cái quỷ gì tên như vậy nhìn ta làm gì nguyệt mẫu cười khẽ nhũ danh mà thôi không cần như vậy tích cực tuyệt người tốt sao buông hạt giấy nguyệt mẫu ngồi ở trang đài trước cầm lấy lược một bên thông tóc một bên không chút để ý địa đạo mau ăn tết tiêu ta nói cũng đừng đưa người nào đi qua trước làm nguyệt hạo đỉnh một trận đi dù sao hắn chủ nghệ không tuổi hắn là quản gia Trong tộc như vậy nhiều chuyện, không cần hắn quản A Nguyệt Hạo không trở lại, những cái đó việc vật vanh chẳng phải muốn dừng ở trên người mình, Nguyệt Phụ không muốn A, hắn bị thương đến nay, đều nhiều ít năm không như thế nào quản sự. Nguyệt Mẫu liếc xéo hắn một cái, ngươi chính là lười, chính là không đau lòng nhi tử. Ai nói hai điều, nào điều hắn cũng không nhận. Nguyệt Mẫu mặc kệ hắn loại này rộng, vậy ngươi chuẩn bị làm ai đi? Giao ý như thế nào? Ha ha Nguyệt Mẫu cái gì cũng chưa nói, chỉ ở trong gương hướng hắn á hai tiếng. Nguyệt phụ mày một ninh, bất mãn ngươi đây là cái gì trả lời? Ngươi tưởng ta như thế nào trả lời Nguyệt mẫu lược một ném, xoay qua thân chính diện hắn nói con ta thiệt tình đãi kia quả quả, thành tâm muốn một cái đầu bếp, ngươi đưa một cái đại tiểu thư qua đi, ai hầu hạ ai à? Nàng là Tuần Nhi vị hôn thê, không đợi ở bên nhau như thế nào đổi dưỡng cảm tình. Phi, ai thừa nhận, Tuần Nhi đồng ý hôn sự này sao lão nương ta đồng ý sao? Ngươi, ngươi đây là vô cớ gây rối, trong tộc quyết nghị sự, Há là ngươi nói không nhận liền không nhận. Trong tộc nguyệt mẫu bên môi gợi lên mặt cười lạnh, chẳng sợ liều mạng thiếu tộc trưởng không cần, tuần nhi cũng đoạn không thể cưới kia vân Gia ý. Nhạc thanh phân thiếu tộc trưởng chi vị, há là trò đùa, nguyệt phụ tức giận đồng thời, thật sự không rõ, giao ý nào điểm không tốt, làm ngươi như vậy phản cảm. Nguyệt mẫu nhìn gương, tầm mắt xuyên qua bên trong hình ảnh, lạc hướng về phía hư vô, chính là thật tốt quá, ta mới không dám muốn Thiên hạ nào có hoàn mỹ vô khuyết người chính là nàng lại chưa từng ở Vân gia ý trên người nhìn ra nửa phần không ổn, cùng chi tiếp xúc người, cũng không nghe ai nói nàng nửa câu không tốt. Ngươi a nguyệt phụ hư điểm thê tử, ta xem ngươi là ghen ghét, phạm lòng dạ hẹp hỏi. Phi lười đến cùng ngươi nói nguyệt mẫu tay nhất chiêu, lấy cái hạc giấy, cấp nhi tử truyền âm nói tuần nhi, cửa ải cuối năm gần, trong tộc khảo hạch việc nhiều, chờ ngươi hạo thúc tới rồi, trước làm hắn cấp quả quả đường một đoạn thời gian đầu biết đi. Ngươi ngươi nguyệt phụ chỉ vào thế tử Đau đầu nói nhạc thanh phân ngươi có phải hay không đã sớm tính toán hảo tử muốn đem nguyệt hạo cấp tuần nhi đưa đi chỉ là lúc trước vẫn luôn tìm không thấy lấy cớ thôi tuần nhi lâu không về tộc nếu muốn tiếp xúc hiểu biết trong tộc việc đều quá nguyệt hạo cái này trong tộc quản sự chỉ là thê tử ý tưởng tuy hảo trong tộc sợ là sẽ không đồng ý năm trước có đến làm ở mỹ nhạc thanh phân mắt trợn trắng còn ta một cái thiếu tộc trưởng bên người đã sớm hẳn là có quảng hàm ra là các ngươi vẫn luôn kéo kéo tưởng ba em con của hắn sửa lập người khác, a, tưởng mở. Kia còn không phải hắn nhất ý cô hành, nói cái gì phải dùng tí ngưỡng, công đức sửa thế gì vãng tu hành, kết quả đâu, nhiều ít năm qua đi, hiệu quả đâu các gia tùy hắn đi ra ngoài con cháu, tử thương không ít, tu hành tiến triển viễn siêu trong tộc cùng thế hệ lại có mấy cái. Theo trưởng phu nói, Nhạc Thanh Vân cũng không khỏi lâm vào trầm mặc. Thôi nguyệt phụ cũng không phải không đau lòng nhi tử, là nguyện hạo đợi cho năm sau đi. Trong tộc việc, chính mình mấy năm nay vì hắn đỉnh áp lực cũng nên làm Nhi tử biết một vài, sau này lộ như thế nào đi là nhất ý cô hành, vẫn là sửa huyền dễ trương. Tuần Nhi cũng nên cấp trong tộc, cấp các gia một cái xem tới được tương lai giao đái. Nhận được mẫu thân hạt giấy, Hoa Tuần sửu suốt, hắn làm phụ thân phái người cấp quả quả mang đồ tới, chủ yếu mục đích là muốn cho người tới đem hai chút tiết quả nhưỡng mang về, cấp phụ thân dùng để uống. trong tộc không phải không có đan sư, dược sư, chỉ là bọn hắn dĩ vãng luyện chế đan hoàn cũng hảo, xứng chén thuốc cũng thế, hoặc là dược hiệu không đủ hoặc là chính là quá mức mạnh mẽ hung mãnh quanh năm xuống dưới phụ thân trên người thường chẳng những không hảo ngược lại càng thêm trọng hai phân mà quả quả quả nhưỡng hanh nếm là vô cặn bã vô tác dụng phụ thuần ôn bổ phi thường thích hợp phụ thân dùng để uống hạo thúc tới lưu lại không phải không tốt chỉ là năm trước quả nhưỡng liền đưa không quay về hôm sau dùng bãi cơm sáng hoa tuần mở ra quân tạm chở phó tuệ cùng hai gạ ở kinh hoa tổ thành viên đi bệnh viện hồng kỳ ngõ nhỏ sự giải quyết quan duy liền trở về bệnh viện Hiệp trợ hoa cẩm phối dược, khán hộ người bệnh. Hoa đội, quả quả quan duy từ bệnh nặng thất ra tới, ở phòng hộ phục, ngài nhị vị như thế nào tới, chính là có việc. Tới tìm ngài muốn dược liệu phó tuệ nhảy xuống ghế dựa, ngài không phải nói, ngài tư khố dược liệu đều cho ta sao. Tư khố, đều, liên tục mấy chữ, tập đến quan duy chóng vắng đầu, trái tim thẳng chịu chịu, đau lòng. Phó tuệ nhìn sắc mặt của hắn xác nhận nói, ngài muốn đổi ý nàng dơ lên tiểu nắm tay, dám đổi ý, tấu ngài nga. Hoa thuần. Hắn thật không nghĩ tới, quả quả còn có như vậy ngãi hung ngãi hung một mặt. Quan Duy. Chỉ có hắn cảm nhận được, tiểu tổ tông hướng hắn nghiền áp lại đây sắc bén khí thế sao? Không dám, không dám Quan Duy liên tục xua tay. Phó tuệ sắc mặt hoan hoãn, buông xuống nắm tay. Quan Duy vội lau cái chắn hãn, ở phía trước dẫn đường nói ta đây liền mang các ngài nhị vị đi lấy. Quan Duy bệnh viện tiểu tư khố, phó tuệ không muốn, bọn họ trực tiếp tới rồi hắn ở kinh thị tứ hợp viện. Tứ hợp viện mười mấy gian phòng chưa bỏ trụ người chính phòng cùng tây xương chế dược phòng đông xương cùng đảo toà đều phóng đầy dược liệu phó tuệ không có đều phải xong, mỗi dạng đều cấp quan duy để lại một phần năm một hồi bận việc trở lại tím đỉnh cất đã là buổi chiều nghe chiều trong viện ở nhà lao gia tử đã vì cháu gái thu thập hảo dược phòng chu kiến quân phái người đưa tới phê không biết từ nào bái ra tới cũ giá để hàng dược liệu sửa sang lại bày biện hảo đã là trăng lên giữa trời khương bá cùng phương vũ dẫn theo hộp đồ ăn cấp mấy người đưa tới tiêu đêm Cùng chi đồng thời, theo xe lửa nhập trạm, vương tiểu, chương lệ lệ mẹ con đi theo lề thói cũ hạ xe lửa, ngồi trên tới đó đón dịp, trụ vào quân khu đại viện. Trần Thiệu xa. Ba Trần Thiệu nhìn về nơi xa vọng lề thói cũ nắm tiểu nữ hài, lại xem xét mắt hắn phía sau đi theo kiểu mỹ nữ nhân, nghẹn họng nhìn chân chối nói ngại, ngài tái hôn. Hắn không phải phản đối, mà là quá đột nhiên. Nói bậy gì đó lề thói cũ chừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, giới thiệu nói tới nhận thức một chút, đây là ngươi vương a -di. Đây là ngươi tiểu thúc nữ nhi lệ lệ. Vương đồng chí đây là ta nhi tử thiệu xa, lệ lệ lệ thói cũ sở sở trương lệ lệ đầu, gọi các ca, về sau nghĩ muốn cái gì, làm ngươi thiệu xa ca cho ngươi mua. Từ từ trần thiệu xa hoài nghi mà xoa xoa chính mình lỗ thai, chỉ vào trương lệ lệ nói ba, ngài vừa rồi nói hắn là ai nữ nhi? Ngươi tiểu thúc phó hủ nữ nhi? Lê thói cũ câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, trần thiệu xa liền tặc, ba, ngài nói bậy gì đó ta tiểu thúc gì thời điểm kết hôn? từ đâu ra nữ nhi. Tuy rằng tiểu thúc trước nay không nhận qua hắn cái này kế cháu trai, nhưng tiểu thúc ở hắn trong lòng địa vị, nói câu không lo nói, so với hắn ra, hắn ba địa vị còn muốn cao, đó là hắn thần tượng, hắn tuổi dậy thì mục tiêu phân đấu. Như vậy cái thần tồn tại nhân vật, không kết hôn có nữ nhi vui đùa cái gì vậy. Hắn biết bởi vì quý nãi nãi ở phó gia gia sẽ ra chuyện dưới tình huống, mang theo tiểu cô gả tiến nhà bọn họ, làm các đại nhân chi gian co xấu xa. Nhưng hắn ba cũng không thể tùy tiện tìm hai người tới bôi nhọ tiểu thúc ca. Thiệu sa, ngươi quy củ đâu lề thói cũ quát ta chính là như vậy giáo ngươi đãi khách sao. Suy trần thiệu sa cười lạnh, các nàng tính não môn khách nhân. Dứt lời ánh mắt lạnh băng mà đảo qua trương lệ lệ, vương tiểu, tiêu nói thức thời mà hiện tại liền cút cho ta, bằng không xem tiểu gia như thế nào thu thập khởi nhóm. Đừng tưởng rằng hắn hiện tại sửa lại tính tình, người liền ôn hòa, đó là xem đối ai kỳ thật chính hắn biết. Trong xương cốt hắn vẫn là cái kia cầm gạch cùng người hôn 49 thành Trần Tiểu gia, Thiệu Sa Vương Kiều ôn hòa tươi cười trung lộ ra mặt dưới giam, lệ lệ sắc thật là ngươi Tiểu thúc phó hủ hải tử, ngươi đừng vội phản bác, nghe ta nói, hảo sao? a Trần Tiểu Sa hướng trên sofa trường tay chân dài một quán, lạnh lùng mà nhìn chầm chầm Vương Kiều ra mặt, nói đi, Tiểu gia nghe, xem ngươi đều có thể biên ra cái quỷ gì tới. Tiểu Sa nhìn nhi tử đối phó hủ mọi cách giữ gìn, lê thói cũ mới khắc sâu phát hiện. Nhi tử là thật sự đem phó hủ trở thành tiểu thúc, trở thành người một nhà. Trần đại ca ngươi đừng hung hải tử khuyên lề thói cũ một câu. Vương tiểu quay đầu đối Trần thiệu sa bao dung cười, chậm rãi nói ta chồng trước kêu trương vệ quân, hắn từng là tống khải hải đoàn trưởng thủ hạ binh, không biết ngươi có nhận biết hay không tống. Nhận thức. Trần thiệu sa đánh gãy nàng lời nói, ý bảo nàng tiếp tục. Vệ quân xuất ngũ sau, phân phối tới rồi chúng ta Hoành An huyện cục công an công tác. Bảy năm trước ngươi tiểu thúc tới chúng ta Hoành An huyện gia nhiệm vụ bị vệ quân mời trụ vào nhà của chúng ta nghị đến đêm đó phát sinh sự, vương tiểu không khỏi đốn hạ, ngữ liệu thấp thấp nói ngày đó buổi tối, ngươi tiểu thúc cùng vệ quân cùng nhau đi ra ngoài, nửa đêm ngươi tiểu thúc một mình trở về, hắn hắn giống như chúng tôi tình dược, sau đó, ngươi nói rồi trần thiệu xa từ trên sofa hoắc mắt một chút nhảy dựng lên, đỏ mặt tía thai mà gầm rú nói ta tiểu thúc mới không phải cái loại này người đâu, hắn là trường quân đội tốt nghiệp cao tài sinh, hắn là nhất thiết huyết quân nhân, đỉnh trên đỉnh mà ngạnh hắn tử nhưng thật ra người này đàn bà quyến rũ vừa thấy liền không phải thứ tốt lan cút cho ta Hoa trương lệ lệ bị hắn bộ dáng sợ tới mức khóc lên lệ lệ vương tiểu bổ nhào vào khuê nữ trước người ngồi sồn xuống đem nàng ôm vào trong ngực chụp hông nói không sợ không sợ chúng ta lệ lệ thực mau liền nhìn đến ba ba lệ lệ không sợ nga tường mở còn muốn gặp ta tiểu thúc trần thiệu xa mọi nơi tìm hạ, bổ nhào vào phía sau cửa cầm lấy cái chổi hướng về phía hai mẹ con liền huy qua đi lan cho ta từ đâu ra lăn nào đi Lan, hoa hoa ta muốn ba ba, muốn ba ba. Trần thiệu Sa lề thói cũ đau đầu mà ý bảo cảnh vệ viên đi lên đem hắn kéo ra, lại vây tay kêu bảo mẫu trần gì đem vương Tiểu mẹ con trước mang lên lâu. Bung ta ra, bung ta ra, hôm nay trong nhà này có các nàng không ta, có ta không các nàng. Vậy ngươi liền cút cho ta lề thói cũ thật là nổi giận, ngồi mấy ngày xe lửa, thật vất vả về đến nhà, đại Lăng thiên, cơm nước một ngụm không dính, liền nghe con của hắn vì cái người ngoài ở kia chu lên. Nếu như vậy thích phó hủ, ngươi đi tìm hắn a lề thói cũ cười lạnh, xem hắn thu không thu lưu ngươi. Buông ra Trần Thiệu Sa từ bỏ giấy ruộng, chụp bay cảnh vệ viên kiềm chế tay, sửa sang lại quần áo, kiên cường nói đi liền đi. Thiệu Sa cảnh vệ viên vội dối tay đi cản. Lề thói cũ cả giận nói làm hắn đi. Phó gia ra, ra sửa lại án xử sai, hắn cùng tiểu thúc cùng nhau dọn đi tím đình cát, này đó Trần Thiệu Sa đều biết. Trần Thiệu Sa đá dưới chân tuyết, từng bước một đi đến phó gia trước kia chủ tiểu viện Đứng ở bên ngoài Miên Man suy nghĩ đã lâu, trong chốc lát là vừa mới phát sinh từng màn, trong chốc lát là phó Hủ hồi kinh sau hai lần gặp nhau, đối phương kia băng lãnh lênh thái độ. Hướng ven tường đôi khởi tuyết một ngồi xổm, thiếu niên dần dần đỏ hốc mắt, không được, ta muốn đi nói cho tiểu thúc đi. Ở quân khu đại viện lớn lên hắn, quá rõ ràng loại sự tình này tuôn ra tới, nên đón phó Hủ sẽ là cái gì. Uy Hoa tuần buông trong tay văn kiện, ngẩng đầu nhìn mắt trên tường đồng hồ treo tường, đêm khuya 1125 phân chuyện gì điện thoại là tím đình các cửa chính khẩu cảnh vệ đánh tới trần phái trần bộ trưởng tôn tử trần thiệu ở xa tới tìm phó doanh trưởng ai hoa tuần hoài nghi chính mình nghe lầm trần phái tôn tử lề thói cũ nhi tử trần thiệu Sa. nga hoa tuần xoay chuyển trong tay bút, liền nói phó hủ không ở đuổi rồi mặc kệ hắn vì sao mà đến hoa tuần cũng chưa hứng thú tả hữu mau thu vong một tên mao đầu tiểu tử ảnh hưởng không được đại cục đúng vậy vương điện thoại cảnh vệ ra cửa chiều trần thiệu xa vẫy vây tay Phó doanh trưởng không ở, ngươi đi đi. Kia phó gia ra đâu? Trần phó hai nhà sự, lúc trước bị quý gia nguyệt nháo thật sự đại, vang vọng ở toàn bộ kinh thị thượng tầng. Cảnh vệ kinh ngạc đánh giá biến Trần Thiệu Sa, tiểu tử này có điểm ý tứ, hai nhà rõ ràng đều thành từ địch, hơn phân nửa đêm tòng quân khu đại viện đi bộ chạy tới không nói, kêu phó gia phụ tử còn gọi đến như vậy thân thiết, cũng không ở. Có hay không nói cái gì thời gian trở về hoặc là các ngươi có bọn họ điện thoại sao thấy cảnh vệ lắc đầu. Trần Thiệu Sa chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục nói địa chỉ đâu, đại khái địa chỉ cũng đúng. Đi thôi, đi thôi cảnh vệ phất tay xua đuổi nói chúng ta chỉ là thủ vệ, phó thủ trưởng, phó doanh trưởng đi đâu, chúng ta nào biết. Ta, ta thực sự có việc gấp, đại ca làm ơn, làm ơn, ngài liền giúp ta hỏi một chút đi, xem vị nào biết, thật sự, cầu ngài. Ha ha cảnh vệ bị hắn này tao thao tác cho cười, ta nói ngươi thực sự có ý tứ các ngươi hai nhà quan hệ không có tốt như vậy đi, ngươi đến mức này sao? Đến nỗi, quá đến nỗi, đại ca, phiền thoái ngài, ta thật là có việc, có thực khẩn cấp rất quan trọng sự muốn cho ta biết tiểu thúc. Lúc này Trần Thiệu Sa không phải cái gì sách theo gạch cùng người liều mạng, bị phó hủ nhặt về ra, còn ngoan cố không túi đầu Trần Thiệu Sa, cũng không phải quý vân, Trần Thiến trước mặt một bộ cháu ngoan, ngoan chất xanh miết văn nhã thiếu niên, hắn chính là cái hèn mọn khẩn cầu giả. Đại ca, phiền thoái ngài lại giúp ta hỏi một chút, hỏi một chút được không? Hỏi cảnh vệ bất đắc dĩ nói thật không ở tím đình các Ta cho ngươi một câu lời nói thật, bọn họ đều ra nhiệm vụ vô vô vai hắn. Cảnh vệ chân thành nói đến nỗi ra cái gì nhiệm vụ, đi nơi nào, ngươi cũng là quân khu trong đại viện lớn lên, hẳn là minh bạch, này không phải ta có thể biết được. Đi thôi, chúng ta là thật không hiểu. Kia, vậy các ngươi có hay không gặp qua một cái tiểu cô nương hắn hồi tưởng thương trường phó hủ ôm vào trong ngực nữ hoa bộ dáng, như vậy cao hắn duỗi tay khoa tay múa chân, đại đại đôi mắt, bạch bạch khuôn mặt, giống giống bút bê tây dương giống nhau xinh đẹp tiểu cô nương. Ta tiểu thúc đối nàng nhưng hảo, các ngươi có gặp qua nàng sao? Quả quả mấy ngày hôm trước đi theo tham gia quá săn thú một người tiểu chiến sĩ lại đây giao bàn, nghe được lời này tự nhiên hỏi ngươi tìm quả quả. a. Cảnh vệ tức giận đến thẳng trứng mắt. Đội trưởng, ngươi mắt chịu chịu tiểu chiến sĩ không do nói. Quả quả trần thiệu sa nghĩ nghĩ, ta tiểu thúc hình như là như vậy kêu nàng, nàng ở đâu, ngươi biết không? Đang nghe chiều. Tiểu chiến sĩ nói còn chưa dứt lời, trên mông liền ăn hắn đội trưởng một chân. Từ đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa, tan tầm còn chưa cút. Đội trưởng, ngươi hỏa khí cũng đặc lớn tiểu chiến sĩ một bên xoang ngông, một bên quan tâm nói ai cho ngươi. Cuốn cuộn. Hảo hảo, đội trưởng ngươi đừng tức giận, ra đây liền đi, này liền đi. Tiểu chiến sĩ một bên che lại mông hướng trong chạy, còn một bên không quên quay đầu lại đối trần thiệu đường xa cái kia tiểu đồng chí, quả quả đang nghe triều viện, bất quá nàng tiểu hài tử ngủ đến sớm, ngươi ngày mai lại đến tìm nàng chơi đi. Thiết chứng ngươi cái vương bắt v Ai làm ngươi cho ta hồ liệt liệt vương quốc nhân, ngày mai cho ta đem kia tiểu tử ném về bộ đội. Vương tiểu, chương lệ lệ ở quân khu trong đại viện, nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau liền bị lề thói cũ mang theo đi bệnh viện. Quý vân là lớn tuổi mang thai, đẻ non, thân thể vốn là bị hao tổn, lại hơn nữa trần phái gần nhất vội vàng tu bổ công tác trung lỗ hồng, không có thời gian tới xem nàng, thương xuân thu bờ dưới, có thể nói là hình tiêu mảnh rẻ. Phu nhân đỗ chiêu đệ đem người mời vào tới, trần đoàn trưởng dẫn người tới xem ngươi Quý A Di, ngài khá hơn chút nào không lề thói cũ đem trong nhà bảo mâu chuẩn bị thức ăn giao cho đỗ chiêu đệ, ta ba làm trong nhà trần gì, cho ngài hầm canh gà, ngài đợi lát nữa uống điểm. Quý Vân hoảng loạn mà từ trên giường ngồi dậy, duỗi tay thuận thuận tóc, sửa sửa trên người áo ngủ, lại đem chăn triển triển, trong lòng oán trách đỗ chiêu đệ không hiểu quy củ, người tới cũng không trước nói một tiếng, làm nàng có cái trong lòng chuẩn bị, lại cấp điểm thời gian làm nàng hảo hảo rửa mặt một phen, đổi thân thể mặt quần áo.